Nương ngọc à, có lẽ nhà ngươi Nguyệt Nhi cũng là chúng hiền vương độc. Nói, ngươi này vì này một trọi một, gả thấp ngũ phẩm võ quan không nói, còn thành vợ kế, giá trị sao? Ta sao? Ta cảm thấy giá trị. Phạm Khiêm hòa người này, thành thật là thành thật, cũng thật tâm nối người hảo, thật sự. Cao tiểu thư nhưng không có tiếp này chúng độc cách nói, thiệt tình nàng cũng lấy không chuẩn này ngọc nguyệt tâm tư. Đúng vậy, ngươi là hảo, nhưng chúng ta bốn người, vì này một trọi một, trả giá cũng quá nhiều. Nay Phạm Khiêm hòa hồi kinh. Không nói được ta muốn gặp thấy, kia còn dùng đến nói, trở về rồi nói sau, này một trọi một, thật là, ai cũng không biết này Kim Gia Muội Muội hiện giờ còn tồn tại, ngươi này vào hiền vương phủ, ai? Trong lúc nhất thời, hai người thế nhưng đồng thời lặng im xuống dưới, Ngọc Nguyệt ở trong không gian xem đến rõ ràng, cái này Kim Gia Muội Muội là ai a? Hai người này sắc mặt chính là thiệt tình xấu bi a. Một lát, Cao tiểu thư mở miệng, uy, ngươi này phải gả cho kia định vương, năm đó sự tình. Nguyệt Nhi sư phó cho hắn chữa bệnh, ta nghe Nguyệt Nhi nói, năm đó sự tình, hắn đều nhớ không được. Chính ngươi nhưng đừng ngốc tử giống nhau cấp chiêu. Nếu là hắn nhớ tới cái gì tới, ngươi toàn đẩy ta trên người được. Ta chính là nghĩ đến cùng ngươi nói một chút, nhà ngươi cái kia tiểu nha đầu sư phó thật sự ý để hảo hắn. Tự nhiên là tốt, nghe Nguyệt Nhi nói. Ứng này định vương biến thành hiện giờ bộ dáng là tâm đắc bị bệnh, nghĩ đến năm đó chúng ta làm chuyện đó, sống sờ sờ cho hắn sợ tới mức không thể tiếp cận nữ nhân. Ấn hắn sư phó phương thuốc, hắn là đem này tiết sự tình cấp quyến mất, lúc này mới hảo. Thật tốt, kia không phải ta phải cùng hắn lên giường. Trung vô diệm chấn động. Ngươi là hắn định vương phủ duy nhất một cái phi tử, không bồi hắn lên giường, ngươi lại tưởng khi nào ngoạn ý a? Ta nghĩ hắn này mười mấy năm chơi tiểu con người, thiệt tình ghê thởm. Chỉ sợ này đêm động phòng hoa trúc. Ta liền một đao cho hắn đem kia việc cấp hạ. Ngọc Nguyệt ngần người, lúc này mới đem những lời này cấp tiêu hóa hấp thu, ta thiên. Này vẫn là cổ đại phụ nữ sao? Hung thần ác sát không quá đi. Ngươi nhưng đừng, ngươi thật muốn đem hắn cấp làm. Phòng trưng ngươi trung gia liền chơi xong rồi. Cho nên, ngươi nói, nhà ngươi cái kia tiểu nha đầu, có thể hay không cho ta xứng phó dược, làm ta quên mất người này có bao nhiêu giờ a. Nói nữa, ta thiệt tình quá không được lòng ta lý thượng này quan, năm đó nếu không phải hắn chết nghẹn muốn cho Kim gia muội muội cùng ta cùng nhau gả cho hắn. Có thể ra nhiều thế này sự sao? Hắn còn thiếu ta một cái mạng người đâu. Ngươi người này, thật là vặn, xem ra thật đúng là đến cho ngươi y, y hạ bệnh, nếu không này không ra hai ngày, thế nào cũng phải ra mạng người không thể. Cao tiểu thư vẫn luôn hít hà. Ai, nhà ngươi kia tiểu nha đầu thiệt tình tiểu. Bằng không ta thật phải hỏi hỏi nàng, kia lạn tam thủy có phải hay không thật y, y hạ hảo, nếu không tốt, ta này không phải thủ sống quả kết cục. Thật là bào ứng khó chịu a. Trung vô diệm vẻ mặt thất bại. Cái này biết rõ muốn thủ sống quả còn ứng thừa phải gả, tâm tính không phải giống nhau cường đại. Có ngươi như vậy được gì? Lời này nói ra đi. Nguyệt Nhi khuê dự còn muốn hay không? Việc này ta an bài người đi phóng cùng ngươi nói. Ngươi như thế nào an bài? Ngươi nhưng đừng đem tên kia làm đến càng ố vế. Hắn đã đủ ghê tầm người. Ngươi nghĩ ta nửa đời sau a còn có thể hay không cùng hắn một khối ngủ? Không gì kiên kỵ, không phù hợp với trẻ em giống, Ngọc Nguyệt ở trong không gian âm thầm hối hận. Không phải chính mình quảng cáo dùm Ben chính mình thuần khiết thiện lương a, thật sự là lời này nghe không được. A Ngọc Nguyệt lập tức đem không gian cấp đóng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu a, thật là. Nghe nói là phụ nữ đồng chí nói chuyện không chú ý, này Trung gia tiểu thư còn là cô nương a, chẳng lẽ gái lỡ thì cũng không chú ý. Ngọc Nguyệt chịu cái chỗ trống chui ra không gian, tìm ven đường vườn hoa chậm rãi đi tới, này mùa xuân hoa triển lại đến nghi cách. Ai, tự do quả nhiên thành đáng quý a, quả nhiên, qua bất quá mấy ngày. Ngọc Nguyệt liền bị chính mình vị này mẹ kế thử thăm dò hỏi Định Vương bệnh. Ngọc Nguyệt biết nàng muốn biết chính là chuyện gì, khá vậy không này lá gan cùng nàng nói a, chỉ có thể giả thiên chân mẫu thân Định Vương ra bệnh, sư phó phương thuốc là làm hắn đem nguyên nhân bệnh cấp quyến mất. Hắn vốn dĩ chính là lòng có bệnh, này tâm bệnh còn dùng tâm dược ý để quyến mất này nguyên nhân bệnh, hắn cùng không bệnh phía trước là giống nhau, đương nhiên hắn nhiễm bệnh phía trước bệnh này dược cũng mặc kệ dùng. Ngươi ý tứ chính là hắn khôi phục tới bệnh phía trước, bao lâu phía trước? Cái này lời nói lại dọa tới rồi cao tiểu thư. Phát bệnh trước đi, này đến xem hắn duyên phận, đều nói dược ý ý người có duyên sao. Sư phó của ngươi dược có phải hay không chuyên đối này định vương khai? Nghe nói cũng không phải, là loại này tâm bệnh đều có thể y ý, ý, ý, nếu là uống thuốc phía trước, nghị sự tình vậy thật là quên mất. Hiền vương có thể hay không là ăn cái này dược. Nữ nhân trực giác ác thiệt tình đáng sợ, cao tiểu thư đoan chúng kết cục lại không biết mở đầu, cái này vong tình thủy nếu là dùng ở ngọc nguyện trên người. Đó là Ngọc Nguyệt chính mình suy nghĩ quên người, cùng Ngọc Nguyệt cùng nhau ăn xong này vong tình thủy người. Đó chính là hai tương quên, cho nên Ngọc Nguyệt cũng không biết cái này Hiền Vương như thế nào mất chi nhớ. Thật sự, người không biết không vì tội sao. Không thể nào, Hiền Vương mất chi nhớ, hẳn là ngoại thương gây ra, nghe nói hắn không phải mất tích một đoạn thời gian sao Nói nữa, sư phó cấp này phương thuốc ra tới cũng ở phía sau, mới xứng đến 10 thuốc viên. Định Vương ăn tam hòa lượng, ta trong tay còn có bảy hoàn. Ngọc Nguyệt cố ý nói ra cái này cao tiểu thư nhất hy vọng nghe được kết quả, ha ha, mẹ kế quả nhiên ánh mắt sáng lên. Người trong tay còn có. Mẫu thân cũng không thể cùng định vương ra nói, ta nói với hắn chỉ phải tam thuốc viên. Có thể hay không? Cao tiểu thư ấp tha ấp úng nói ra làm chung vô diện uống thuốc sự tình, Ngọc Nguyệt tự nhiên không có không hứng thừa, cầm một thuốc viên ra tới. Cố ý nói ra chính mình còn có dược, đơn giản chính là muốn cho mẹ kế hảo mở miệng thôi. Ăn này một hoàn là đủ rồi. Đêm này tưởng quên sự tình ở trong lòng yên lặng mà niệm, ước chừng một canh giờ sau, dược tính phát tác thì tốt rồi. Nhiều niệm mấy lần một canh giờ nội. Cao tiểu thư cầm này thuốc viên, sau lại quả nhiên cấp trung vô diệm ăn đi xuống. Hiệu quả không tồi, bất quá, lúc trước sở hữu sự tình, chỉ trừ cấp cao tiểu thư một người đẻ ở trong lòng, ai, mệnh giác không chịu a? Phương Nam gửi thư. Lương thực vẫn là không đủ, quân đội ăn không đủ no, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, điền miến tiểu quốc, dân phong hãn. Dựa vào núi cao rừng rậm khí hậu hay thay đổi, nhất thời thế nhưng cùng tề quốc đại quân bất phân thắng bại, cao gia cứu cứu biên rũ ác chiến lâu ngày, càng ngày càng cố hết sức, đắc thắng cơ hội càng ngày càng ít, nếu đến đầu xuân, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Tùy theo mà đến đó là mùa mưa, sau đó chính là các loại bệnh tật truyền bá. Cổ đại này chữa bệnh điều kiện, nhìn cứu cứu tin, Ngọc Nguyệt im lặng, có bài hát là như thế này sướng, nên ra tay khi liền ra tay. Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình nên ra tay. Dược, tự nhiên không có vấn đề, vừa ra nhà máy liền hướng về phương Nam vận chuyển, lương thực lại là vấn đề lớn, Cao gia có khả năng mua đến lương thực không nhiều lắm, cho nên, quan gia rút quân lương đi đến địa phương nào. Vì cái gì luôn vận không đến mà, đây là cái vấn đề, Cao gia biết vấn đề nơi, chính là không thể ra kinh đi tra Lúc này, duy nhất biện pháp chính là ở trong kinh đem thai hỏa ngầm cấp điều tra rõ, tra được căn nguyên liền dễ làm, cho nên, Cao gia có thể làm sự người đều rất bận. Muốn thay phía trước đại quân ngồi ổn này hậu phương lớn, duy nhất thanh nhàn đó là Ngọc Nguyệt, cho nên không ai quản nàng, tự nhiên này điển thất cùng Vương Thanh vào cao gia tới tìm tiểu chủ tử nói chuyện, không có người thấy, nơi này người chỉ bình thường người, không ở thường nhân chi liệt ngoại lệ. Hai người tự nhiên minh bạch, cho nên nhận được Ngọc Nguyệt thông tri, tăng lớn sinh sản lượng, sinh sản đại lượng dược phẩm sau đó trực tiếp hướng về phương nam đưa đi nói, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm giác, duy nhất chính là lo lắng này trên đường an toàn. Ngọc Nguyệt liền làm này đó hàng hóa, toàn bộ cấp cái kia chú lão điêu tiêu hành áp giải. Chủ tử, kia chú lão điêu cũng chính là cái lưu manh thôi, như thế nào có thể điền thất có chút lo lắng. Điền Thúc, ngươi yên tâm, ta nghe từng đầu nói qua, hắn áp đi ra ngoài tiêu, cư nhiên còn rất ít thất thủ, này bình thường tuyến lộ đi bất động, chỉ có thể đi này vai lộ tử. Vương thúc bên này, liền đi mua lương thảo đi, mua được liền đưa Phương Nam đi, mặc kệ nhiều ít, như mối bỏ biển ta cũng nhận. Chủ tử, nay tiền bạc là một phương diện. Về phương diện khác, trước mắt hai nước đang ở khai chiến, chúng ta ở trong tối thu lương thực, sợ chính là quan gia đã biết, sự tình khả đại khả tiểu vương thanh như thế nào không muốn thu mua lương thảo, nhưng này số lượng cũng quá lớn. Này hoa bạc mua lương thực còn có này nói, Ngọc Nguyệt thật sự có điểm vượng, Nhưng không, này lương thực còn không thể so dược phẩm, lượng quá lớn, vận chuyển chính là cái vấn đề lớn. kia nếu hoàn thành quan lương đâu? Quan gia không thiếu lương, hiện tại chủ yếu là muốn này vận chuyển lương đội đi đến địa phương nào? Này lương đội nơi trốn lộ ra tà môn. Cái này từng đầu mang theo người đang ở trang ngọc nguyệt ngẫm lại đi ra ngoài hồi lâu từng đầu cũng không có lộ diện đáp lời, không cấm cũng có chút lo lắng. Chủ tử, người trên tóc này đóa châu hoa theo tiểu nhân xem ra là trong cung đồ vật, nếu có thể đến cũ chủ một giấy thư tử, vậy thật là thỏa thỏa. Thư tử, Phò mã phủ không thể tham chính, khá vậy không gặp nào triều phò mã sẽ phản triều đỉnh sự tình, nếu là phò mã hoặc công chúa có thể cho cái gửi thông điệp Tùy cơ ứng biến A tiểu chủ tử Vương Thanh là cái linh, ra cái chủ ý. Cái gì là gửi thông điệp? Chính là công chúa trong phủ ấn tín gì đó. Ngọc Nguyệt nhớ tới trong không gian có cái ấn tín, giống như có điểm bất phàm bộ dáng. Cái loại này kỳ quái hình chữ chính mình cũng không nhận ra được. Bất quá, cái này Vương tự thế nào cũng nhìn cùng Vương tự không sai biệt lắm. Tâm tư vừa động Ngươi từ từ, ta lấy cái ấn tín ngươi nhìn xem, nhưng hữu dụng Dứt lời Ngọc Nguyệt xoay người trở về chính mình nhà ở. Ném xuống hai người ở Nguyệt Hoa lâu ngoại viện phòng khách. Trưng 418 trung vô diệm thành thần. Ê, ha ha, xem huynh đệ, huynh đệ, chậm chế đánh chữ, nói, này trần kiện bân lớn lên thật là cái suốt ruột à, lại cứ thích giả tiểu sinh, ai điển hình, bề ngoài chỉ hoãn kỹ thuật diễn. Đều do hắn, vốn dĩ chuẩn bị hôm nay canh ba bổ thiếu trường, ai, thân nhóm, đánh hắn đi, đường trục ta. Ngọc Nguyệt vào nội thất, nàng nhưng không dự đoán được. Nàng lấy ra tới cái này ấn tín chính là này Hai người cũ chủ tử tư nhân ấn tín Cực kỳ hữu dụng Cũng làm bên ngoài rình coi cấm vệ doanh ám vệ Thiếu chút nữa rớt xuống nguyệt hoa lâu mái nhà Ta cũng không biết Ta hình như là ở nơi nào nhặt được Ta tổng cảm thấy thứ này thực bất phàm bộ dáng Các ngươi nhìn xem nhưng hữu dụng Điền, vương hai người thiếu chút nữa cấp ủy Có thứ này còn nói cái gì công chúa phò mã Tiểu chủ tử ngươi nhặt Hai người như thế nào đi phàm phủ Đều còn nhớ rõ Không mất chi nhớ, vâng mệnh đi tiểu chủ tử nơi này, tự nhiên tuân mệnh không đề cập tới cũ chủ, này ấn tín bị tiểu chủ tử quy kết vì nhặt, thật là dở khóc dở cười. hảo thủ khí, lại nhặt một cái thử xem. Cũng không nhất định là nhặt lạc, ta không biết như thế nào tới, dù sao ta trong phòng có cái cái hộp nhỏ trang có cái này, ta nương bọn họ cũng không nhận ra được. Hai người tung khẩu đại khí, thứ này muốn cho cao gia nhận ra tới, nhưng khó làm. Chủ tử, thứ này nhìn liền có điểm địa vị, dù sao ngươi nhặt được. Tiểu nhân liền cầm đi dùng, thật xảy ra chuyện khiến cho này ấn tín chủ tử đỉnh, cùng chúng ta nhưng ai không thượng nửa phần. Vương Thanh tự nhiên là thuận miệng như vậy vừa nói, hống tiểu chủ tử vài câu, có thể cầm đi dùng là được, còn có thể nói thẳng đây là ai. Ân, ngươi cầm đi bãi. Phải dùng không thượng. Còn muốn công chúa tiểu gì ấn tín ta lại nghĩ cách. Vương Thanh được lời này, lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy này cái ấn tín, đặt ở trong lòng lực. Này tâm cũng rơi xuống đi hơn phân nửa, mà điền thất tắc thực buồn bực. Vương Thanh thu được đồ vật bất quá là một cái con dấu, hướng trong lòng ngực một suy phải, mà chính mình, điền thất nhìn chính mình trước mắt thành công người như vậy cao một cái thùng gỗ, ngọc nguyệt đặc biệt vẽ làm trong phủ thợ một đánh. Cùng kiếp trước đại rượu nho thùng rất giống, còn có cái nho nhỏ thiết cái muống, cũng chính là cái rượu để bộ dáng. Đây là cái gì tiết tấu? Đây là sư phó của ta cho ta phương thuốc xứng sinh trường tề, ngươi nhất định phải bảo mật, mỗi mẫu ngoài ruộng tưới trong nước lẫn vào một muống, liền có thể nhanh hơn sinh trưởng. Gieo trồng lấy lương thực là chủ. Ngươi cầm này số nước, trực tiếp đi phương Nam, này bút bạc cầm đi mua lương trang. Có bao nhiêu mua nhiều ít, Ngươi liền tại đây phương Nam đi loại lương đi. Phương Nam khí hậu nhiệt, thu hoạch có thể một năm hai thủ. Tiểu chủ tử, ta đi loại không thành vấn đề, sẽ không có điểm quá muộn. Chủ ý này nghe như thế nào giống như cái tiểu hài tử nói ra. Không có lương ăn liền đi hiện loại, đảo cũng là. Nay tiểu chủ tử nhưng bất tài 12-13 tuổi tả hữu sao, ai? Tự nhiên là Tiểu hài tử lạc. thật có thể ra cái gì chú ý. Không muộn, ngươi đi sẽ biết. Này xô nước nhất định phải tỉnh dùng, một mẫu điền, một quý lương chỉ thêm một ngốn phải, không cần thêm nhiều. Là điền thất có điểm không rõ, cái gì thần thủy sao? Cũng may Vương Thanh đi theo đi, trong tay có bó lớn bạc, còn quen thuộc phương nam các nơi phong thổ, này mua đất loại lương phảng phất thật có thể hành. Vậy đi thôi, giang ra lõm trước mắt đã là đi lên quý đạo, cũng không có sử lực địa phương, bất quá. Điền thất nhìn chính mình trước mắt đại thùng gỗ, có điểm phát ốc. Liền không thể điểm nhỏ sao, còn có để người hảo hảo công tác. Không để cập tới hai người thật sự liền nam hạ làm ruộng mua lương đi. Chỉ nói này Ngọc Nguyệt cũng lo lắng này ấn tín không hảo xử liền đem chủ ý này đánh tới công chúa tiểu gì trên đầu. Cân nhắc, như thế nào cũng đến lộng cái hảo xử ấn tín tới trưởng. Công chúa dùng tốt, cái kia lạn tam thủy chẳng phải càng tốt dùng. Hơn nữa, lập tức người này không phải muốn thành thân sao. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết mọi người đều xem nhẹ bất kể, chủ yếu là này tháng chạp 16 quá khôi hài. Này không phải đoan gia không gặp nhau, hai đoan gia thành thân, có thể hay không đánh vỡ đầu a. Mọi người đều chờ mong, có trò hay nhìn. Định Vương phủ phụ chỉ thành thân, này chỉ thời gian nhưng có điểm khẩn. Nói nữa, nhà người khác trong phủ, chẳng sợ chưa nói đến việc hôn nhân, khá vậy trong lén lút lặng lẽ bị. Chỉ có Định Vương phủ, lão Định Vương phu thê đi được sớm, đương gia làm chủ chính là Tiểu Định Vương. Chủ tử thích tiểu quan không phải 1 năm 2 năm, mà là 10 năm hướng lên trên số, hơn 20 năm sẽ không nhiều, cho nên, định vương phủ không có nghĩ tới còn có thể có cái nữ chủ nhân vào cửa, mặc kệ là tư. Tưởng thượng vẫn là vật chất thượng, căn bản liền không chuẩn bị, thánh chỉ nhất hạ, này một hồi vội, cũng may hoàng đế là cái tốt, thông chi nội vụ phủ, ấn thân vương thành thần quy củ, cấp tặng đồ đi, nội vụ phủ nhà kho thiếu chút nữa kéo không một nửa, đồ vật hảo lộng, thật sự hảo lộng, nhưng này trụ mà khó lộng. Cái này làm cho định vương phủ đại quản gia vội đến bay lên, ngày này liền ngủ không thượng hai canh giờ. Hận không thể chính mình tự mình thượng thủ bức tường màu trắng đi, ngày mùa đông, này thật sự không dễ làm à, ngươi cấp thời tiết không đổi, tốt xấu làm ra cái chủ viện tới, nhưng này vôi vị còn sặc mùi rớt. Giá hảo chút chậu than tử hồng, hân, tốt xấu có thể tới ngày đó dùng tới bái. Định vương phủ chủ viện danh cũng không, đây là lão quản gia đối cái này tương lai chủ mẫu một chút tiểu ân cần, ha ha, cấp chủ tử định đi thứ có thể bán cái hào đâu, kia chủ tử theo giang hồ đồn đãi khá vậy không phải đèn cạn dầu. Trên đời này người, đều là một đầu con lừa một mâm ma, thành lung nguyên bộ an bài tốt, bỏ lỡ, vòng đi vòng lại cũng sẽ vòng trở về. Mặc kệ nói như thế nào bãi, xem này ra thức, định vương phủ có hy vọng A2-3 năm sau, nhiều thượng mấy cái tiểu chủ tử, kia quả thực. Chính mình đi đến ngầm, cũng có mặt thấy lao chủ tử. Tháng chạp 16, sáng sớm, này tiếp tân tức phụ đội ngũ liền đi theo định vương ra phía sau xuất phát. Đứng đắn 16 nâng đại quốc tiệu, miêu long hỏa phượng, này kinh thành người đều trừng lớn đôi mắt nhìn, mùa đông cũng không có gì hảo ngoạn, băng thiên đông lạnh mà, xem người cưới vợ cũng là hạng nhất không tồi hoạt động giải trí. Định vương phủ đến đông xoáy phủ chi gian, đó là biển người tấp nập sáng sớm thiên cũng không tệ lắm, nhưng đi theo liền phiêu thượng u ám, định vương rửa theo khâm thiên dám chọn nhật tử ra cửa khi, phát mà nhiều đóa bông tuyết liền bắt đầu phiêu xuống dưới, xem náo nhiệt người đem tuyết lũ phủ thêm, căng thượng dù Một chút không có rời đi bên đường ý tưởng. Ngọc Nguyệt ngồi ở nhất phẩm tiên sắt đường Lầu Hải Thượng, Ngọc Lan cùng cao tiểu thư mang theo từng người hoa, ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt, vị trí này thật là hảo A, thủ chính chính này một cái lộ, đầu đường nhìn đến phố đôi A, Ngọc Nguyệt tuy nói đã 13 tuổi nhiều, nhưng không có cấp kê, hơn nữa cao gia đối nữ nhi nuông chiều quý củ, vẫn bị trở thành một cái tiểu hoa nhi mang theo, hiện tại, chỉ có thể là mang theo Ngọc Lan công chúa ra ba cái củ cải nhỏ chơi, còn phải chơi đến cao. Hướng phân chấn. Không được không vui. Ngọc Nguyệt lúc này chính mang theo ba cái tiểu nghịch ngợm trốn miêu miêu chơi đâu, cũng may là cổ đại, không có chơi trốn miêu miêu người chết sự tình, bất quá cũng mệt mọi người, này ba cái tiểu tử, tinh lực cũng quá tràn đầy đi. Ngọc Nguyệt dùng bị buộc bất đắc dĩ, đành phải dùng tới mưu kế, làm ba người đi trốn, chính mình tìm, sau đó nhân tiện liền xuyên khẩu khí, ngồi vào mẹ kế bên người đi. Mẫu thân, như thế nào liền tuyết rơi, cuộc sống này tuyển đến cũng quá không hảo, Ngọc Nguyệt mấy chữ này không dám nói xuất khẩu. Ai, khẳng định là kia Định Vương khi còn nhỏ, kỵ quá heo đi, chỉ có kỵ quá heo người, thành thân hôm nay mới hạ tuyết. Sấn thở dốc đương khẩu chính uống trà ngọc nguyệt, một miệng trà suýt nữa phun đi ra ngoài. Công chúa gì, có loại này cách nói. Nay hoàng thân quốc thích, cỡ nào phú quý nhân gia, này muốn nhiều nghịch ngợm, nhiều thảo người phiền loa mới có thể tìm được heo tới kỵ a ngọc nguyệt trong đầu một quá Định Vương bộ dáng, cảm thấy làm không hảo hắn thật kỵ quá heo. Loạn giảng, hôm nay muốn hạ tuyết, trời mưa, ai nói đến chuẩn đâu? thật là, cao tiểu thư nghiêm trọng không đồng ý loại này cách nói, kỳ thật đỏ thâm tiểu hoa nâng đi, cũng thiệt tình nhìn không tới cái gì náo nhiệt, bất quá hai người đều là ngày hôm qua ăn đưa gà tịch, hôm nay ăn nhà trai tịch cái loại này tặng lễ đều đưa hai phân thật sự thân thích, nhìn đến kiệu hoa đi qua, liền mang theo hoa từ nhất phẩm tiên cửa sau đi đến đông thẳng trên đường đi, cái kia phố không ở đón dâu trên đường, ít người, hảo chạy đến định vân phủ, tìm được các ngươi làm, ta đều nhìn đến các ngươi quần áo rác, xuất hiện đi chúng ta muốn chạy đến Định vương phủ đâu? Tam tiểu chỉ liền ra tới, đối Ngọc Nguyệt như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn đến quần áo của mình rác tỏ vẻ không hiểu, nhưng đối với đội bãi chơi việc này vẫn là tương đối tán thành, đều hoan nhảy liền từ ẩn thân chô ra tới, truy ở Ngọc Nguyệt phía sau lên xe ngựa. Thời tiết lánh, ba người ăn mặc cùng hùng giống nhau, phấn phấn nộn bạch màu da, thật là rất có điểm đáng yêu ai trưởng thành khẳng định là họa quốc gương phát chủ. Ngọc Nguyệt đối tuổi này tiểu hoa nhi đó là tương đối thích, nhất không mừng chính là chính mình thân nhị đệ. Ăn ngủ, ngủ ăn, bị mua cũng không biết mãi hoa hoa, nguyên nhân đến là thực trực tiếp, không hảo thượng thủ chơi A. Ngọc Nguyệt một hàng, đuổi ở định vương đón dâu xa giá đi tới định vương phủ, Ngọc Nguyệt lập tức liền tìm tới rồi đại bộ đội, này thật nhiều thiên kim tiểu thư A, tuyết rồi, đều không hảo đi trong vườn dạo, chỉ ở ai trong đình ngồi, tốt 5 tốt 3 trò chuyện thiên. Ba cái tiểu nam sinh lập tức liền đi một cái khắc sân, bên kia là nam khách, phò mã ra mang theo quá khứ, nhắc tới phò mã tới, Ngọc Nguyệt không cấm cảm thấy. Người này thật là không thể cưới sai tức phụ, cũng là mộ khoa thám hoa lang, lớn lên cũng là ngọc thụ lâm phong, đích tiên giống nhau người, đầy mình tài hoa, tế thế văn trường, thượng công chúa, cũng liền ít đi thật nhiều sự tình, lý tưởng sự nghiệp không cần nhắc lại, mỗi ngày sự tình chính là hầu hạ công chúa nương nương, cũng may đại. Tê con tính không quá thái quá, công chúa cùng phò mã vẫn là một cái trong phủ ở, tốt tốt đẹp đẹp. Ngọc Nguyệt đánh giá, cũng chính là chơi bời lêu lỏng, lưu điểu trồng hoa chơi là chủ nghiệp, nghe nói. Phò Mã ra loại đến một tay hảo cúc hoa, hảo chút hiến cho Thái hậu Cúc Hoa cũng là hắn yêu kính. Nếu là cưới cái mặt khác phủ đệ tiểu thư, này lục bộ tìm cái tam phẩm nhị phẩm chức quan cũng là tùy tiện sự tình. Định Vương đem tân nương tử nhận được tân phòng, còn không quên đem này quản gia gọi tới, đem bên ngoài tường âm chấm đất long đều kêu hơn nữa tuổi lửa, nhìn nhìn Hồng Hồng khăn Oan, cười đi sảnh ngoài xã giao đi. Định Vương hôm nay kỳ thật nhất muốn gặp người là Ngọc Nguyệt, không biết vì cái gì, Định Vương liền muốn hỏi một chút Ngọc Nguyệt. Thỉnh này tiểu nha đầu cấp hào hạ mạch, hôm nay buổi tối, chính là chính mình đem động phòng hoa trúc. Nếu là chính mình thân mình không hảo hoàn toàn, ném đại đế không thể được, định vương ngượng ngùng lời nói là, tuy rằng không nhớ rõ vì cái gì, chính mình ở chữa bệnh trước cũng biết chính mình sẽ có một số việc nghị không ra, nhưng định vương tính tính thời gian, chính mình này một bệnh, thật đúng là có mười mấy năm không chạm vào nữ nhân, còn có thể chạm vào sao. Vốn dĩ đều làm quản gia an bài cái thông phòng nha đầu tới thử xem, nhưng định vương lăng không dám. Không biết là vì cái gì. Chưa xong con tiếp. Chương 419 định vương tâm tư không cần đoán. Ê, ha hạ ha, cười. đáp ý rào rạng, không, thỉ khí dương dương định vương, bản tính đánh đến len ken vang, nhưng hắn làm người đem ngọc nguyệt từ nhất bang các tiểu cô nương ngốc trong phòng đều ra tới, đưa đến chính mình nội thư phòng khi, đột nhiên người công. Phản phất, này tiểu nha đầu không phải lang trung A, lời này có thể hỏi sao. Này mặt là không tính toán muốn đi. Định vương nhìn ngọc nguyệt khi tâm tư động đến cực nhanh, này sắc mặt cũng thay đổi thất thường, Ngọc Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng bật cười, lại một chút cũng không lo lắng. Không phải Ngọc Nguyệt hiểu biết định vương, không lo lắng cho mình an nguy, mà là Ngọc Nguyệt đối chính mình không gian có cường đại tin tưởng, chỉ cần chung quanh có đối chính mình bất lợi người đồng sự, Ngọc Nguyệt ngược liền sẽ lạnh cả người, cả người sẽ không được tự nhiên, có cảm giác, mà nếu đối mặt đối chính mình có thiện ý người, Ngọc Nguyệt sẽ cảm nhận được cả người ấm áp. Mà giờ này khác này, Ngọc Nguyệt cũng không có cái gì lánh khác thường cảm giác, còn cảm thấy thực gấm áp, thực thoải mái bộ dáng, tự nhiên không lo lắng cái này định vương muốn tinh kế chính mình. Người cười cái gì cười, Bổn vương liền tốt như vậy cười sao? Mất đi ký ức mà y hảo bệnh định vương, kỳ thật vẫn là có cảm giác, tổng cảm thấy chính mình thành thân, tới chúc mừng người này tươi cười đều trộn lẫn mặt khác ý vị, có điểm không thoải mái cảm giác, khá vậy không biết vì cái gì, lúc này, nhìn đến Ngọc Nguyệt khỏe miệng lộ ra cười hoa. Càng cảm thấy đến không được tự nhiên, dương lên lông mày liền giả vờ tức giận. Sao có thể? Ngọc Nguyệt thu hồi ý cười, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nói thật, Ngọc Nguyệt thật thích hợp giả thành thật. Này khuôn mặt nhỏ nghiêm làm đại nhân vừa thấy, đó chính là cái ngoan ngoan hiểu chuyện ngoan ngoan nữ a. Nhưng thảo hỉ, đây là Ngọc Nguyệt thí ra tới. Một khi chính mình giả thượng cái này thành thật tướng, đối diện đại nhân đó chính là bốn chữ, thiêu cầu tất ứng. Tiểu nha đầu. Không lương tâm, như thế nào có thể cười buồn vương đâu? Tốt xấu bổn vương cùng người hai loại cứu cứu đều coi như là bằng hữu tới sao. Hai loại. Ngọc Nguyệt không có phản ứng lại đây, này cứu cứu có thể bất luận cái luận loại. Làm cung thân. Định vương lời ít mà ý nhiều tổng kết, làm Ngọc Nguyệt chỉ có thể này đây ách tự kết thúc lần này xấu hổ chào hỏi. Sau đó trận to hai mắt vô tội mà nhìn định vương, đại gia ngươi hôm nay tân hôn đâu, có sự nói sự. Không có việc gì mau khai tịch, ta phải đi ăn đi. Này ít có tân lang thành thân hôm nay gọi người tới chơi dương mắt nhìn. Cái này, cái này. Hôm nay như thế nào tuyết rơi. Định vương cái này nửa ngày, vẫn là vô pháp mở miệng, đành phải xoay cái đề tài. Không ngờ lại tuyển như vậy cái đề tài. Ở giữa Ngọc Nguyệt lòng kẻ dưới này. Nghe nói, ta công chúa tiểu gì nói. Là ngươi khi còn nhỏ kỵ quá heo. Cái này đề tài thảo luận Ngọc Nguyệt thích. Định vương khi còn nhỏ. Kỵ quá đồ vật không ít, hơn nữa thất thần. Nghe được Ngọc nguyệt nói cũng chỉ là hạ ý tứ gật đầu nhận nợ trong lòng vẫn là tính toán như thế nào mới có thể hỏi ra khẩu ngài thật kỵ quá a ngọc nguyệt cảm thấy chính mình có điểm theo không kịp định vương tiết tấu đối với hoàng trang tử dưỡng heo loại sự tình này ngọc nguyệt có điểm tin không kịp cổ đại là tự cấp tự túc không giả khá vậy không thật đến loại tình trạng này đi một cái hoàng tử kỵ quá heo thật là siêu khó liên tưởng kỵ cái gì định vương thấy ngọc nguyệt biểu tình không thích hợp phong phú nội hàm làm hắn đấy lòng trật lạnh Cảnh rất hỏi. Heo A. Bồn Vương thấy cũng chưa gặp qua này xuất sinh, kỵ đến sao? Vừa rồi ngươi để ở. Ai, Bồn Vương đang suy nghĩ sự đâu? Tưởng cái gì đâu, hại ta cho rằng ngươi thật kỵ quá heo, mới làm này thiên hạ đại tuyết. Lời nói vô căn cứ. Định Vương vầy vây tay, hắn cũng biết này kỵ heo giả thành thân thiên hạ tuyết tục ngữ. Bồn Vương suy nghĩ, ngươi nói Bồn Vương này bệnh hảo xong rồi không có. Hảo không hảo, này muốn vương ra chính ngươi cảm giác A. Buồn Vương như thế nào biết cái gì cảm giác là hảo, cái gì cảm giác là kém A. Định Vương nhìn trước mắt Ngọc Lư Hương, không chút để ý mà, nói nữa, ta này ấn ngươi nói ăn dược, cái gì đều quên mất, ta có bệnh gì đều quên mất, như thế nào biết hảo không có. Ngọc Nguyệt quên mất chính mình lúc này mới 12-13 tuổi, hơi không lưu ý, này Phạm Tiểu Thiến liền ngoi đầu, y giả cha mẹ tâm A. Bên cạnh ngươi những cái đó tiểu thư đồng đâu, đều đuổi đi đi lạc, một đám đàn bà kỳ kỳ, không quan nhìn. Trung gia tiểu thư là hoàng thượng muốn ngươi cưới. Hoàng thượng muốn ta cưới chính là Định Vương nhìn trước mắt cái này tiểu Lọ Ly, cắn chặt rằng, không phải, ta nhớ rõ đi, đã lâu trước kia, bổn vương liền cùng nàng nói qua, nếu là nàng không ai muốn, ta liền cưới nàng, thế nào bổn vương bị bệnh này hồi lâu, nàng còn không có thành thân, kia bổn vương cũng liền tạm chấp nhận. Tạm chấp nhận. Ngọc Nguyệt lo lắng mà nhìn hắn, "Vương gia, kỳ thật, Trung gì tính tình thực tốt lạ, bất quá, ngươi nhưng đừng nói cái gì nữa tạm chấp nhận." Khẳng định bạo tẩu A. Bạo tẩu, chính là, sinh khí, về nhà mẹ đẻ. Thiết, hống quỷ đâu, này đàn bà có thể về nhà mẹ đẻ, nàng nếu là bạo tẩu, chỉ sợ chỉ có thể là bổn vương ta về nhà mẹ đẻ, từng có ngươi tiểu nha đầu lương tâm không tồi, biết quan tâm bổn vương. Định vương nở nụ cười. Vương ra ý tứ là, ngươi biết chung gì tính tình không tốt. Đây là chân ái A. Biết đi, bổn vương nhớ rõ, nàng đi, còn có cái ngươi kia mẹ kế. Còn có cái kim da nha đầu túi, đem buồn vương cấp. Người con nít con nôi, cái này không cần phải sen bào, ngươi chỉ nói cho buồn vương hết bệnh rồi không. Định vương thiếu chút nữa nói lộ miệng, còn hảo nhạy bén kịp thời thu hồi đề tài. Hảo, ta tưởng hẳn là hảo. Ngọc Nguyệt nhìn hắn, trong mắt xoay chuyển, cái này muốn ấn tín giống như có điểm không quá phương tiện, khai không mở miệng đâu. Thiếu nha đầu, ở đánh cái quỷ gì chú ý? Không có, chính là muốn hỏi một chút ngươi, cái gì kêu giấy chứng nhận Ngươi muốn bằng chiếu cái gì? Ta tưởng ở bên ngoài mua đất, ha ha, phía dưới quản gia nói phải có giấy chứng nhận phương tiện chút. Ngươi tưởng, ngươi tiểu tâm vương pháp, biết không, các ngươi cao, vương, trùng, khương bốn phủ, là không được có điền trang, trong cung có quy định thượng 500 mẫu đều không được, lấy mưu phản tội luận. Ngươi ở lăn lộn cái gì? Ta không phải tưởng mua điểm điền trang gì đó, loại dược bán sao. Tên của ngươi không thành, ngươi kia mấy cái mợ tên có thể, khá vậy không thể quá nhiều, để không được sự. Vì cái gì, mợ không phải cũng là cứu cứu ra. Ngươi mợ của hồi môn thôn trang có cái đồng ruộng số, cụ thể muốn tra quá mới biết được, ngươi không được, cha ngươi hiện giờ cũng ở đội ngũ thượng, như vậy đi, chỉ là mua đồng ruộng làm ngươi vốn riêng. Không cần nói như vậy đến khó nghe sao, cái gì kêu vốn riêng, nghe nói cái này kêu cái gì bối tổ gì đó, phải bị phạt. Phạt cũng là phạt nam nhân, cùng ngươi một cái tiểu nữ tử có quan hệ gì, như vậy, ra lấy cái tư nhân ấn tín cho ngươi, ngươi đem ruộng đất gì đó. Treo ở gia danh nghĩa, ra lại cho ngươi lộng cái thỏa đáng quảng gia, đem đồng ruộng đều treo ở hắn danh nghĩa. Hai cái danh nghĩa, Ngọc Nguyệt hoàn toàn có thể lý giải. Có thể treo ở quản gia danh nghĩa. Ngọc Nguyệt trừng lớn mắt. Như thế nào không thể, bằng không gia đồng ruộng cũng sớm siêu tiêu. Ngươi nghĩ sao, bất quá, ngươi này tuổi cũng quá nhỏ, đến cho ngươi tìm cái có thể quản sự, trồng trọn, làm trưởng quầy, đều đến có. Định vương vốt cầm bắt đầu suy nghĩ. Ta có quảng gia. Nếu là có thể treo ở bọn họ danh nghĩa, ta liền đi quải. Ngươi sao lại thế này a? như vậy linh tình hoa, ngươi tưởng cái quản gia đều được, ngươi không bị người gặm đến chỉ còn xương cốt. Ta có như vậy buồn sao? Nhưng Ngọc Nguyệt nhìn cái này vướt cầm vương gia không dám ra tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi về đi, loại này trên danh nghĩa quản gia nhưng không hảo luận định, chờ ra rảnh rỗi, cho ngươi tìm kiếm một cái, lại muốn trung tâm, còn có thể khống chế được trụ, ngươi này chỉ hôn là hiền vương trong phủ kia tiểu tử thủ hạ người tài ba nhưng nhiều, đến tìm cái có thể trung tâm với ngươi, còn có thể đấu đến quá hiền vương thủ hạ kia phê hồ ly người, này có điểm khó. Vì cái gì muốn cùng hiền vương trong phủ quản gia so? Bồn chết, ngươi trừ bỏ sẽ lăn lộn này cái gì dược, liền không tốn thời gian thật dài tâm cơ. Ngươi cho rằng gả đến hiền vương trong phủ, chính là chỉ hưởng phúc một việc này, kia bốn cái cùng ngươi một khối vào phủ, tùy tiện cái nào vươn một cái đầu ngón tay, là có thể đem ngươi cấp diệt, một nữ hài tử, này nhà chồng. Nhà mẹ đẻ nhưng đạt được thoải mái thanh tân, ngươi nhưng đừng đem chính mình của hồi môn toàn cấp điền đi vào, kia tiểu tử không thiếu bạc, ngươi đừng cho kia bốn người hống ngươi thân ra đi dùng. Định vương nói nói, này liền thao khởi tâm tới, tính, ta cũng không ngủ phí này nước miếng, ta kiên định cho ngươi tìm cái quản sự đỡ phải về sau phiên thoái. Ngươi này tiểu nha đầu bạch cùng ngươi kia mẹ kế trường một cái bộ dáng, này tâm cơ không di chuyển đến nửa phần đâu. Vương gia, ngươi đều nói là mẹ kế. Ngọc Nguyệt nghe được vượng đồ ăn đành phải bắt lấy một cái thật lớn động còn câu miệng. Định vương bị bắt cái thất ngữ, cũng là, này không nghe nói kê nữ tiếu mẹ kế, nói nữa, này cao gia đại tiểu thư, hiện giờ cũng biến buồn, nữ nhân này chính là không thể thành thân, một thành thân liền tròn váng. Tính, ngươi này hai loại cứu cứu cùng buồn vương kia đều là quá mệnh giao tình, hơn nữa ngươi này tiểu nha đầu cũng cứu buồn vương, yên tâm đi, việc này ta cho ngươi nghĩ làm, ai kêu kia hai người ở bên ngoài vệ quốc đâu, nhà này ta tới bảo đi. Cùng ngươi mẹ kế cùng kia hai cái cao ra tổ tông mang câu nói, liền nói, định vương nói, tam thủy cũng là ngươi cứu cứu, lời này nhưng nhớ. Định vương đứng dậy, Ngọc Nguyệt nghe hiểu lời này, nhất thời có điểm lên người, loại này hoàng tộc con cháu, coi như là dị loại đi. Đi thôi, tiểu nha đầu, này hết bệnh rồi ra cũng yên tâm, lại đem thân thành, này cũng coi như là hoàng thúc trong mắt thành nhân đi. Ha ha, kế tiếp, chính là cho ngươi này tiểu nha đầu, bị thượng điểm của hồi môn, đương nhiên, đến ẩn nấp chút. Dù sao, kia thằng nhóc chết tiệt không thể chiếm bổn vương tiện nghi. Định vương lúc này thần chí rõ ràng, bắt đầu tính kế người. Vương gia, cảm ơn hảo ý của ngươi lạc, ta. Không cần ngươi chuẩn bị. Ai, này trưởng giả ban không thể cự, tốt xấu ta chính là ngươi nhà mẹ đẻ cứu cứu, nhà chồng thúc thúc, tư cách trưởng bối. Ngọc Nguyệt nhìn tư cách này trưởng bối, nghĩ nghĩ, đem chính mình trong túi một cái hộp đem ra. Định vương gia, đây là tiểu nữ đưa cho ngươi hạ lễ, cũng là cảm tạ ngươi cho ta giấy chứng nhận lòng biết ơn. Cái gì ngoạn ý nhi giá trị nhiều như vậy?" Định Vương duỗi tay tiếp nhận tới, một bên thuận miệng cùng Ngọc Nguyệt nói giỡn, "Đây là cái rất nhỏ tứ phương hộp. bên trong là cái bình nhỏ, cùng Định Năm ở Vương lao tư cấp cao ra ba cái tiểu gia trên cổ treo lớn nhỏ không sai biệt lắm, Ngọc, bất quá giống như kia thằng nhóc chết tiệt trên cổ cũng treo một cái." Định Vương linh quang chợt lóe. "Chưa xong còn tiếp." Chương 420000 ly không say Định Vương ra. "Ê, ha ha, ngượng ngùng mà bỏ chạy." Định Vương lấy đôi mắt nhìn Ngọc Nguyệt. Liền có điểm lập lòe, nhớ tới vương lão từ nói lên, này Ngọc Nguyệt giống như không biết sao lại thế này, không biết hiền vương chính là nàng đã cứu cái kia đầu gỗ, nghĩ lại hiền vương mất trí nhớ, ha ha, thú vị, chính mình không phải cũng là mất trí nhớ sao, chẳng lẽ cùng cái này tiểu nha đầu có quan hệ. Định vương ra trần tướng, bất quá không biết thôi. Người trước kia gặp qua hiền vương sao? Gặp qua, a, say huyên huyên, Ngọc Nguyệt đi môi. Ta là nói trước kia, ở Vĩnh Thanh huyện, còn có người đi tìm ca ca người trên đường. Định vương ngữ khí làm Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình đối mặt chính là cá nhân lái bơn. Không có, muốn gặp quá ta nhất định nhớ rõ, kêu cả người mùi rượu, xú đã chết. Ngọc Nguyệt nói, thuận tiện đưa lên xem thường hai quả. Hảo đi, như vậy hỏi đi xuống khẳng định không có kết quả, định vương thu miệng. Ngươi thứ này ta xem ngươi mấy cái cứu cứu đều có, là cái gì? Là dược, sư phó của ta cho ta dược, ngươi nếu là có bệnh, có thể ăn khác dược liền ăn khác dược, thật sự là bệnh nặng, hoặc là trúng độc tóm lại muốn nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, ngươi liền vạch trần cái nắp, chỉ dùng vừa đến hai dọn, đoái nước cấm ăn vào, thuốc đến bệnh trừ, trước nói quá, mặc kệ làm, cứu cứu thân cứu cứu, còn có ngươi cái này cứu cứu, thúc thúc, còn có cha ta cha, đều chỉ phải một lọ tử, ta trong tay không còn có chữ hàng chính là công chúa gì ta cũng chưa hiêu kính. Đâu như vậy Linh, định vương trong lòng mừng thầm, kia mấy người trên cổ thống nhất treo loại này bình nhỏ, hắn là đã sớm biết đến. Vẫn luôn cho rằng khẳng định có cái gì kỳ quặc. Phạm Khiêm Hòa lần trước bị thương, sau đó bị cứu trở về tới sự tình. Cấm vệ doanh cũng có ký lục, bất quá không nhớ rõ là cái gì dược, xem ra. Chính là này tiểu nha đầu sư phó làm sự, lập tức liền nhắc tới tử tới, treo ở chính mình trên cổ. Ngọc Nguyệt bày ra vẻ mặt ngươi không tin liền tính biểu tình, dôi tay muốn đi lấy về tới, lại thấy người này sớm đem bình nhỏ thỏa thỏa mà đặt ở ngực, đắc ý rào rạt mà đẹ đẻ, đẻ. Khẩu thị tâm phi, vương gia. Này cái trai ngươi treo ở ngực, đối với ngươi trái tim còn có chỗ lợi, ha hả hảo hảo bảo còn đi. Ngươi cũng chưa nghĩ cấp thánh thượng một cái. Định vương vẫn là có hiếu tâm. Thấp giọng ghé vào Ngọc Nguyệt bên lỗ tai nhỏ giọng nói. Thiết, đem ngươi cái này cấp thánh thượng, ngươi dám sao? Ngươi cái này vương gia ta đều là ma lá gan đưa, thánh thượng là ai? Đó là thiên tử. Vạn nhất này dược đối thiên tử không linh, ta có mấy cái đầu cấp chém. Ngọc Nguyệt hướng về phía hắn nói đại lời nói thật. Định vương cũng là biết đến, này hoàng thúc nhật tử nhưng chẳng ra gì, kia ăn đồ vật đều không nhất định có chính mình ăn nhiều, ai, chô cao không thắng hẳn à. Định vương vô vỗ chính mình đỏ thắm tân lang bảo, đi thôi, tiểu nha đầu. Đi ăn thịt đi, ta cũng đến qua bên kia kính rượu đi. Nếu có thể uống lên không say, liền phát đạt. Uống rượu không say có cái gì khó. Ngọc Nguyệt vừa đi, một bên đối với người này nói. Thật muốn hữu dụng, tính bổn vương lại thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Như vậy tiện nghi. Không có khả năng. Hiện nhiên Ngọc Nguyệt muốn chính là khác, nhân tình không đáng giá tiền, đặc biệt loại này vừa mới vinh thăng ám cứu cứu người, tự nhiên không thể tiện nghi hán. Ngọc Nguyệt cười, từ tiểu trúc trong bao lấy ra một quả thuốc viên, đặt ở bình quán trong lòng bàn tay. Một khắc giá trị thiên kim, những lời này Ngọc Nguyệt không dám nói xuất khẩu, ai kêu nhân gia tiểu sao, nhưng này dược là thiệt tình chuẩn bị ơn cái này đơn giá tới bán. Không nói bên trong dược, chỉ nói cái này, ha ha, kia đóng gói hộp liền giá cả không phỉ. Biết sao, kia chính là cái hoa cúc lê hộ, tuy rằng là biên giác toái liêu làm, nhưng cũng là hoa cúc lê không phải. Ngọc Nguyệt thực bằng thẳng, Ngươi nhà đầu này, như thế nào buồn vương nhìn càng ngày càng không địa đạo. Ta cũng cảm thấy chính mình này thấy tiền sáng mắt tính tình không tốt, nhưng ai kêu ta trước kia nghèo sợ đâu. Hiện giờ ngươi chính là kẻ có tiền, còn cầm này dược bán giá cao. Vương gia, này nhưng không cao, an ta này dược người, kia chính là danh lợi song thu, như thế nào tính ta này bạc cũng kiếm được quang minh chính đại. Mua ta dược người kia cũng là anh minh chính xác. Nói nói, ngươi này dược có cái gì danh, có cái gì lợi. Định vương tới hứng thú. Ngan ly không ngã có phải hay không anh hùng hảo hán. Ha ha, lợi sao đến muốn nhìn như thế nào tính. Vương gia là người thông minh, này trướng còn có tính bất quá tới. Hôm nay, ngươi chính là tân lang quan đâu. Ta tân lang quan cũng không thể đường coi tiền như rắc ga. Ha ha, vậy ngươi hôm nay là chuẩn bị uống say, một giấc ngủ đến ngày thứ ba lại mặt. Vang cổ còn phải búa tạ gõ a, người này như thế nào biến buồn. Định vương vừa nghe lời này, đột nhiên nhớ tới hôm nay tới chúc mừng những cái đó bất lương phần tử, có chúc mừng dẫn theo bình rượu tới khách nhân sao. Chính mình cũng bất quá chính là như vậy làm qua vài người thôi, hiện giờ lại là vài người tới làm chính mình. Thật là, nhân quả tuần hoàn. Ra ra đi, bất quá, nếu là không hiệu quả người xem. Định vương lấy qua dự tới, bóc mở ra, hung tận mà. Giá hảo thuyết, ám cứu cứu nhìn cấp đi cái gì ám cứu cứu định vương sửng sốt đung nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi lời nói này liền xem như chuyển mình vì tối sẩm thật là uống rượu trước đêm này thuốc viên ngay phục nhị khắc sau cái gì rượu đều cùng bạch thủy giống nhau định vương đem thuốc viên ném vào trong miệng đem không rửa hộp đối với ngọc nguyệt nói lại đến một hoàn đi này ngày thứ ba lại mặt kia mấy cái đại cứu ca cũng là bình rượu tới ngọc nguyệt đem rửa hộp thu lại đây sau đó để một cái hộp đi ra ngoài cái này lại chút định vương vạch trần vừa thấy ha ha Sáu viên trang Tiểu nha đầu thật là có lương tâm Sơ sơ Ngọc Nguyệt hoa khăn trung đầu Mang theo tùy thân thái giám đi rồi Ngọc Nguyệt cười đi theo cái ma ma Về tới nữ quyến nơi sân Nguyệt nhi, định vương tìm ngươi nói cái gì Mua thuốc Ngọc Nguyệt thành thật thật sự Đối với chính mình mẹ kế nói Cao Tiểu Thư thật sự là tư tưởng không thuần khiết Trực tiếp liền hiểu sai Kia sắc mặt liền không tốt, quả muốn phát tác Cái gì Mua thuốc Ngọc Lan cũng hiểu sai Thấp giọng hướng về phía Ngọc Nguyệt chính là một tiếng kêu sợ hãi. Đúng vậy, định vương cứu cứu nói, hắn trước kêu trêu cận quá người khác, hiện giờ nhân ra dẫn theo bình rượu tới chúc mừng, tìm ta mua điểm giải men. Giải men, ta còn tưởng rằng, bất quá này dược dùng được. Mẹ kế nhẹ nhàng thở ra. Còn hành đi, dù sao hôm nay muốn đem định vương uống say là không có khả năng. Như vậy có tin tưởng. Bất quá, người kêu hắn cái gì? Cứu cứu. Ha ha, định vương nói. Hán cao tiểu thư cùng Ngọc Lan công chúa hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Lan quý vì công chúa, nhưng hoàng gia nữ tử không thể tham gia vào chính sự, cho nên, hữu lực cũng dùng không quá thượng, đối cao gia hôm nay khốn cục cũng nhất thời vô giải, có người này lời nói, vậy là tốt rồi làm một chút. Có chút người mất trí nhớ đối đại gia tới nói, đều là tốt nhất kết quả. Định vương tiệc cưới chẳng ra gì, Ngọc Nguyệt tỏ vẻ một cái mới mẻ món ăn đều không co ăn đến, hơn nữa hương vị cũng rất giống nhất phẩm tiên đầu bếp làm được con tưởng rằng có thể ăn đến ngự chủ làm đồ ăn đâu, thật là làm người thất vọng. Cơm nước xong Ngọc Nguyệt liền đi theo mẹ kế về nhà, tự nhiên không có nhìn đến cuối cùng rút khỏi Định Vương phủ một đám người, kia chính là Từng trưởng quay đi đầu. Từng trưởng quay ở Định Vương phủ đã phân đấu 3 ngày có bao nhiêu. Cuối cùng, rốt cuộc ở Định Vương vào động phòng thời điểm, mang theo đại gia hỏa về tới nhất phẩm tiên. Cao tiểu thư cùng Ngọc Lan công chúa đều không hảo lưu tại Định Vương phủ nhìn, nhìn Định Vương gia ăn Ngọc Nguyệt tỉnh rượu hoàn là cái cái gì hiệu quả hai người lòng hiếu kỳ đều thực trọng, cư nhiên đều để lại tuyến người tìm hiểu định vương phủ tin tức. Kỳ thật, ngày đó tuyến người đều không phải cần thiết, định vương lần này thành thân, chân chính làm được uy phong bất diện. một người liều mạng năm người, uống đến kia năm người nắm khăn trải bàn liền ngủ tới rồi cái bàn phía dưới, trong đó tam hoàng tử đó là bị hạ nhân nâng trở về phủ. đêm đó liền triệu thái y đi, nghe nói còn thúc giục phun ra, dưỡng cái bảy tám thiên tài lại có thể ra tới đi bộ, mà định vương đêm đó lại xuân phong bất ý. Bước chân vững vàng mà về tới động phòng, đêm tân hôn đó là Xuân Phong đắc ý vó ngựa cốc, lãng tử quay đầu quý hơn vàng A. Không phục người rất nhiều, định vương là cái hoan chàng hiếu tử, không có người không biết hắn tử lượng, này quả thực là quá khắc thường, sự có khắc thường tất có yêu. Ngày hôm sau, ở định vương phủ khách viện tỉnh lại mấy cái hồ bằng cầu hữu trực tiếp liền ngồi tới rồi định vương ra cơm sáng trên bàn, định vương trong phủ định vương lớn nhất, ngủ đến mặt trời lên cao vốn cũng có thể nhưng là ấn quy củ hôm nay cũng đến tiến cung cấp hoàng đế dập đầu tạ ơn A, Trung Vô Diệu nhìn ngồi ở tự. Nhà ăn chờ ăn sớm trợn hảo bằng hưu nhóm, đành phải khẽ cắn môi, làm cơm sáng đi. nay đó tổ tông là chuyện như thế nào, cũng chưa ra sao. Trung Vương Phi biết chính mình thành thân vậy đến quy củ chút, hảo hảo làm hảo nữ nhân, không cần quá táo bạo, thế giới này như thế tốt đẹp, như thế nào có thể như thế táo bạo. Trung vương Vi định lực cùng với tự mình thôi miên ở nhìn đến mấy người này mang lên cái bản cực phẩm ngũ lương dịch khi, liền một trận gió trở về bà ngoại ra đi. Tính, phía trên cũng không có quản thúc chính mình bà bà công công này đó, nhân sinh, như thế nào hài lòng như thế nào đến đây đi. Các ngươi là mấy cái y tứ? Ha ha, tam tổ tử, chúng ta liền một cái y tứ, ngày hôm qua chúng ta kia chính là mắc nghiu, lão tam tiểu lượng sao có thể lập tức cao hơn nhiều như vậy, nhất định uống giả rượu, này không thể được, không đủ anh em nghĩa khí. Định Vương nghe nói này vài vị ra không về nhà, chờ ăn cơm sáng khi liền lấy ra tỉnh rượu hoàn tới ăn đi xuống, lúc này ra tới bành mặt mũi. Không biết, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao? Ai biết, thật là, đừng nói nhiều như vậy, hôm nay uống điểm hoàn hồn rượu. Đại Thanh tắm sớm, Định Vương cũng không nghĩ theo chân bọn họ nhiều dây dưa, chính mình nhưng đến đúng hạn tiến cung tạ ơn, này muốn đi chậm, Thái hậu nương nương không nói, cái này hoàng thượng chỗ thiệt tình qua không liên quan. Trước cửa thanh đi, ta đuổi thời gian Định Vương tay mắt lanh lế đem chính mình mới nhậm chức vương phi một phen giữ chặt, xử cái có ta ở đây, ngươi liên tâm ánh mắt." Chung vô diệm cắn răng lại hạ tính tình. "Nhìn này mấy người chơi cái gì trước cửa thành?" Kết quả thực mo liền sinh ra, Định Vương uống nước trong giống nhau đem tam cân trang ngũ lưng dịch, uống lên cái tình quang, hai mắt nhấp nháy mà nhìn bốn cái anh em cùng cảnh ngộ đem chính mình tam cân uống lên đi xuống, sau đó, nhất vai ôn nhu mà đỡ chính mình tiểu thê, tiến cung diện thánh đi, xui xẻo bốn người say chết quá khứ thời điểm. Chỉ nhìn đến định vương đỏ thâm tân nhân bảo. Có thiên lý sao? Trên đời này còn có thiên lý sao? Ta đều mau say đã chết. Thứ này như thế nào cư nhiên một chút việc cũng không có. Đây là kim lão nhị ở chính mình nhắm mắt lại phía trước trong đầu quay cuồng một kia bất bình. Chưa xong con tiếp. Trưng 421 tự cấp tự túc cao gia đại doanh. Ê! Ha ha! Thái y hề viện ở định vương mang theo vương phi còn không có đi vào kim thủy tiểu khi. Liền phi mã đi rồi bốn cái thái y hề. Kim ra. Tứ hoàng tử phủ, vương quốc cứu gia, tây xoáy phủ khương gia đều cầm thẻ bài thỉnh thái y yề. Người tới nói, chỉ cần thái y yề mang lên y xây rượu dược vật thì tốt rồi. Thái y yề viện mấy cái quen biết thái y yề đó chính là một cái mồ hôi bê. Ngọc Lan cùng cao tiểu thư nhận được tuyên báo, cười phiên, ha ha, chết kim nhị, ngươi cũng co hôm nay, ngươi không được xưng là rượu tiên sao? Sinh đứa con trai ngươi đều dám lấy cái nhũ danh kêu chén rượu, cái này nhìn xem ai là rượu tiên. Ngọc Nguyệt cũng thu được tin tức, ha ha, xem ra, này tân dược tính thành. Ngọc Nguyệt nhìn trên bàn một hộp dược, tính toán, muốn hay không thử xem phụ nữ đồng chí ăn này dược, có phải hay không cũng có thể đủ đồng dạng hữu hiệu đâu. Nay cổ đại, rượu quốc nữ anh hùng nhưng không hảo tìm, này rượu ngon mê rượu nữ nhân rất ít ra Ngọc Nguyệt người này thể thí nghiệm vẫn luôn không có làm thành. Phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ nhóm đó là biết này dược là từ xưởng dược đưa tới một đám thành dược một loại, xem ra cô nương lại phát tải. Hai người bị của hồi môn ánh mắt càng thêm hôn loạn lên. Ngọc Nguyệt không biết này, hai người tăng mạnh cùng đơn trưởng quầy liên hệ, kỳ thật ở chân bảo lâu mua của hồi môn rất có tả túi bạc phóng hưu túi trang cảm giác, nhưng mọi người đều xem nhẹ bất kể. Rốt cuộc chân bảo lâu đồ vật mới coi như đáng giá mua A đơn trưởng quầy cũng là biết chỉ hôn tình huống. Nói nữa, không chỉ hôn khi hắn trong lòng nhưng minh bạch, này mặt sau lại nói, cho nên, cấp phan mụ mụ cùng với mợ nhóm giá cả đó chính là lợi ích thực tế thật sự Rốt lương tâm nói Đó chính là phí tổn giới ác còn đem hảo chút cô phẩm, tinh phẩm cấp đem ra. Lúc này, không đơn thuần chỉ là La Ngọc Nguyệt của hồi môn cái dương được lợi. Kia 10 cái hải xính lễ đều bỏ thêm không ít tinh phẩm. Cao gia gắng đạt tới đối ngoại hết thể hoạt động bình thường hóa, nhưng đối nội kia lại là độ cao khẩn trương. Ngọc Nguyệt tuổi con nhỏ, bị hoa thành bên ngoài phần tử. Nhưng nói năng cẩn thận lại thành bên trong nòng cốt, cùng mấy người hải ở bên nhau, lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Ngọc Nguyệt xem ở trong mắt, nhạc trong lòng. Nam nhân chính là phải có đảm đương, mặc kệ ngươi có thể gánh nhiều ít. Mấu chốt là thái độ vấn đề. Ngọc Nguyệt bên ngoài công tác cũng làm đến phi thường hảo, cảnh thái bình giả tạo, loại này không đơn giản nhiệm vụ từ Ngọc Nguyệt một người liền hoàn toàn hoàn thành. Cửa ải cuối năm gần. Ngọc Nguyệt mang theo hoặc là kêu hòa chúc, tả, hướng ba vị, bốn nâng ấm, tiệu ở cao trong phủ ra ra vào vào, các loại ăn Tết hẳn là có hoa nhi dọn tiến dọn ra, ghê, ăn Tết. Đồ ăn đó là quản gia nhóm bị, cùng các tiểu thư không quan hệ. Toàn thành người đều biết, năm nay ăn Tết, cao gia chính là chơi, cái này làm cho rất nhiều người thất vọng. Tưởng cố lên đi thánh thượng trước mặt tấu thượng hai buồn, nhưng thánh thượng đã hạ chỉ đến các nha môn các nơi phường, khỏi ở năm Tết, sung sướng nghỉ đông bắt đầu rồi. Liêu Quốc công cắn chặt răng, đành phải mệnh lệnh thủ hạ có mấy cái vận lương nhà giàu. Đem lương xe cấp ngừng ở nửa đường, lý do chính là trời giá rét. Trên đường không dễ đi, lại đi chậm một chút được. Cao nguyên sói vốn dĩ liền thu không đủ chi. Cái này máu lương cũng vô pháp tử vận đến, trong đại trướng, đó là tưởng thắt cổ đều không có dây thừng, phía chính mình quân điền loại lương thực, còn không có thành thủ ca trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống đành phải viết thư trở về báo nguy. 800 dặm kịch liệt tin, Ngọc Nguyệt là lần đầu tiên nhìn đến, cư nhiên quả nhiên là dính lông gà, gà chạy trốn thực mau sao. Ghé vào tổ mô ra bên người, Ngọc Nguyệt hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Rốt cuộc bàng thính tới rồi đại cứu cứu viết thư trở về ý tứ. Véo chỉ tính ra. Điền thất hẳn là tới rồi phương nam, lương thực không đủ, này không là vấn đề. Ngọc Nguyệt nhắc tới bút tới, cấp đại cứu viết phong thư, cung cấp Điền thất viết phong thư. Tổ Mẫu gia có thể hay không thay ta đem này tin kịch liệt đưa đến đại cứu cứu chỗ. Có thể a, bất quá đến chờ ta nghĩ đến như thế nào giải quyết lương thực phương pháp mới được. Tổ Mẫu gia cao lão nguyên soái đang lo đến khoe miệng khởi phao, này quân lương áp ở nửa đường, đây chính là hại chết người, cao gia không thể ra tay đi thúc rủ, chính nói cao gia ủngh bình tự trọng đâu. Tổ mô gia, trước đưa ta đi. Đại cứu vừa thấy thư của ta, vậy thật là sẽ vui vẻ. Tổ mô gia bị Ngọc Nguyệt lôi kéo tay háo lắc lắc, lập tức liền đầu hàng, dù sao cũng không kém nhiều đi một chuyến hai tranh, cư nhiên cũng không hỏi Ngọc Nguyệt này tin biết cái gì, lập tức liền đã phát 800 dầm kịch liệt tin đi ra ngoài, Ngọc Nguyệt nhìn dịch mã chạy như bay mà đi, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, nghe nói, nhất vãn 5 ngày nhưng đến, 5 ngày, hẳn là có thể kiên trì đi. Phương Nam cao gia quân doanh lương thực chính đã là không đủ cung ứng. ở bốn phía đồng hương trong nhà mua gà, mua thịt, mua lương gì đó, đã ra tận kỳ triều, ngựa còn hảo, này đối phó cỏ khô có thể hành, đến nỗi nạp liệu đậu nành, bắp gì đó, đã sớm chỉ có thể cung ứng người ăn. hiện tại, không ra tiền tuyến đánh giặc binh một ngày một đốn mặc kệ no, ra tiền tuyến binh, có thể một ngày hai đốn, kỳ thật cũng chỉ có trước kia một ngày lượng cơm ăn. hoàng đế không kém nói binh, hiện tại lời này lại nói đến không được. đối diện điện miến tiểu quốc. Lại tinh thần mười phần, đến không được liền chạy tới chủ động đánh một trận. Cao gia đại doanh đã sớm lâm vào bị động bị đánh cục diện. Chỉ có thể là thủ không lùi đã là hết toàn lực, công lại là không thể. Hôm nay, Cao Nguyên Xoái đang ở trong đại trướng từng chiết, đương nhiên, hắn trong lòng biết kỳ thật chính mình chính là đang ngẩn người, bởi vì thật sự là cái chiêu gì đều dùng hết, phụ cận ba tánh đều đi theo một ngày chỉ phải một cơm. Không đến ăn, sống đều sống không nổi nữa, nói cái gì đều là hưởng công. Đại Xoái Bên ngoài tới hai người, nói là tiểu tiểu thư phái tới. Tiểu tiểu thư, cao nguyên xoáy nhất thời đầu góc thiếu oxy, không có đuổi kịp này tiến độ. Chủ yếu là hắn không biết chính mình thủ hạng như thế nào kêu Ngọc Nguyệt. Mà người này lại là cao gia tư gia binh, tự nhiên là như vậy têu. Người tới kêu hứa điền thất, hứa vương thanh. Nga, têu vào đi. Cao nguyên xoáy phản ứng lại đây, này tiểu nha đầu, lúc này liền đưa năm lễ tới, không ủng công chính mình như vậy đau nàng. Này hai người cấp cao gia đại doanh rót vào tân sức sống. Vương Thanh mua lương thảo li quân doanh chỉ có 20 giảm lộ, hơn nữa số lượng còn không ít, cũng đủ toàn quân nhân mà ăn thượng 5 ngày cơm no. Hai vị thật là hảo bản lĩnh A, ta nhất định vì các ngươi thành công. Nguyên soái, tiểu nhân đây là nên làm, cô nương phân phó, muốn chúng ta tới chợ cứu lao ra giúp một tay, tiểu nhân còn có cái yêu cầu quá đáng. Nói, vận làm quan quân lương liền ở trên đường, nửa đường chúng ta đều gặp gỡ hảo hướng phê. Tình huống như thế nào? Áp tải người khẳng định có vấn đề. Chúng ta hiện mua hiện đưa đều tới rồi. Tiểu nhân muốn mượn nguyên soái thủ hạ bộ phận quân sĩ dùng một chút. Dùng như thế nào? Vĩnh Thanh Huyện có cái chu lao điêu, nguyên là trong thành một cái lưu manh lưu manh. Cô nương đi Vĩnh Thanh Huyện sau. Vương nguyên soái lưu lại từng đầu cấp chế phủ. Người này ta biết, cầm vương lão tư ơn tín. Ta bên này còn cho hắn khai hảo chút phương tiện chi môn. Nguyên soái, hắn thủ hạ người hiện giờ tốt xấu lẫn lộn, cùng thổ phỉ không có hai dạng. Cao Nguyên xoáy đề đầu tình đôi, hai mắt sáng ngời, chính mình chính là quá vư, này kế được không? Nhưng bảo hiểm. Bảo hiểm. Liên nhân số thiếu điểm, tưởng ở Nguyên xoáy thủ hạ, tuyển mấy cái lớn lên chiêu số giá chút, trung tâm đáng tin cậy, giao cho người này mang theo, hắn thủ hạ trước lâu đầu cái quân sư, là cái cơ linh. Cha quá này đế không có. Cha quá, chúng ta không ra mặt, chỉ là làm cho bọn họ ra mặt, sau đó cùng hắn mua lương. Hảo. Làm cho bọn họ ở trên đường chậm rãi mà Mất đi quân lương cũng là trọng tội. Ba cái nghỉ kế đã định, sau đó đi các doanh trại, tuyển chút lớn lên tương đối thổ phỉ, trung tâm cũng đủ, trong lén lút rồi rắm ở bên nhau. Sau đó thay đổi trang, vương thanh ăn bài một cơ hội, đều đi chú láo điêu chỗ vào rừng làm cướp, nửa điểm dấu vết cũng không lộ. Vương thanh nghiêm trang mà đi nói mua bán, này lương thực giá cả tự nhiên thật thả, chú láo điêu đoạt tới quân lương, đang lo không có nhà tiếp theo. Này vương thanh lại là khách quen, hai người ăn nhịp với nhau, một cái đoạt, một cái mua. Hài hòa thật sự. Lương thực quần cuộn chảy về phía quân doanh, đương nhiên thời gian đều ở đêm đen phong cao thời điểm. Đi theo Ngọc Nguyệt Thư hỏa tốc liền đến. Cái gì mua đất loại lương, nào có có sẵn lương thực tới cũng nhanh. Điền Thất rửa theo Ngọc Nguyệt chỉ thị, nói thủy đi tới lương điển. Ngày thứ ba, Điền Thất liền thật sự sợ tới mức quỳ gối bờ ruộng biên, thẳng kêu A-di đả phật. Còn phải muốn một tháng tả hữu mới thành thủ lúa, thành thủ. Hoàng Cam Cam tua túi thấp đầu xuống, thúc đến không thể lại chín. Cao Nguyên xoay đắc ý mà cười. Có thể hạ điền binh nhóm, ăn no bụng, múa may lưới hái hạ điền. Dư lại sự tình liền đơn giản, trong quân đội đóng quân là có sẵn, đồng ruộng lập tức liền một lần nữa phiên đảo, tới nước, chuẩn bị cấy mạ, thi đến đất trồng rau bên trong, hiệu quả cũng thật là lộ rõ. Điền thất phảng phất thấy được này lá cải chịu điều thanh âm, như thế nghịch thiên thần thủy, cực đại mà kích thích hắn gieo trồng nhiệt tình, mang theo đóng quân nhóm, đó chính là cái vội đến khí thế ngất trời. Cao gia quân dần dần mà liền tự cấp tự túc cơm no ao ấm. Vương Thanh thông qua các loại con đường mua tới lương thực cũng đôi vào kho lúa, chẳng những làm đại gia trong lòng ổn thỏa không nói, còn đem trong kinh sử kế người ham đi vào. Trong kinh người cũng ngồi không yên, lương thảo ngươi đưa chậm là đưa chậm, có lý do bò lớn, một cái đưa lương bất lực đều còn có thiên thai lộ hư vì lấy cớ, ai cũng vô pháp trị ngươi tội lớn. Nhưng bị đoạt đi rồi, đó chính là một chuyện khác, hơn nữa, ngươi nói là bị đoạt đi rồi, ai có thể chứng minh. Vi phong ngừa cùng với giảm bất ven đường quan viên địa phương đối này đó cần thiết muốn cố ý tới chế quân lương chú ý, về sau tại triều đình trở thành cao gia chứng nhân, kia lộ nhưng đều cố ý lạn ở Hoàng Sơn giã lĩnh, hiện giờ lại phương tiện những cái đó đạo tặc, hại chính mình, này triều đình không có khả năng ngươi nói đoạt liền đoạt, bọn họ một cái đoạt phỉ cũng không bắt được, kỳ thật bắt được cũng vô dụng, mất đi quân lương chính là tử tội, nói nữa, nhiều như vậy quân lương, ai cũng không có biện pháp nuốt trôi đi, nói là thổ phỉ đoạt, Hống quỷ đều phải có người tin, kết quả này chính là vương thanh cùng Cao Gia muốn Cao Gia đại doanh tồn trước 3-4 năm lương thực, đó là sự tính đơn giản, cho nên, thúc giục lương công văn một ngày tam thông phát đến trong kinh. Lúc này, Thủy lam nhộng giả tự thực quả đáng cũng lộ ra dấu vết, rắt đầu người khó mà nói, địa vị quá lớn, Cao Gia không muốn trước thời gian đứng thành hàng mới chọc nóng nảy này chủ, Cao lão Nguyên soái vẫn cứ lựa chọn xem nhẹ người này chỉ đem lần này đối cao gia mưu hại vẫn cứ quy kết đến đệ nhất thuận vị chủ mưu trên người. Này vị thứ hai lại là Kim gia. Cái này Kim gia, chính là Kim lão Cửu Kim gia, chính là Kim lão Nhị Kim gia, chính là Ngọc Nguyệt Khuê mật thái thái tương lai nhà chồng. Chưa xong con tiếp. Chương 422 vai diễn phối hợp. Ê, ta vẫn luôn tưởng bổ cảng chính là vì cái gì nhiều chuyện như vậy, Thiên thần mới vừa biết được sở hữu nội tình cao lão nguyên soái giận dữ. Rất muốn thượng kim loan điện thượng nói nhau nhau hai câu, nhưng thời gian này cũng không ổn, hoàng đế không thượng triều chỉ có thể chức nghẹn, hơn nữa này đó âm u sự tình, thật muốn mở ra tới nói, cũng đến thận trọng. Cao lão thái gia lửa giận bởi vì muốn kiềm chế đi xuống, chờ năm sau mới có thể bùng nổ mà bình tĩnh trở lại, này nghĩ ra được chủ ý liền càng thêm không có nhân đạo, lao đối thủ. Cao lão nguyên xoáy cầm trong tay để báo, âm âm mà nở nụ cười. Chơi đi, ra cùng các ngươi chơi, ra bó lớn thời gian. Xoay người, liền lôi kéo chính mình đồng dạng nhàn rỗi ở nhà nhi tử, đóng cửa thư phòng tới nói thầm đi. Đối thủ Kim gia cũng rối loạn một tấc vông, cái này kêu làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi, lúc này đem chính mình bộ lao. Đến nỗi Liêu Quốc Công, mới xem như suối quậy, này mới vừa đứng đội, chuẩn bị cùng Cao gia đối nghịch, này xem như đánh đòn cảnh cáo. Trong bụng có lương, trong lòng không hoảng hốt, Cao gia lúc này đổi thành chủ động, Cao Nguyên xoáy mang theo thủ hạ tướng quân, Nưu Sĩ, lập tức thay đổi tắt chiến phương án. Toàn phương vị phản công liền phải bắt đầu rồi. Lúc này đã là đầu xuân, Ngọc Nguyệt đại thùng sư phó đoái xúc trưởng thủy đều hướng nam tặng 10 thùng lại đây. Phương Nam mùa mưa mau bắt đầu rồi, lại không đánh liền chậm. Quay đầu trọng nói trong kinh thành, Ngọc Nguyệt đem thư hỏa tốc phát ra sau, liền khôi phục bản chức công tác, ăn nhậu chơi bởi cảnh thái bình giả tạo. Hơn nữa đi theo chính là Đại niên 30, mươi, sơ nhất sơ nhị. Ngọc Nguyệt ở kinh thành có bó lớn thời gian, bày ra chính mình bình tĩnh phong ẩu. Lần này. Không quen nhìn Ngọc Nguyệt người liền ít đi rất nhiều, hảo chút đều đem đoán khí rơi tại kia bốn vị trên người. Người sáng suốt vừa thấy, Ngọc Nguyệt rõ ràng là làm nền, bị thương tổn tiểu Ngọc Nguyệt, được đến rất nhiều đồng tình phân Duy nhất không quen nhìn Ngọc Nguyệt chính là Thái hậu nương nương. Nguyên nhân thực vô ngữ, bởi vì Ngọc Nguyệt mặc mai, cư nhiên có mặc mai không cho chính mình, cầm đi cho Hiển Vương phi, Thái hậu nương nương đối này rất là luôn cuống, hối hận không kịp, sớm biết rằng chính mình thành nàng bà bà thật tốt. Này mặc mai khẳng định chính là chính mình. Cái này ý niệm bị định vương ra hồi cung tạ ơn thời điểm, liền thăm được, lập tức là một thân mồ hôi lạnh. Định vương lập tức liền quyết định, chính mình cùng cái này tiểu nha đầu quan hệ, nhất định phải trong sáng hóa, phía chính phủ hóa. Bằng không, thực dễ dàng bị thái hậu nương nương vì cây như là có đôi cho loại này đồ vật đem chính mình cấp bán. Tức giận bất bình định vương trong lòng thầm nghĩ, chính mình lại thế nào, cũng là hoàng gia huyết mạch, này bệnh cũng y hề hảo. Như thế nào có thể lại bị người như thế đạc hư? Đến nỗi cái gì chỉ hôn thánh chỉ, định vương biết kêu bất quá là hống tiểu dân chúng chơi. Đến lúc đó, định vương hiền vương, là cái vương phải. Còn không phải thiên tử một câu sự, đặc biệt là cái này thiên tử tùy thời tùy chỗ sẽ trang đầu chóng váng còn ngoài ra còn thêm hiếu tâm trọng. Định vương bước đầu tiên, đó là làm chính mình thân ái vương phi đi quận chúa trong phủ. Cái này tiểu nha đầu, ngươi cần phải đi nhận thành cái gì con gái nuôi linh tinh, biết không? còn phải đứng đắn mời khách bày tiệc. Vì cái gì Lao Tam, vì ngươi định vương trong phủ liền ngươi một nữ nhân. Thích, ngươi cho rằng ta là kia khởi đối phụ sao? Trung vô diệm biết chính mình là cái đối phụ, hơn nữa là một cái thái độ cường ngạnh kiêm ác liệt đối phụ. Bất quá, ở Tân hôn Phu quân trước mặt, tự nhiên là không thể thừa nhận, rất nhiều sự có thể làm không thể nhận. Định Vương cùng Trung vô diệm không nói thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên bãi, kia cũng là hiểu tận gốc dễ lao giao tình, cho nên Định Vương quyết định cùng nàng thành thân. Một cái hiểu biết chính mình chi tiết nữ nhân, không thể thu về ở kỳ hạn, tự nhiên là không yên tâm, thu về chọc giận, kia khẳng định là ngu ngốc mới có thể làm sự. Ha ha, ta hảo vương phi, ngươi việc này làm không xong, làm không thành, mặt trên vị kia đầu góc một hồn ngươi phải cùng tiểu nha đầu thành tỉ muội tưởng nhiều muội muội Ngươi cái này sắc. Trung vô diệm nâng miệng khai mắng, dương mắt lại nhìn đến định vương không đứng đắn nói, trang bị đứng đắn sát mặt, này rõ ràng là tiểu tử này nhất nghiêm túc nói. Lập tức lý giải tướng công dụng tâm lương khổ, thật sự. Định vương chụp được trên người áo choàng cười nói. Ta không ngại nhiều chắc phi. Ái phi nhìn làm, buồn vương đi bên ngoài đi bộ đi bộ. nhấc chân liền đi rồi. Người không ngại lão nương để ý à, thành thân ngày hôm sau gặp gỡ loại này làm người ngậm miệng sự. Trung vô diệm hết trô nói rồi, xem ra, cái này tiểu nha đầu cần thiết thất, đến là chính mình con gái nuôi Trung vô diệm biết, định vương danh nghĩa phi vị còn không bốn cái, nhìn chầm chầm người đếm không hết. Người khác có là gan tới, chính mình cũng không ngại bồi các vị bọn mội mội chơi chơi. Nhưng này tiểu nha đầu không giống nhau à, chính mình tình cùng tỷ muội khuê mật kế nữ. Chính mình về sau là hạ dược vẫn là hạ đao kia đều không hạ thủ được à. Chỉ có thể là nhận kết nghĩa, đem họa tinh cấp diệt. Đại tề triều liền điểm này hảo, nhận kết nghĩa hắn tính toán. Đặc biệt là mời khách nhập phổ loại này kết nghĩa, kia quả thực là chu chín tộc khi đều không chạy thoát được đâu. Phạm Ngọc Nguyệt không biết chính mình muốn thêm một cái mẹ nuôi. Đang ở trên đường mang theo ba người mua ăn tết tiểu ngoạn ý như đâu, quá thượng mấy ngày, Vinh Thanh huyện Lao Tổ cũng mang theo thầm thầm một đám người hồi kinh ăn tết, Ngọc Nguyệt nghĩ phải cho Ngọc Châu mua điểm tiểu ngoạn ý, còn có Ngọc Lâm, sơ nhị thời điểm, đến hồi muôn đâu. Cái này ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Nguyệt hỏi tả từ xương. Khó coi, ta thích này thất. Mấy người đang ở tuyển nguyên liệu, tuy nói ăn tết quần áo đã sớm bị tề, chính là mùa xuân không phải muốn tới sao, nữ hài tử ai còn ngại vật liệu may mặc nhiều. Trúc Đêm cỏ dương mắt nhìn xem, miệng một phiết, thật là không tiêu chuẩn. Chẳng lẽ nhất định phải ăn mặc màu đỏ mới có vẻ chính mình xuất thân chính sao? Không phóng khoáng. Chính mình duỗi tay liền chỉ vào một con nhũ đỏ bạc đạm yên thấu hương mềm la. Trường Quầy, này thất cho ta bao lên. Ngọc Nguyệt vừa thấy, quả nhiên hảo nhãn lực, này thất nguyên liệu nhìn liền xinh đẹp. Đối chúc gia tỷ tỷ cũng liền xem trọng liếc mắt một cái, tạ từ xương thích chính mình trong tay này thất đỏ thấm phượng xuyên mẫu đơn. Ngọc Nguyệt cảm thấy, làm thành váy cũng không tồi. Quay đầu nhìn nhìn tả từ xương. Thích. Ta liền mua, sau đó, thế ngươi làm kiện váy. Này như thế nào không biết xấu hổ. Tả gia tỉ tỉ trôi khéo. nay có cái gì, một con nguyên liệu, có thể làm mấy cái váy. Ngọc Nguyệt chính mình không muốn cái này sắt thay váy. Bị cao tiểu thư vẫn luôn lấy màu trắng đóng gói. Ngọc Nguyệt có khi cảm thấy chính mình xuyên này đó nhan sắc có điểm biến yếu. Ngọc Châu, cùng Ngọc Lâm một người một cái, ba điều váy đúng lúc cũng đủ rồi. Ngọc Nguyệt biết này ba cái tỉ tỉ. Tả từ xương trong tay khẩn điểm, này nàng hai người còn hành, chính là Ngọc Nguyệt cũng không có được cái này mất cái khác, cũng phân biệt cấp hai người mua ái mộ nguyên liệu, đối xử bình đẳng. Ngọc Nguyệt lúc này, cũng không biết, hôm nay, nàng nhưng xem như muốn ra gió to đầu. Liêu gia lúc này, vừa lúc nhận được Ngọc Nguyệt ở bên ngoài chọn mua đồ vật. Ngọc Nguyệt hiện tại là cái gì thân phận? Hiền vương tương lai chắc phi, lẽ ra không nên trở lên phố đi suốt đầu lộ diện, chỉ có tháng năm liền phải thành thân. Đến ngoan ngoãn tránh ở trong nhà theo của hồi môn mới đúng, đương nhiên, này đó thiên kim tiểu thư cũng không ai thật sự theo của hồi môn, bất quá là không lộ mặt thôi. Lúc này, Ngọc Nguyệt ở bên ngoài chơi chính là cái rất tốt cơ hội. Liêu Quốc công biết tận dụng thời cơ, thật không hề tới. Lập tức liền an bài người, nhanh chóng thượng phố. Cổ đại phụ nữ đồng chí, muốn tuân thủ quy củ rất nhiều, có chút quy củ ở hiện đại xem ra thực không hợp tính lý, nhưng là, ở cổ đại đó chính là quy củ. tỷ như nếu Ngươi ở trên phố gặp được người xấu đùa dẫn người bị xa lạ nam nhân sở đến tay a hoặc là eo a từ từ thậm chí còn ngươi giày bị nam nhân bắt được trong tay nếu ngươi không gả cho người này như vậy ngươi chính là thất trinh, chờ ngươi liền có rất nhiều kết quả tự nhiên không có cái nào kết quả là đối nữ nhân này công bằng cái này bất bình đẳng quy củ ngọc nguyệt biết phan mụ mụ không thiếu ở nàng trước mặt nhấp mãi thanh mụ mụ cũng vì này đó đột phát trạng huống cho nàng đặc hơn quá đương nhiên hai người đều không có dự đoán được. Ngọc Nguyệt hữu dụng được với này ở đó thời điểm. Cho nên, Ngọc Nguyệt cũng không cho rằng chính mình dùng được với bất quá Đối với hai người hảo ý, Ngọc Nguyệt là nhất nhất bái lĩnh, nghiêm túc học tập. Ở Ngọc Nguyệt xem ra, chính mình đến từ hiện đại, tư duy là hiện đại, kiến thức là hiện đại. Cần phải tại đây cổ đại sống được hảo. Này cổ đại quy tắc trò chơi chính mình nhất định phải chặt chẽ nắm giữ, hơn nữa nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ. Ngọc Nguyệt không tin cá nhân lực lượng, người là sống ở quân thể, mặc kệ ngươi là người là thần cá nhân lực lượng khẳng định không thể hám động toàn bộ xã hội nếu muốn mạng sống tự nhiên đến thủ quy củ Ngọc Nguyệt rất là thủ quy củ cho nên ra cái này ngàn tơ lụa rèn khi, nàng khăn che mặt ngông đến hảo hảo đương nhiên ở cửa hàng nàng cũng mang theo rốt cuộc cái này khăn che mặt mang theo một chút cũng không bực mình cho nên Ngọc Nguyệt trở ra phu đầu lại thấy bên đường hướng quá một con ngựa tới hướng về phía chính mình sắp sửa trải qua lộ liền tới rồi không có đèn xanh đèn đỏ đi đường đều không an toàn a Ngọc Nguyệt lùi về chân, lùi về phía sau một bước, nhanh như tia chớp, người này ở trên lưng ngựa lại hướng về phía Ngọc Nguyệt vươn tay. Ngọc Nguyệt lùi không thể lùi, bởi vì sau lưng là kia ba cái tỉ tỉ. Ngọc Nguyệt ngạnh lùi nói, chính là bốn người quăng ngã thành một đoàn. Hơn nữa liền này trong ngay mắt, Ngọc Nguyệt cảm giác được một cổ lạnh lẽo, đây là hướng về phía chính mình tới. Ngọc Nguyệt lập tức làm ra phán đoán, đầu óc nghĩ sự, Ngọc Nguyệt vòng eo ốm eo toàn bộ thân mình lại thăng lên không trung, này rối lại đây xả khăn che mặt tay. Xả cái không, Ngọc Nguyệt tại đây trong nháy mắt đã là đứng ở ngàn tơ lụa rèn trang quải đến cao cao chiêu bài lên rồi. Người nọ nhất chiêu không đắc thủ, lập tức cũng thăng không, cư nhiên tới chính là cao thủ, Ngọc Nguyệt thấy hắn lên không khi kia mượn lực một sát, thật là dứt khoát lưu loát. Thanh Ngụ mụ, mụ không biện pháp lại đây, nàng ở phía trước thế Ngọc Nguyệt đem vải vóc phóng lên xe ngựa, đồng thời cũng bị mấy cái ở bên cạnh đi đường người đi đường cấp vướng chân. Ngọc Nguyệt là cái nữ hài tử, biết không động váy, cười không lộ răng đây là quy củ. Càng đừng nói nàng lập tức muốn thành cái gì chắc phi, lại là có thể chạy, cũng đến muốn ai ba năm, Ngọc Nguyệt đã là có toàn thân mà lui phương án, khẳng định không nguyên ý bởi vì, cử chỉ thất kiểm mà bị từ hôn, lúc này, Cao Gia còn yêu cầu chính mình này trên đầu chắc phi tên tuổi, đỉnh một ít mưa gió. Cho nên, Ngọc Nguyệt vừa quay người, từ bên kia nhanh chóng mà liền rơi xuống trên mặt đất, đạp khởi tuyết liên sinh hương lăng song bước, sinh sắn liền ở bên đường xoay người, thanh mụ mụ xem ở trong mắt, lập tức có điểm đắc ý, ha ha. Cứ nhiên làm được, bay lên bay xuống mà váy bất động, thoa không riêu. Đương nhiên, lúc này có người cũng không mang thoa, thật là chính mình đắc ý đệ tử a. Chưa xong còn tiếp. Chương 423 Ngọc Nguyệt thủ đoạn nhỏ. Ê, ha ha, hôm nay xem một cái tác giả nhắn lại, nói tạp văn tạp đến mất hồn. Ha ha, đồng cảm a. Ngọc Nguyệt rơi xuống mà tới thời điểm, tùy tay liền xoa xoa chính mình Thái Dương. Trong tay còn cầm khối mềm nhẹ khăn lùa, cử chỉ ưu nhã, phảng phất nàng vẫn luôn liền đứng ở chỗ đó. Duyên dáng yêu kiều vừa rồi từ không trung rơi xuống người cũng không phải nàng giống nhau. Liêu quốc công phái tới người, là hắn dự chữ nuôi dưỡng rất nhiều năm tử sĩ chi nhất, hoàn thành nhiệm vụ này, đó chính là Ngưu Đao Sát Gà, hoàn toàn là xuất phát từ Liêu quốc công tin được tính tình. Liêu quốc công căn bản không có nghĩ tới, người này sẽ thất thủ, bởi vì Ngọc Nguyệt bất quá là cái tiểu nha đầu, tuy nói châu ra cái này nữ đệ tử, thanh mụ mụ đi bên người nàng, lúc này mới mấy năm, có thể học được nhiều ít. cho nên Hắn mang theo hảo chút cần thiết nhìn đến Ngọc Nguyệt thất nghi, thất tiết, thất trinh không xứng vì hiền vương phi ngự sử nôn quan đang ở phía trước trong quán trà uống trà. Mọi người đều là thanh lưu nhất phái, tự nhiên nói đến chính hoan. Tiếng võ ngựa cũng làm cho bọn họ nhìn chằm chằm quán trà ngoài cửa sổ trên đường lớn, ai dám ở trong thành phi ngựa, thật là cả gan làm loạn. Cho nên, nay trong nháy mắt phát sinh sự tình, đều bị những người này xem ở trong mắt, liêu quốc công nhìn Ngọc Nguyệt huyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống, không cấm ha to miệng, này tính cái gì? kế tiếp sự tình liền rốt cuộc không làm hắn đem miệng nhắm lại hắn tử sĩ cư nhiên quỷ gối ngọc nguyệt trước mặt bao gồm kia con ngựa kia thất tuyết trắng da lông đặc biệt hoa đại lực khí làm ra tờ dẹt kia mã này mã nhưng được đến không dễ à phí bạc không nói còn cố sức à kia lộ trình xa đến đều mau đến chân trời nhưng lúc này cư nhiên quỷ gối cái này bé gái phía trước quá quỷ dị ngọc nguyệt bạch lý dì thang tuyết tóc đen nhánh một khối thêu hoa thủy tiên khăn che mặt che khuất nàng mặt mày Mông lung thấy không rõ nàng biểu tình, giống cái tiểu tiên tử giống nhau đứng ở lộ giữa. Giữa chán một cái trong suốt giọt nước lắc lư mà loại quang, đó là nàng đá kim cương đồ trang sức, nàng chính diện trước quỳ một cái áo đen hắc quan nam tử, còn có một con màu trắng đại mã. Ly đến gần cảm thấy đây là có chuyện gì, rốt cuộc không có vài người đem này chợt lóe gian sự tình toàn bộ xem ở trong mắt, cách khá xa lại nghe không đến thanh âm cũng không thấy rõ mấy người gian động tác. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, giống như chính là chỉ trước mắt. Đại gia liền biến thành cái này tạo hình. Thanh mụ mụ ném xuống trong tay cuối cùng một cái người vững bận, giống như ném xuống cây lạn cải trắng, nàng vững vàng về phía Ngọc Nguyệt đi qua đi. Rồi tay đỡ nàng. Cô nương, tới, để ý lộ hoạt, ấm kiệu ở bên này. Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh mụ mụ rối lại đây cánh tay. Hướng nàng hiểu ý mà cười cười. Hai người cùng nhau hướng về ven đường cố kiệu đi đến, phía sau ba cái tỉ tỉ cũng từ bọn nha đầu đỡ, bước chân có điểm phù phiếm mà từng người đi rồi hồi cố kiệu. Này ba người là xem đến cẩn thận rõ ràng, thiệt tình dọa tới rồi, bởi vì còn xem như có kiến thức, cho nên, không có đương trường sợ tới mức thét chói thai ra tới, bất quá đơ ba người đại A đầu liền ăn lỗ nặng. Này tay trở về đến muội thuốc mơ đi. Chủ tử móng tay thật chứng A. Bên đường quỷ nét nổi biết chính mình muôn lần chết không đủ để trụ tội, nhiệm vụ lần này thất bại. Vốn dĩ sao nhiệm vụ thất bại không sợ, chỉ cần chính mình sa đuộn cũng là được, sau đó lại tìm cơ hội mà đến, nhưng hôm nay lại cứ lại đi đến không được quỷ gối nơi này. Mã cũng quỳ xuống đi, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nét nổi nhìn đi tới chủ tử, trong lòng ngói lạnh ngói lạnh, kết thúc sao? Liêu quốc công miệng thật liền vô pháp khép lại, ngươi có thể hay không cho ta lói người? Nét nổi thất thủ, làm hắn cảm thấy có điểm phẫn nộ, khi nào này tử sĩ đều bất trung tâm. Ở hắn trong lòng, nét nổi không có hoàn thành nhiệm vụ, duy nhất nguyên nhân chính là phản bội chủ, một lần bất trung trăm lần không dung. Liêu Quốc Công nhìn nét nổi ánh mắt liền cùng nhìn một khối thi thể không kém bao nhiêu. Nét nổi rất muốn đứng lên chạy lấy người, nhưng hắn đi không được, cả người trên dưới bao gồm chính mình mỗi một sợi tóc, đều không nghe hắn chỉ huy. Nét nổi khống chế không được thân thể của mình, lại cứ này sáu cảm còn rất nhạy bén, này gió lạnh thổi qua gương mặt lạnh băng, không, hẳn là kêu đến xương đi. Nét nổi nghĩ vậy đến xương hai chữ thời điểm, toàn thân đều muốn đánh run, nhưng hắn vô pháp đánh, cả người, giống như một cây kiên cường thành tủng quỷ gối nơi này. Vẫn không nhúc nhích. Năm tuổi năm ấy, thiên chân lánh, kia tuyết hạ đến so hôm nay còn đại, đại đến vô cùng, lông ngống mà phiêu xuống dưới, tuyết động trôn qua năm đó cái kia nho nhỏ nét nổi phần eo, cha bên đường bị đông chết, đó là thật nhiều năm trước, sư phó nhặt đi rồi mới vừa mạng 4 tuổi hắn đặt tên kêu nét nổi, từ năm ấy khởi, đi theo sư phó luyện công nét nổi, quá thượng thiên đường nhật tử, ăn đến no ăn mặc ấm, hơn nữa không còn có cảm giác quá cái gì kêu lánh, cái gì kêu nhiệt, cái gì kêu đau, cái gì kêu... Khổ, hôm nay, cư nhiên cảm giác được đến sương. Nét nổi thật lâu liền không có gợn sóng ánh mắt, đồng nhiên không bình tĩnh, hắn biết chính mình mắc như, là ai đâu, là ai đâu, dựa vào một sát thủ, một cái tử sĩ giác quan thứ sáu, hắn cảm thấy hẳn là cái kia bạch gì tiểu tiên nữ. Một sát thủ, một cái chức nghiệp tử sĩ, sợ nhất không phải chết, mà là vô pháp chết. Đây là có chuyện gì? Ngự sử nôn quan đàn khen ngợi lớn tiếng hỏi, đây là cái trong mắt không xoa hạt các chủ, như thế quỷ dị sự tình. Tự nhiên hắn là muốn tới hỏi một chút. Ai, lão đàn, này có lẽ là vị này trang sĩ, tưởng ở chỗ này nghỉ một chút. Liêu quốc công tự nhiên là nhận không ra nét nổi, lập tức nói. Sẽ không, quốc công, này rõ ràng có cổ quái, phía trước là nhà ai xa giá. Đàn khen ngợi nhìn đang chuẩn bị rời đi thanh mụ mụ một hàng. Bên cạnh một cái người hầu nhìn lướt qua ngọc nguyệt đám người cố kiệu thượng ký hiệu, thấp giọng nói. Đại nhân, là quận chúa phủ, cao quận chúa, phạm quận mạ gia. Còn có ba cái ấm tiệu là nam xoái phủ cao gia Nói được rõ ràng minh bạch, hơn nữa là đối tiệu không đối người, kỳ thật, nói nhiều như vậy làm gì, kia chẳng phải là cao gia sao. Đây là có chuyện gì, gia này nếu hứa đại sự tình, như thế nào có thể đi luôn. Đàn khen ngợi nhìn thanh mụ mụ vô về màu trắng dâu dê cần hỏi. Thanh mụ mụ nhìn liễu quốc công vẻ mặt đứng đắn mà ngốc tại một bên, vậy biết là này lao thất phu làm sự, này cư nhiên hỏi đến phía chính mình, cái này họ đàn, quả nhiên là gô đàn đầu. Không thông khí, thanh ngụ mụ, mụ đang định mở miệng, lại nghe ngọc nguyệt ho nhẹ một tiếng. Vị đại nhân này, ra chuyện gì? Ngươi, đang khen ngợi nhất thời ích, ngươi bị mù đi, vẫn là manh. Này bên đường quỳ một đại nam nhân cùng con ngựa, hơn nữa là ngươi từ trên mặt đất nhảy đến bầu trời lại nhảy xuống sau ra sự, ngươi không biết, liền ở ngươi trước mặt ba thước không đến địa phương quỳ xuống người cùng mã, ngươi không biết, trang cái gì trang? Hừ, còn tuổi nhỏ, liền như thế hư hoạn, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến? Có một người một con ngựa quỷ gối ngươi trước mặt. Đây là một cái khác thanh lưu quan văn, tên là nhạc tử thật. Nhất lộ bất bình hắn nhất định dâm tính tình. Lập tức mở miệng. Vị đại nhân này thỉnh nói cẩn thận, hư hoặc hai chữ tiểu nữ tử nhưng gánh không dậy nổi. Ta cũng không có nhìn đến có người nào cùng mã quỷ gối ta trước mặt. Nếu đại nhân thấy được, ngươi hỏi một chút kia quỷ xuống người cùng mã là cái gì nguyên nhân? Có lẽ hắn đang ở chờ đại nhân ngài chủ chỉ chính nghĩa đâu? Việc này cùng tiểu nữ tử cũng không nửa điểm căn hệ. Chúng ta xa ở quán trà liền thấy được, hắn giá mã hướng ngươi mà đến, sau đó ngươi lại bay lên nóc nhà, lại rơi xuống đất khi, người này liền quỳ xuống, khó không liên quan chuyện của ngươi. Đại nhân đã nhìn đến hắn giá mã hướng về phía người qua đường mà đến, vì cái gì không hỏi trách với hắn, lại càng muốn lôi kéo vô tội người qua đường hỏi qua, chẳng lẽ, đại nhân cảm thấy hắn giá mã va chạm người qua đường chẳng những không sai ngược lại có công. Nói hiệu nói vượng, đại nhân quả nhiên có tự biết chi danh. Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng mà chắn trở về. Không thánh nhân nói đúng, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, miệng lưỡi sắc bén, không có khuê hấn. Đàn khen ngợi hừ lạnh. Đại nhân thánh nhân thi thư đọc đến cực hảo, phải biết người phân theo nhóm, vật họp theo loài, này bên đường cùng tiểu nữ tử nói tử rằng cũng chỉ có tiểu nhân mới có thể làm được ra tới. Hiện giờ, người này quỷ gối nơi này, người chẳng lẽ mặc kệ. Quảng, ta quản được sao, người an lộc của vua thì phải chung với vua. Đây là đại nhân thuộc buồn phận sự tình, ta một giới nhược đồng, quản hảo tự mình đó là công lớn. Thanh mụ mụ, khởi tiệu, chúng ta đi. Hôm nay sự, ngươi cần thiết xuống dưới luận cái thị phi đúng sai, nếu là người này va chạm với ngươi, cần kêu hắn cho ngươi bồi tội, ngươi không thể trợ khuyệu tay vì ngược. Dễ dàng vùng tha. Hôm nay, ở hai vị đại nhân tới phía trước, cũng không có bất luận kẻ nào đối ta bất kính, ta một giới nhược đồng, cũng biết muốn tôn lao kính hiền, như thế nào hảo cùng hai vị so đo chạy lấy người. Ngọc Nguyệt Kiên quyết không giới tiệu, nói xong lời này, liền muốn tiệu phu chạy lấy người. Nho nhỏ nữ tử quá mức vô lễ, chúng ta là đường đường tam phẩm loan quan, ngươi cư nhiên không giới tiệu hành lễ, còn nói năng lô mãng. Nói như vậy, ba vị nhất định phải cấp tiểu nữ tử một cái công đạo. Đây là tự nhiên, ngươi tự hạ tiệu tới, chúng ta tế hỏi. Thanh mụ mụ đem tiệu mảnh nhấc lên. Tiệu phu ớn thanh mụ mụ thủ thế, đem tiệu môn chuyển hướng này ba cái lao đại nhân, Ngọc Nguyệt ngồi ngay ngắn bên chồng. Vẫn không núp nhích. Tiểu nữ tử tại đây chờ ba vị đại nhân phân phó. Ngươi hạ tiệu tới. Liêu quốc công nhẹ giọng nói ra đối Ngọc Nguyệt câu đầu tiên lời nói. Tuyết rơi trên đường ước hoạt, ta không muốn xuống dưới. Các ngươi có việc liền nói, không có việc gì ta đi rồi. Ngọc Nguyệt che mặt xa ngồi ở trong tiệu, cũng không có hạ tiệu tới xối tuyết tính toán. Ngươi xem người nọ, chúng ta ba người đều nhìn đến hắn hướng ngươi mà đến, ngươi thiếu chút nữa bị hắn mã cấp đụng vào, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị cáo hắn vô cớ đả thương người. Ngọc Nguyệt nhìn nhìn người này, ta không có nhìn đến có người giá mã hướng ta mà đến. Ngươi nói dối. Cần thiết sao? Ba vị nhất định phải ta vu cáo người này là ý gì? Nay trên đường người đi đường nhiều như vậy, vì cái gì nhất định phải ngăn lại ta cố kiệu tới? Ngọc Nguyệt nói được hình như có điểm nóng nảy, ho khan hai tiếng, lấy ra khăn lụa tới muội muội miệng. Ngóc đến khoảng cách, cũng không có người trả lời Ngọc Nguyệt. Ba vị đại nhân nếu không có phân phó, tiểu nữ tử liền đi rồi. Ngọc Nguyệt Ý bảo bên cạnh Hoa Hồng Dung kiệu mảnh, phân phó nói: "Chúng ta đi." Bốn thừa ấm kiệu liền ở ba người trước mặt đi rồi, một chút cũng không mang theo dừng lại, trên đường rất nhiều người nhìn, "Này ba cái lao đại nhân," đột nhiên liền không nói, vốn dĩ cũng cảm thấy này ba người có điểm phát điên, cưỡi ngửa loạn hướng người mặc kệ, muốn nhân ra một cái tiểu nữ tử hạ kiệu tới cáo trạng, còn đánh chủ trì chính nghĩa chiêu bài, có như vậy làm việc người sao? Nhìn này ba người vẫn không núc núc, đều làm thành một vòng, chỉ chỉ trò trò nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 424 thủ đoạn nhỏ đại thành quả. Ê, thực xin lỗi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chấm điểm. Mọi người thấy này ba người không nói gì, tự nhiên tưởng bọn họ biết lý khúc, ngượng ngủng tiếp theo nháo đi xuống. Vây xem nhân dân quần chúng càng thêm nói được lớn tiếng. Ngọc Nguyệt một hàng cố tiệu đi rồi rất xa, chuyển qua góc đường không thấy, này ba người mới giật giật ngôi, muốn nói cái gì, lẫn nhau nhìn xem, cũng không dám nói ra, đặc biệt là... Ta thiên A... Chính mình cư nhiên đột nhiên không thể động, vì cái gì? Đàn, nhạc hai người là quan văn, sống này một đống tuổi, thật không gặp được quá như thế tả môn sự tình. Nay sợ tới mức kia lão tâm can thật là run rẩy không rơi xuống đất. Sự tình ra ở phố xá sâm ớt, thực mau long môn tổng đốc tư người liền đến mấy người trước mặt, long môn tổng đốc tư kia cũng không phải là giống nhau nha môn, nắm giữ kinh đô và vùng lân cận trọng địa an toàn công tác, bên trong người nhưng mỗi người là tinh anh, cái gì chưa thấy qua nhưng lúc này tới, này ba người đã khôi phục nguyên trạng, hành động tự nhiên, đương nhiên, kia một con ngựa một người vẫn là quỳ, cũng không thể động thượng một chút ít. có ý tứ gì? nay đại tuyết phiêu phiêu, quốc công gia cùng hai vị đại nhân, nay mãn có hứng thú sao? mở miệng bất quá là long môn tổng đốc tư một cái củ cải nhỏ, cũng chính là một cái tiểu tổng kỳ thôi. nhưng này cái giá đó là so quốc công gia không yếu nhiều ít. người tới vừa lúc, vừa rồi lão phu đụng tới, một trận đau nói, sau đó. Cái giá mười phần mà, ngươi đi, đi, hỏi một chút cái kia tiểu nha đầu, trên đời nhưng có loại này vòng ân phụ nghĩa sự. Nàng cần thiết cho ta cái cách nói. Cách nói, cái này đàn đại nhân, ngài lao nhân già nghĩ muốn cái gì cách nói, đều đến đi tìm kia tiểu tử muốn Cùng vừa rồi đi mặc kệ là tiểu nha đầu vẫn là tiểu tử cũng chưa nửa văn quan hệ. Sao có thể, chúng ta hiển nhiên nàng thiếu chút nữa bị mã cấp đụng phải, vì nàng chủ trì công đạo. nay còn sai rồi chưa từng. Ha ha. Ngài Anh Minh, ngươi vĩ đại, nhưng này không thể nào nói nổi a. nếu là có người bị đâm, hoặc là thiếu chút nữa bị đâm, khẳng định sẽ không tha phạm tội người. Hiện tại nhưng kỳ quái, không ai bị kinh hách, ngươi lại càng muốn chủ trì công đạo. Hay là tiểu tử này, đắc tội đại nhân. Ngươi vô chi thô nhân, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tiểu nhân biết, biết. Ba vị đại nhân yên tâm bãi. Đắc tội ngươi ba vị, kia hắn đời này cũng liền sống đến đầu, yên tâm, giao cho ta, giao cho ta. Tiểu Tổng Kỳ vẻ mặt ta minh bạch, ta hiểu biết, lập tức đi đến này nét nổi trước mặt, sắc thực mà nói. Là đi đến này đại bạch mã trước mặt, căn bản không để ý tới này ba người người cơm ăn hoàng liên thống khổ. Liêu quốc công cái này thật cảm thấy, đó chính là đất đỏ mội ở con đường, không phải phân cũng là phân. Nhìn nhìn này con ngựa trắng, Tiểu Tổng Kỳ mới nhìn nét nổi, nói như vậy, ngươi là không động đại lạc. Lẽ ra không nên a, chính là có đôi khi, không gặp may mắn chính là không gặp may mắn. Tiểu tổng kỳ cười đến không thành bộ dáng, biết không, huynh đệ, tiểu gia ta đang muốn tìm con ngựa đâu, ngươi này mã ta xem thiệt tình không tồi, ngươi dù sao cũng không dùng được, tiểu gia liền vui lòng nhận cho, này thanh minh đồng chí thêm giữa tháng 7, nhất định cho ngươi thiêu thưởng hai đào giấy, yên tâm đi. Lại như thế nào cũng mệnh không được ngươi. Tiểu tổng kỳ đó là nói được công bằng cực kỳ, một chút không chiếm người khác tiện nghi thái độ, kia chính là làm chung quanh người xem rõ như ban ngày. Kỳ thật cái này tiểu tổng kỳ họ bạch cho nên hắn không thích nhân gia kêu hắn bạch tổng kỳ gì đó, cờ hàng dễ nghe sao? nét nổi làm một cái thâm niên sát thủ, tử sĩ, kia cũng là nhận biết đối thủ người, biết mình biết ta, bách chiến bách thắng sao? nhưng hiện tại, chính mình không thể hiểu được liền thua tại nơi này, nét nổi đem bốn phía mọi người đều tính một lần, càng thêm khẳng định là cái kia tiểu nha đầu dở cho quỷ, chính là nàng khi nào động tay, chính mình thiệt tình không có thấy à? nét nổi chết đã đến nơi, còn chết không rõ. Đó chính là cái buồn bực ga mà cái kia Liêu Quốc Công, hiển nhiên chính mình một chút tổn thất hai viên đại tướng, một người một con ngựa, đều phí lão bạc. Hôm nay xem như bổi quá độ, nhất thời kìm nén không được. Ngươi là ai thủ hạ, cư nhiên như thế lớn mật ăn hối lộ trái pháp luật. Liêu Quốc Công, ngài lao nhân gia là mắt trái thấy ta ăn hối lộ, vẫn là mắt phải thấy trái pháp luật. nay mã là nhiễu loạn kinh thành trị an đồ vật, tiểu gia tích thu, đó chính là giao cho phía trên đi, là giết ăn thịt vẫn là đào hố chôn sống. Nhưng đều là phía trên sự tình Cùng tiểu gia ta nhưng không quan hệ Tiểu tổng kỳ đôi mắt mạo ngôi sao Nhìn liêu quốc công Nhưng thật ra quốc công gia ngươi hôm nay cái xuất hiện ở chỗ này cũng thật xảo Một bên nói Một bên nhìn từ trên xuống dưới liêu quốc công ngươi liền chờ ai tham đi Ai ra, ai ra Nhưng đừng cất nhắc tiểu gia Ta vị trí này Ngài ba vị muốn tham ta Này còn phải trước đem tiểu gia ta kéo lên một phen Phóng lên đài mặt lại nói đâu Ta chính là cái đại đầu binh Ngài à muốn tham liền tham chúng ta đều đi cái kia bạch đại gia hắn nhàn rỗi vị phân cũng đủ nay tiểu tổng kỳ miệng lưỡi chân chu mà một hồi nói vây xem quần chúng quyền đường xem diễn đi theo chính là ồn ào giá cây non tiếng cười treo kèo thanh bị người vây xem tư vị không dễ chịu này ba người liền biến sắc mặt chính là liêu quốc công không dám đi ai biết này một con ngựa một người nhưng như thế nào cái kết quả nếu là ai một cái bất trung tử sĩ khẳng định sẽ nói lung tung lạc liêu quốc công thực thương tâm Tiểu Bạch kỳ thực vui vẻ, buông ra tay chân mà cùng ba vị triều đình quan to hồ quấy giầy nói, bởi vì kêu hắn tới người đang ở chỗ nào đó nhìn chuyện này thái phát triển, làm hắn tới mục đích chính là muốn đem thủy quái lù, hồn đến đại gia quên mở đầu, chỉ biết quá trình, chỉ hy vọng kết cục. Bạch lao cực kỳ cái này Long môn tổng đốc Tư lao đại, chân chính lao đại lại là hiền vương, Bạch lao đại mặc kệ thế nào, kia khẳng định không thể làm tương lai hiền vương chắc phi xuất hiện cái gì mất danh dự sự tình, cho nên Lưu quốc công đoàn người hành động. Đó chính là lòng tư mã triêu Người qua đường đều biết Ở bạch lao đại trong mắt Muốn làm vương phi ngươi liền sinh nhi tử à Làm này đó động tác nhỏ Ngươi đương ra là bài trí Nói nữa, này động tác nhỏ muốn làm nói Cao gia tiểu nha đầu kia mới là nhất hẳn là làm hảo đi Mặc kệ hiền vương có nhớ hay không Hiền vương chi kỷ nhóm nhớ rõ Hiền vương từng có quá một cái tiểu ân nhân cứu mạng Cái kia kêu, kêu ngọc công tử cô bé Rất nhiều người đều chỉ ra Và xác nhận là cao gia cái này ngọc nguyệt Đương nhiên Bởi vì rất nhiều người cũng biết là cái. Ngọc công tử tên gọi là Phạm Tiểu Thiến, cho nên, ha ha, liền tính nhận sai người, kia cũng là Phạm gia người đúng không? Quan hệ họ hàng, bỏ qua một bên hiền vương không nói, này định vương bệnh cũng không phải là giả đi. Ngọc Nguyệt vô hình trung bị bảo vệ lại tới, nhưng nàng không biết, lúc này nàng đang ở bên trong tiểu, cố nén cười. Chỉ là đáng tiếc, như vậy xinh đẹp con ngựa trắng. Liêu quốc công một hàng ba người, thật ra mà nói, thật là giảng đạo lý người. So thú tài còn giảng đạo lý, cho nên, gặp được Tiểu Bạch Kỳ thời điểm, vậy rối loạn kết cấu, người này không sợ mắng, không sợ đánh, mềm cứng không ăn, chân không bắt được, thật thật khó được đối phó, cho nên ba người liền đẩy ra mọi người vòng đây, chạy chối chết. Tiểu Bạch Kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đêm này bên đường quỳ một người một con ngựa dùng xe lôi trở lại cấm vệ doanh chuyên môn quan tội phạm quan trọng trọng phạm địa giới đi. Bọn họ đương nhiên không biết, này vận chuyển trên đường, này một con ngựa một người nhưng chịu tội. Riêng là nhìn nét nổi trên đầu mồ hôi lạnh, ào ào mà chạy xuống tới, đó chính là cái không nghĩ ra. Chúng ta cái này tay, nhưng không nặng đi. Kế tiếp, cấm vệ doanh hai cái thánh thủ, cao sướng khải, khang bình tinh hai người, vây quanh này một con ngựa một người, liền trị lên, chúng độc, thiên hạ độc có ngàn loại nói, này hai người có thể giải 999 loại, có bệnh, trừ bỏ trứng làm biếng y y lên phiền chút, hảo chút bệnh đều có thể y y hảo. Nhưng này một con ngựa một người, lại làm hai người ở một canh giờ sau. Bắt đầu chảy hãn, hòng thuốc mở ra không ít cái, dược trong kho người đến người đi, sắp thuốc bếp lò đó là mười mấy đồng thời khai chiên, nét nổi bị rót hạ rất nhiều loại dược, nhiều đến hắn cảm thấy lại uống một chén đi xuống, chính mình mạng nhỏ liền tinh đến cùng, chính mình cũng giải thoát rồi, chờ mong này cuối cùng một chén dược đã đến. Người có khi, muốn sống sống không được, kéo kẹt một tiếng, liền giao đai rớt, có đôi khi muốn chết lại không chết được, tùy tiện như thế nào lăn lộn đều không chết được, này hai loại cực đoan thời điểm. Không chết được là đáng sợ nhất sự tình. Người đều nói, vừa chết trăm. Nhưng không chết được, người liền không được. Có điểm vòng A, nhưng tuyệt đối là chân lý. Nét nổi uống xong đi dược, hai khắc sau, liền tự động từ phóng thủy trỗi chảy ra tới, cùng em bé giống nhau, vô pháp chính mình khống chế, đặc biệt làm người thẹn thùng. Nét nổi biến thành một cái lọc cái ống, bên này đảo dược đi vào, bên kia liền chạy ở thùng nước. Nét nổi chưa từng có nghĩ tới, này chạy thủy quá trình, thật là đau quá. a. Ngựa đến xương cốt phùng cùng con kiến cắn giống nhau, nét nổi nhìn này cao, khang hai người, vây quanh chính mình đổi tới đổi lui, liều mạng uy chính mình uống xong đi các loại hương vị nước thuốc, này thống khổ làm hắn ở trong bụng, đem hai người các cấp nữ họ trưởng bối cùng hậu bối đều thành khẩn ân cần thăm hỏi ba lần trở lên. Hắn vẫn cứ không có chết. Con ngựa đãi ngộ hảo chút, bởi vì nó không thể nói chuyện, cũng bởi vì con ngựa bị hạ dược lượng có thể là tiểu chút, con ngựa chi giác có khôi phục dấu hiệu, cường tráng con ngựa không có sĩ diện tâm tư. Hắn thực mau dùng hàm răng cắn hỏng chính mình đầu lưỡi, đổ máu, cho nên, nó miễn rất uống thuốc trừng phạt. Có lý tưởng, có ý tưởng, có mặt mũi nét nổi tự nhiên không có đổ máu, cho nên, liền nước chạy. Cao, khang hai người rốt cuộc từ bỏ nỗ lực, cái này tình huống tự nhiên từ tiểu bạch kỳ báo đi lên, nghe thấy cái này kết quả, bạch lao đại tay run lên, một chén nóng bỏng nước trà liền tưới ở chính mình tân áo tròn thượng. Đáng tiếc, đây chính là định vương thành thân, chính mình đặc biệt thêm vào, ai, ngày mai. Định vương đưa tức phụ hồi môn, chính mình không quần áo xuyên nói, tự nhiên liền không cần đi đi. Hai người đều nói không biện pháp. Là, nói như vậy, ta phải đi thứ cao gia, cái này, là dọn về quận chúa phủ sao. Bầm đầu nhi, này nói không tốt, hai bên nha đầu bà tử đều có, nàng tưởng ở đâu biên nghỉ sẽ nghỉ ngơi ở bên kia. Quá không quý củ, này chỉ hôn người, còn không nốc tại chính mình trong nhà thều của hồi môn. Ha ha, lão đại, cái này cao gia còn có thể thiếu được của hồi môn. Quản năng thiếu không thiếu, nay chỉ cần không lên phố cho chúng ta thêm phiền toái phải, phải. Bạch lão đại nói, một bên phất tay ý bảo làm người đi tra xem xét, này hư hư thực thực ngọc công tử Ngọc Nguyệt ở tại cái nào trong phủ. Một bên phân phó thay áo, chuẩn bị ngựa. Phải đi ra ngoài đi một chuyến. Chưa xong còn tiếp. Chương 425 Liếu ra động thủ. Ê, thật sự là tạm đến lợi hại, bất quá rốt cuộc sửa chưa xong rồi, chuyển tiếp chương. Mau đến náo nhiệt chỗ. Quận chúa trong phủ. Thanh mụ mụ đang theo phan mụ mụ nói tỉ mỉ này trên đường sự tình, phan, kim hai vị nghe được lông mày dựng thẳng. Nói như vậy, liêu ra động thủ trước. Ta xem chính là như vậy cái ý tứ. Thanh mụ mụ luôn nói. Ha ha, ta cũng nhàn đến lâu rồi, không thao luyện lên, thực xin lỗi hắn liêu quốc công phan mụ mụ nở nụ cười, không có ngày thường hiểu rõ, ngược lại mang theo một tia tàn nhẫn. Ai trong cung gia tới người, có mấy cái thiện nam tín nữ. Kim mụ mụ liền rất bình tĩnh, chẳng qua trà sắt tay. Này có cái gì hảo thuyết, rời đi đấu tranh xoáy nước trung tâm, cũng bất quá mới đã hơn một năm chút, cái này, cái này, ha ha, tư tưởng thượng huyền còn banh đến gắt gao đâu. Lập tức liền có thể đầu nhập đến quên mình công tác chúng đi. Ngọc Nguyệt về đến nhà, đem này đồng hồ nước nhìn, khỏe miệng trồi lên mỉm cười. Cô nương, ngươi đang cười cái gì? Bán hạ không thể hiểu được mà nhìn Ngọc Nguyệt ngồi ở chỗ này, cười đến có điểm làm người cảm giác giận cả tóc gái. Bán hạ hầu hạ nàng cũng có chút năm đầu. Thật không thấy được quá nàng cái dạng này. Cái này làm cho bán hạ có điểm nghi hoặc. Biết không, có người khẳng định ở chịu tội, Hừ, đánh cái quỷ gì chủ ý, cho rằng buồn cô nương dễ trọc. Cô nương, hôm nay có người trọc ngươi. Mày liễu lập tức dựng ngược, lập tức chính là cuồng bạo trạng thái. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta cùng ngươi thanh mụ mụ ở bên nhau, ai có thể trọc ta, hôm nay chuyện này là cái dạng này. Cô nương, từ nay về sau, ta là một bước cũng không thể rời đi ngươi, ta hôm nay sai rồi. Đình, không cần phải tói niệm. Ngọc Nguyệt dối tay ngăn lại nàng. Ngươi hiện giờ càng thêm lắm mổm. Cùng phan mụ mụ có liều mạng. Chủ tử, hiện giờ lao nô thành hư tấm gương. Phan mụ mụ sốc lên rèm cửa vào được, trong tay bưng một mâm Ngọc Nguyệt tất uống nấm tuyết. Ha ha, mụ mụ nhưng đừng trách móc, ta đây là khen nàng đâu, càng thêm cùng ngươi giống nhau phụ trách. Ngại lao nô phiền. Kia cũng là muốn giảng, hôm nay việc này, tuy nói không trách cô nương. Nhưng ngựa như thế nào có thể hạ như thế tàn nhẫn tay, nói nữa, nghe nói kia con ngựa nhưng xinh đẹp rất. Ngọc Nguyệt bật cười, con tưởng rằng là thiện lương người. Kết quả đồng tình tâm tất cả tại lập tức. Người lại là mặc kệ. Mụ mụ yên tâm, này mạ à, lại quá một canh giờ liền sẽ không chịu tội, bất quá, khả năng chân thoảng. Ai nha, hảo hảo mã, thật chân kiếp nhưng còn có cái gì dùng. Cho nên a mụ mụ, ngày mai chung gì hồi môn. Thỉnh mẫu thân cấp chung gì mang cái tin. Thác nàng nghĩ cách đem này con ngựa mua tới. Này mã có thể bán. Khẳng định là cấm vệ doanh bán ra tới, này chân thoạt mã không dùng được, định vương hẹ răng, nhất định không cần hoa nhiều ít bạc liền mua tới. Chân thoạt mua tới cũng không dùng được a, Ta có thể làm nó thoạt, cũng có thể làm nó hảo, yên tâm đi. Ngươi chẳng lẽ, đã sớm tính muốn này mã? Không có a, ta chẳng qua là không nghĩ muốn này mã sớm đã chết, làm nó thụ thụ tội cũng phải, người cũng không sai biệt lắm là cái dạng này đi, bất quá. Có thể là nằm liệt đi. Ta cho rằng nguyên nên hạ tử thủ. Vì cái gì? Mụ mụ, nên trên tay nhiễm huyết người không phải ta, ai phải hắn tới, ai chính mình xử lý, ha ha. Đảo cũng là. Bình không nhận huyết, đó là võ giả cảnh giới cao nhất. Ngọc Nguyệt ở kia điện quang thạch hỏa chi gian, có thể nhanh chóng làm ra lựa chọn. Điểm này thanh mụ mụ ở cùng phan mụ mụ giảng việc này thời điểm, kia đều là bội phục, một nữ tử, không tạo sát nghiệt đó là tốt nhất bất quá. Cô nương, này về sau a nhưng đến đánh lên tinh thần tới này ra cửa bên ngoài nhất định phải mang đầy đủ hết phòng lúc này đây giống nhau kia cũng thật làm người cụ tâm hảo mụ mụ ta về sau nhất định mang theo tất yếu đồ vật mới ra cửa mấy người nói được náo nhiệt đống nhiên nghe được nhị môn trông cửa bà tử vào được cô nương nhị phu nhân phái người tới nói cái này bạch đại nhân ở kiếm khí đường chờ nói có chuyện muốn cùng cô nương nói lao thái gia cũng ở đường đâu bạch lão đại ai a ngọc nguyệt quay đầu nhìn thanh mụ mụ Người sau chính lấy bố muội một phen ngân quang lấp lánh nguyên kiếm. Cấm vệ doanh, hôm nay tới cái kia tiểu kỳ liền về hắn quản, ngươi đại cứu cứu bằng hữu, hiện tại đảo lấy không thật ở. Thanh Ngụ mụ, mụ đối những nhân vật này quan hệ chính là muốn thanh. Đã hiểu, cũng chính là tới hỏi sự tình hôm nay. Ngọc Nguyệt đứng dậy, là cái gì đều đi xem cái minh bạch đi, đại cứu cứu bằng hữu, lấy không thật ở sao? Hôm nay đó là cha ra manh mối lúc. Ngọc Nguyệt cấp bạch đại nhân chào hỏi. Ngọc Nguyệt ấn đủ quy củ hành lễ. Ai ra, đây là cùng làm cứu cứu ta thấy ngoại tiết tấu. Bạch lão đại lập tức nhảy mở ra. Cứu cứu. Ngọc Nguyệt nhìn cái này trước kia chưa thấy qua cao tráng nam nhân, nhất thời vô ngữ, đương chính mình cứu cứu chẳng lẽ nói là cái quan hoàn, là ai đều phải đương. Ha ha, nhưng đừng như vậy nhìn ta, ta thật là ngươi đại cứu cứu nghĩa mình. Được rồi, ngươi liền vững chắc mà ngồi đi, là làm cứu cứu, cũng không thể không chịu lễ a. Lễ không thể phế. Ông ngoại duỗi tay đè lại hắn. Mà tổ mô gia thái độ lại không trong sáng. Ngọc Nguyệt liền đi tới tổ mô gia bên người một cái theo ghế ngồi hạ. Hôm nay, người ở bên ngoài gặp gỡ sự tình, như thế nào trở về cũng không nói một tiếng A. Chuyện gì? Người nọ cưới ngựa thiếu chút nữa đụng vào chuyện của ngươi A. Lão tổ tông, như thế nào tin vào, không ai va chạm với ta, bọn họ xem kém, người nọ bất quá là từ lập tức rớt xuống dưới, chính mình liền quỳ xuống, không biết hiện tại nhưng đi lên. Ai, đại chất nữ, ta liền thác cái đại. Tiêu ngươi một tiếng đại chất nữ, ta hôm nay tới, không phải hỏi trải qua gì đó. Hai vị nguyên soái, chất nữ không bị kinh hách đó chính là vận hạnh. Ta hôm nay tới ý tứ chỉ là tưởng nói, người nọ hẳn là là liêu gia tử sĩ, trước mắt là không có chết, bất quá muốn hắn chết người khẳng định là có. Ta liền muốn hỏi một chút, nếu có dược, có thể đem hắn y lị hảo, này về sau nhảy ra tới cũng là cái bằng chứng. Muốn bằng chứng làm cái gì? Nước giếng không phạm nước sông, ai lo phận lây bái? Ông ngoại cũng không phải là ngu ngốc. Thuận miệng liền cảm tạ cái này hảo ý. Đúng vậy, hắn như vậy cái bộ dáng. Là bị bệnh. Ngọc Nguyệt khó hiểu bộ dáng rất giống. Không bệnh, bất quá, ta không hy vọng hắn đã chết. Bởi vì, về sau có thể dùng được với. Ngọc Nguyệt trong mắt xoay chuyển, không có tiếp lời. Thích chết thì chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hai vị nguyên soái, người này tới quái, nếu là vĩnh viễn ngầm miệng, tổn thất quá lớn. Nếu tặng người tới, không bằng liền lưu lại bái. Người xem. Việc này cũng cùng nhà ta Ngọc Nguyệt không có nửa điểm quan hệ. Ngươi muốn lưu vậy lưu đi. Tiết tiểu tử bộ dáng khẳng định là sống không được bao lâu. Vì cái gì? Không biết vì cái gì hắn biến thành lúc này bộ dáng, dược cũng không thể uy đến đi vào. Nếu là đã chết, bạch mù như vậy cái cơ hội tốt, làm cứu cứu cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Tranh đấu không thể tránh né. Vậy muốn lưu lại một tấm cờ, ít nhất muốn người này lưu lại khẩu cung tới động thủ trước vô li à? Đây là cái đạo lý. Bất quá, người này có thể tin được sao? Ngọc Nguyệt nhìn nhìn Phan Mụ Mụ liếc mắt một cái, Phan Mụ Mụ mình không thể thấy gật gật đầu. Ngọc Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu Phan Mụ Mụ tin những hắn. Vậy, áp lên một bảo đi, dù sao này không quan hệ đại cục. Nói nữa, việc này thật sự rất nhỏ, hơn nữa, Ngọc Nguyệt lấy định rồi chú ý. Chờ bạch lao đại cáo từ thời điểm, thanh mụ mụ tự mình đưa hắn ra đại môn. Người nọ muốn sống cấp bạch bình, muốn chết hắc bình, muốn hắn mở miệng liền cấp lang bình khôi phục hiện trạng vậy hùng bình đi bạch lão đại nhìn thanh mụ mụ này đầu vóc xoay mấy vòng lúc này mới minh bạch nga nguyên lai like là như thế này dùng nhìn nhìn lại chính mình trong tay bốn cái tiểu bình sứ muốn hắn mở miệng này lam bình là phun thật tệ tới thật là ngoài ý muốn kinh hỉ a cảm ơn tiền bối bạch lão đại kia thẳng là thành tâm nói lời cảm tạ không có việc gì mặc kệ nói như thế nào chủ tử phân phó làm ta cấp dược vậy chỉ có thể cấp cũng may hắn không thật sự thương đến chủ tử bằng không Trực tiếp giết hắn cũng không ai thấy được rõ ràng. Ta liền nhìn là Châu gia bí dược, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất võ môn. Không dám, không dám. Bất quá, khẳng định không có lần sau. Thanh Ngụ mụ, mụ chắp tay, liền lui xuống dưới, bạch lao đại thiếu chút nữa mau hử ca về nhà. Cùng ngay, nét nổi liền đem sở hữu hết thảy đều giao đái, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tốt nhất chơi vẫn là sự tình trước kia hắn đều nói cái rõ ràng, này hiệu quả cũng thật là cứng hãn. Nét nổi giao đái chính mình sở làm sự tình trong lòng biết là đến cùng, lập tức liền cúi thấp đầu xuống, sau đó ở một chồng tràn ngập tự trên giấy, ấn thượng chính mình giấu tay. vào lúc ban đêm, nét nổi liền nuốt khí, bạch lao đại khí gửi, người này cũng quá không trải qua sự đi, mệt lãng phí một viên dược. nay liêu ra bồi dưỡng tử sĩ quả nhiên có chút môn đạo, định vương không biết vì cái gì, nhưng vẫn cứ đi bạch lao đại chỗ, đêm này thất thoát rất mã muốn lại đây, sau đó làm người đưa đến ngọc nguyệt trong tay. vì thế cao gia mã trong giới. Liền nhiều một con tuyết trắng đại mã, thanh mụ mụ cấp này mã ăn dược sau, chân liền không thọ cao gia vốn là võ tướng, đối mã nhu cầu liền thập phần đại, cho nên trong tay vẫn là có hảo chút chủng loại rất tốt mã, này mã đã đến, đã chịu cao gia trại nuôi ngựa quản sự nhiệt liệt hoan nền. Sau lại, cao gia ra, ra một đám ngựa con, ở đại tề quốc kia cũng là bài đắc thượng hảo, này con ngựa trắng thành tứ hải tòa kỵ, mà ngọc nguyệt lại được một con ngựa con, cũng là màu trắng, lớn lên cùng này con ngựa rất giống. Bạch Lao Đại vẫn luôn tưởng thanh mụ mụ động tay, thanh mụ mụ kỳ thật cũng là cố ý lầm đạo hắn, chờ đến nhiều năm sau, hắn mới biết được trấn tướng, khi đó, hắn đã ở Ngọc Nguyệt trong tay ăn cái lỗ nặng. Lúc này mới minh bạch chính mình cho tới nay cho rằng yếu đuối mong manh tiểu cô nương, lại là một cái tàn nhẫn nhân vật. Ngọc Nguyệt nhất chiêu đắc thủ, này thanh mụ mụ cùng phan mụ mụ yên tâm không ít, xem ra, phòng thân chi thuật, đã đại thành. Ai nói cô nương không thể chịu khổ, hôm nay thiên sáng sớm mùa hôi. Cấp ngọc nguyệt mang đến một cái cường kiện thân thể không nói, này thân thủ cũng coi như được với. Đương nhiên, cùng cao tiểu thư bất đồng chính là, nàng công phu tất cả tại phòng tự thượng, tính khởi lực công kích nếu không mượn độc vật nói, cũng liền so bình thường nữ hải tử mạnh hơn một chút. Phải biết rằng, nàng bắn ra phi vũ châm, kia lực sát thương quá thấp, toàn dựa vào châm thượng độc dược triển khai thần uy, nhưng chạy trốn công phu đến là nhất tuyệt. Nay thật muốn chạy như bay lên, thanh mụ mụ đều không nhất định có thể bắt được đến nàng. Ngọc Nguyệt có tự bảo vệ mình năng lực, này ra cửa liền càng phương tiện, này cửa ải cuối năm kỳ thật là cao ra cửa ải khó khăn, phan mụ mụ nhóm biết ra chi không tồn bao chi nào phụ đạo lý, Ngọc Nguyệt ra cửa đông thoán tây thoán, cảnh thái bình giả tạo tác dụng vẫn là không thể tình lượng, không thể gián đoạn. Chưa xong con tiếp. Chương 426 Cản An 21 năm kinh biến. Ê, ha ha, rốt cuộc mau tạm xong rồi, thật là khó chịu a. Ngọc Nguyệt chắc phấn công công tác làm được khá tốt, Liễu ra cùng kim ra. Nhìn cao gia này ăn tết, còn quá đến khí thế ngất trời, không khỏi trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm, chính là có thể chạy đến người khác trước mặt nói, ta chính là cố ý cùng ngươi không qua được sao. Ta không quen nhìn ngươi vui vẻ, cho nên chỉ có thể là buồn ở trong lòng buồn bực đến chết khiếp. Thời gian một hỗn, liền đến 30 hôm nay, đây là Ngọc Nguyệt thành thân trước cuối cùng một cái Tết âm lịch, đại tê triều, thành thân sau liền không có tiền mừng tuổi lãnh, cho nên... Ngọc Nguyệt mang theo Hoàng Cầm đem năm nay đến tiền mừng tuổi mục tiêu đính đến tương đối cao, quyết định, đem hết thể khả năng thân thuộc, đi cải biến. Cuối cùng tiền mừng tuổi. Năm nay gia tăng rồi cái mẹ nuôi cùng chan nuôi, nhưng này thân cha cùng thúc thúc không trở lại ăn tết, làm cứu cứu cùng làm ông ngoại cũng ở phương Bắc Biên Cảnh Thượng, đại cứu cứu ở phương Nam Biên Cảnh Thượng. Đây đều là đầu to à, Hoàng Cầm trong lòng nhưng không vui, cầm Ngọc Nguyệt tiểu sổ sách, vẻ mặt tham tiền dạng lật xem. Cô nương, ngươi nói à. Năm nay nô tỷ phỏng trường thêm nhiều vài người, chính là ngươi nói cứu lao ra bọn họ có thể hay không người không trở lại, đem lễ cấp đưa tới. Ta nhìn xem. Ngọc Nguyệt tò mò, cái này tiểu nha đầu, học xong viết chữ sau, liền phải cái vở, nói phải cho chính mình kiến cái sổ sách, chẳng lẽ chính là cái này sổ sách? Đây là phan mụ mụ dạy ta nhớ chứng, ta hiện giờ nhớ rõ như toàn. Ngọc Nguyệt nhìn nàng đắc ý mặt, thế nào đều nhìn đến Nguyên Bảo bộ dáng, tên này lấy sai rồi, phải gọi Nguyên Bảo. Tùy tay phiên thiên, thật toàn, thật nhiều ngọc nguyệt tặng người đồ vật ghi tạc mặt trên, viết đưa cho ai, sau đó còn có ai đưa tới đồ vật, là chút cái gì, mấu chốt ở chỗ, một người liền ghi tạc cùng nhau, kia ra ra vào vào nhân tình lui tới, rõ ràng sáng tỏ, này, biến thiên trứng a này một đóa hoa lửa người đều nhớ lên rồi, còn muốn hay không người sống, cùng này đó cổ nhân nhưng rằng không, ngọc nguyệt biết đây là cổ đại quý củ, về sau chính mình phải cho người khác đáp lễ khi, đến tham chiếu nhìn xem. Ngọc Nguyệt nghĩ nghĩ, quyết định mặc kệ chuyện này. Tùy tiện đi. Dù sao các nàng cũng không có việc gì làm, đều tự tìm điểm sự làm, cũng có thể an tâm chút. 30 hôm nay, Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận là trở lại quận chúa trong phủ ở Cao Phủ dù sao cũng là thân thích trong nhà. Không có không ở chính mình trong nhà ăn tết, mà ngốc tại thân thích ra đạo lý. Hơn nữa Ngọc Châu một nhà cùng lao tổ cũng tới, đại gia ở chỗ này đoàn tụ, cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà ăn tết, đây là thực vui vẻ sự tình. Bất quá Ngọc Nguyệt nhìn chính mình chung quanh mấy cái cái đuôi, thực vô ngữ. Cẩn Vũ a ngươi cũng là nam tử hán, có thể chính mình chơi không? Ngươi xem đi theo ca ca đi chơi hảo không? Ta vẫn luôn chính mình chơi a, tỷ tỷ không nghĩ cùng ta chơi sao? Ta chính là rất tưởng niệm tỷ tỷ a. Ngọc Nguyệt nhìn hắn, lập tức từ bỏ cùng hắn phân rõ phải trái ý niệm, nhấc chân liền đi nói năng cẩn thận sân, luôn ngữ hiện giờ lớn, tại ngoại viện có cái độc lập tiểu viện tử, Ngọc Nguyệt đi vào, Cẩn Vũ lập tức liền thay đổi chủ ý. Tìm nói năng cẩn thận nói chuyện đi, hai người kém một vòng có bao nhiêu, có thể có bao nhiêu tiếng nói chung, nhưng thiên nói năng cẩn thận đối hắn kiên nhận thật sự, hai người lập tức một phách mà cùng, người hỏi ta đáp, rất có điểm anh em tốt không khí, ngọc. Nguyệt mục đích đã tới, lập tức trở về chính mình sân, 7 tuổi 8 tuổi cầu đều ngại, này cẩn vũ tuổi này trước tiên đã đến, thật là phiền nhân thật sự, cái gì đều phải hỏi cái vì cái gì. Trăm học hảo hỏi là chuyện tốt, này hỏi đến nhiều cũng quá phiền. Đem cái này mười vạn cái vì cái gì ném cho nói năng cẩn thận, Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, thực hảo không có các loại vì gì đó sinh hoạt, một canh giờ cũng là tốt. Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Châu cùng nhau ước, kiểm tra trong phủ các nơi các loại bố trí, kỳ thật cũng chính là hai người ước ở trong phủ tán hạ bước, đây là cái tân gia Ngọc Nguyệt đều không quá quen thuộc. Năm nay năm, khiêm tốn cha cùng Thúc Thúc đều không có tin lại đây, lẽ ra là phải về tới An Tết, tuy nói nơi dừng chân xa, chính là, cũng không có một giấy thư từ tới. Thật là quá kỳ quái. 30 năm, bởi vì phạm gia đại gia cùng nhị gia không có tin tức, quá đến bất tận thoải mái, bất quá, ăn uống xuyên, đều là ấn quy củ ứng phó, trong phủ từ trên xuống dưới các nơi hạ nhân, đều được đến phong phú đánh thưởng, làm khởi sự tới, liền càng thêm có lực. Đêm đó, Ngọc Nguyệt được đến các loại vàng bạc lỏa tử vô số, hoàng cầm đi theo bên cạnh, thu đến mỏi tay, cười đến miệng nhỏ cũng vô pháp tử khép lại. Ngọc Nguyệt nhìn bình thường thật sự, chính là trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Phương Nam sự tình đã có điều thay đổi, này Phương Bắc sự tình nhưng làm sao bây giờ? Cái này làm cứu cứu một chút cũng không bất lo, ngàn hảo vạn hảo là làm ông ngoại lần này tự mình nắm giữ ân soái trường ấn, đối với vị này làm ông ngoại Ngọc Nguyệt là bội phục, cuồng bạo thời điểm đó là cái vũ lực giá trị bạo biểu cường táo phân tử, nhưng một khi định ra thần tới, đó chính là có thể lập tức hoàn hồn quái nhân, điểm này Ngọc Nguyệt rất bội phục, vận khí cũng là thứ tốt, rất ít có làm người bắt được bím tóc. Mục 1, Cao tiểu thư ấn phẩm đại trang ấn nội vụ phủ lư tử đi trong cung thỉnh an ngọc nguyệt không có đi này đại gả cô nương vẫn là có đặc quyền nhìn trong viện nội phóng hoa mai ngọc nguyệt nghiêm túc mà miêu ngọc nguyệt quyết định làm một cái hoa mai bình phòng này bản thảo đến miêu đến thỏa đáng mới được tả thực đi ngọc nguyệt quan sát đến này cây mai một bên ở họa án thượng kết cấu cô nương bên ngoài người tới là quân đội đi lên là đại gia cùng nhị gia người nga chẳng lẽ là trên đường tuyết đại nhà này thư cấp kéo dài Ngọc Nguyệt vội vàng đuổi tới tiền viện thời điểm, lão tổ đã là đang ngồi, chính là này tin, Ngọc Nguyệt vừa thấy mặt trên cư nhiên dính lông chim, cứ như vậy cấp. Ngọc Nguyệt cũng không có biện pháp nhìn đến tin, mặt trên định phạm đại phu nhân, cao quận chúa thân khải. Kỳ thật cổ đại này tin thật sự phòng dình coi vẫn là có điểm biện pháp, này phong khẩu chỗ cái sắc ấn, đó là chân chính dùng một lần đồ vật. Ngọc Nguyệt thực xuất ruột, khá vậy không dám mở ra này tin. Đành phải hỏi cái này truyền tin người, kết quả cũng là làm đại gia thất vọng. Này tin là vừa đứng trạm đưa lại đây, mỗi vừa đứng người chỉ lo chính mình đến tiếp theo trạm khoảng cách. Tin đến kinh thành thời điểm, từ phạm ra hai vị gia trong tay tiếp nhận tin người, căn bản không phải trước mắt vị này. Có hay không cái gì lời nhắn, cũng không có lời nhắn truyền đi, chỉ nghe nói phương Bắc quân tình khẩn cấp, lần này chúng ta truyền tin tới, chính là mười mấy người cùng nhau chạy đâu, ta liền phụ trách đưa này một phong. Mười mấy người cùng nhau chạy, là chúng ta cái này trạm chính là các đưa một phong trước đoạn đường vẫn là một người đưa tới, nghe nói, lần này một đám phương Bắc đại doanh tin, chính là mười mấy biệng một khởi ra, còn có tấu đâu. Ngọc Nguyệt ý bảo hoa hồng đem thưởng bạc cho, liền bồi lao tổ ngồi ở trong phòng khách, thủ này thật dày một phong thơ. Phòng trưng việc này thật là có biến hóa, vốn dĩ hẳn là sau giờ ngọ mới trở về cao tiểu thư, cư nhiên ở sáng liền đã trở lại, này trong cung ban yến đều không có ăn, việc này. Ra ra, sự tình hảo cấp, cháu dâu, uống một ngụm trà, chầm rãi nói Cao Tiểu Thư thở hổn hển khẩu khí, uống lên nước miếng, điều chỉnh chính mình dùng từ. Ra ra, phương Bắc có biến. Phương Bắc, này kỳ thật mới là quận vương phủ mấu chốt nơi, hai vị gia nhưng đều ở Bắc Đại Doanh Cống Hiến Đâu. Nơi này có tin, nếu không ngươi trước nhìn tin lại cùng nhau cho chúng ta nói nói. Cao Tiểu Thư tiếp nhận tin, lập tức liền mở ra, sự tình quả nhiên khẩn cấp, này tin lại là vương Lão tư viết, lấy phạm khiêm hòa khẩu khí, bởi vì Ngọc Nguyệt nhận thức hắn tự, cho nên... Liền biết này phong thư kỳ thật là này mấy người cùng nhau thương lượng viết. Tin sự tình rất nhiều, chính yếu chính là, Bắc đại doanh cư nhiên tao ngộ tới rồi công kích, này hoàn toàn là vi phạm lẽ thường sự tình. Ai đều biết, này mùa đông, trời giá rét, cũng không thích hợp hai quân giao chiến, trên mặt đất tuyết động đủ nhị thước nhiều hậu, đi đều đi không xong, còn đánh. Chính là năm nay lại kỳ quái, đối phương đấu võ, phương Bắc người hồ, kia ăn mặc da lông y đi cũng không sợ đông lạnh, cư nhiên có thể ở tuyết trên mặt đi. Hành động còn nhanh chóng thật sự, so ngửa còn nhanh. Phía chính mình, chẳng qua là áo đông chống lạnh, mấu chốt là ở trên mặt tuyết không thể đi. Quả thực là bị vây quanh đánh, hơn nữa là chỉ có thể bị đánh. Tuần lương bị đoạt hai tòa kho lúa, ý nghĩa cái gì? Phương Bắc thiếu lương. Phương Bắc thiếu lương việc này, có thể so Phương Nam không xong. Phương Nam bị đói còn có thể tìm điểm cái khác đối phó, thời tiết cũng không lạnh, binh lính còn kiêng được. Nhưng hôm nay, Phương Bắc này làm đến đói khổ lạnh lẽo, đây là muốn xảy ra chuyện ấu. Ngọc Nguyệt tiếp nhận cao tiểu thư xem xong tin, vội vàng nhìn một lần, trong lòng phải ra một cái kết luận tới, này điều thứ nhất, chính là đến đưa lương Tăng binh, lương thực ở kinh thành hảo tiệm, chính là này binh. Gia gia yên tâm, hôm nay báo nguy tấu Trương đã tới rồi thánh thượng trong tay, Tăng binh một chuyện, khẳng định không có vấn đề, hiện tại chính là này lương thảo sự tình, phương Bắc lương thảo không thể so phương Nam, ai. Mẫu thân yên tâm, nếu triều đình Tăng binh nói, lương thảo hẳn là cũng sẽ bổ sung. Nguyệt Nhi không biết, nhưng Ừ, nhất quá mức chính là, này lương thảo là kim gia áp tải. Kim gia áp tải không hảo sao? Ngươi đại cứu cứu chỗ lương thảo là kim gia một cái môn nhân áp tải, ngươi ngẫm lại, này còn có thể có hảo. Mẫu thân, xe đến trước núi át có đường. Đúng vậy, có đường ngươi đến đi bước một đi, đại gia cấp cũng cấp không tới, thánh thượng có an bài, đại gia cũng chỉ có thể tinh trở giai nhân. Vì thế, từng đầu liền cùng trình gia bảo hai người đi hỏi thăm, kết quả, triều đình hành động vẫn là thực nhanh chóng. Nhận được tấu ngày hôm sau, tháng riêng sơ nhị liền chứng thực Lương Thảo vận chuyển chiếc xe xuất phát, đại gia còn không, coi yên lòng, này Kim gia quả nhiên không ngoài sở liệu, áp Lương Thảo đi rồi không nhiều ít lâu, liền chậm lại. Cao Tiểu Thư nghe được này tin giận dữ, khả năng làm sao bây giờ, chính mình cũng không thể đi ra ngoài a, Hai tử còn như vậy Tiểu. Mẫu thân, làm Nguyệt Nhi đi đưa đi, ta thế cha truyền tin đi. Đưa cái gì tin? Nay ở tuyết thượng đi. Đó là có mấu chốt đồ vật Ngọc Nguyệt lấy ra chính mình hai ngày này làm được trật tuyết. Là cái này. Là. Ngọc Nguyệt trồng lên trên chân, khoa tay muối chân một chút, cái này làm cho cao tiểu thư trước mắt sáng ngời. Ý của ngươi là, người hộ dùng chính là cái này. Hẳn là cái này. Chúng ta phải học được, mỗi người đều sẽ ăn mặc nó đi đường, kia chính là không có khả năng, ta thấy thế nào, đều phải ít nhất một tháng mới được. Chúng ta không mặc, có thể phá hư nó trượt lộ. Cái gì lộ? Thứ này nhất định là muốn ở tuyết mặt trên hoạt, nếu gặp được đại khảm, thâm mương linh tinh, khẳng định là không thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 427 Bắc Đại Doanh Thời Khắc Nguy Cơ Ê, xác định là bị cảm, còn có điểm nghiêm trọng, hồi lâu không có bị bệnh, này mùa biến hóa có điểm hại người. Nói cao tiểu thư cũng từng là đã làm nam đại doanh giáo đầu, chẳng qua, ai, mỹ nữ đặc quyền đi, không để cập tới tổng làm người quên. Cho nên, nàng biết này trong quân đội hảo chút sự tình. Cho nên hỏi. Chúng ta bên này đảo mương, chính là tuyết lớn như vậy, mà đều đông lạnh thành thiết khối, như thế nào đào đến động. Dùng thủy làm, đây là phương pháp, dùng loại này phương pháp, không cần ba ngày, là có thể xây nên công sự. Công sự. Phong ngừa địch nhân tiến công thâm mương. Ngọc Nguyệt lấy ra một chương đồ. Đưa tới cao tiểu thư trước mặt. Có loại này phương pháp. Cao tiểu thư nghiêm túc mà nhìn Ngọc Nguyệt bản vẽ, nghiêm túc mà suy tư. Ta đây liền đưa đến phụ thân người chạy đi đâu. Mẫu thân. Ta muốn hôn tử đưa đi, không được, ngươi một nữ hài tử, này bên ngoài như vậy hiểm ác, nói nữa, núi cao sương dài, ngươi tưởng nói dỡn đâu, tới rồi phương bắc, đao kiếm không có mắt. Ngọc Nguyệt nói không biết xúc động cao tiểu thư cái nào chốt mở, này hào hào, một hồi nhát mãi, thiệt tình ai? Quả nhiên là phụ nhân. Ngọc Nguyệt ở trong lòng phi thường không có lễ phép mà chửi thầm chính mình mẹ kế. Tước một khắc sau, cao tiểu thư mới dừng miệng, mà Ngọc Nguyệt càng thêm kiên định chính mình độc thân tâm nguyện. Này nữ hải tử biến thành phụ nữ đồng chí sau thật là đáng sợ, Cao Tiểu Thư vẫn là mới gặp khi đang yêu, nhân sinh không bằng sơ gặp nhau a Ngươi có hay không đang nghe mẫu thân nói? Ta có biết ngươi là cái chủ ý chính, thanh mụ mụ, không thể túng nàng, còn có, cấp nói năng cẩn thận nói nói. Muốn hắn quản điểm muội muội nay cả ngày không về nhà, này lại đi nơi nào? Hồi đại phu nhân, cung biểu thiếu gia có việc đi ra ngoài, không phải mùng một không ra khỏi cửa sao? Cao Tiểu Thư nghi hoặc hỏi. Đáp lời hạ nhân lẩm bẩm vài câu lui xuống. Ngọc Nguyệt mới không sợ, bao lâu nói năng cẩn thận có thể làm chính mình chủ. Muốn đi khẳng định là muốn đi. Ngọc Nguyệt ánh mắt, chuyển hướng về phía phan mụ mụ cùng với gần nhất tân theo dõi chính mình kim mụ mụ. Phan mụ mụ mang theo đi có thể, cái này kim mụ mụ, lưu lại thủ sân được không không. Ngọc Nguyệt hướng về phía sau nữ nương được rồi cái phúc lễ, lui xuống, ha ha các đại nhân muốn thương lượng sự tình. Thanh mụ mụ. Người đi an bài người kiểm tra vừa xuống xe ngựa. Ta kia chiếc đi đường dài. Ngọc Nguyệt nhỏ giọng hướng về phía thanh mụ mụ nói. Cô nương, ngươi tưởng phiên thiên A. Thanh mụ mụ biết này ý nghĩa cái gì? Cũng nhỏ giọng trách cứ trở về. Ngươi không cùng ta đi. Ta có thể không cùng sao, chính là ngươi cho rằng. Bằng chúng ta hai người thân thủ, đi phương Bắc Đại Doanh, toàn thân mà lui ngươi làm không được. Thiết, kia có cái gì? Đó là hồ đột quốc ta cũng có thể che chở ngươi tam tiến tam xuất. Này không phải được. Thanh Ngụ mụ, mụ nhìn nhìn Ngọc Nguyệt liếc mắt một cái, đành phải đi ra ngoài tìm người kiểm tu xe ngựa đi. Ngọc Nguyệt trở lại trong phòng, an bài bán hạ đem chính mình giày nặng đại mau quần áo lấy ra. Con đi xem, ta muốn hai bộ trong xe ngựa dùng giữ ấm mển, còn có phía trước đuổi xe ngựa hộ cụ. Cô nương, đây là muốn làm cái gì, trong phòng tiêu điệu long. Không dùng được hậu đến đại mau quần áo A. Dùng được với, ngươi cũng muốn bị thượng một bộ. Đương nhiên, trừ phi ngươi không nghĩ cùng ta ra cửa. Cô nương... Phu nhân chính là nói nhìn đến Ngọc Nguyệt vươn tới hướng về phía nàng tả hưu hoàng ngón tay, bán hạ lập tức nhắm lại miệng. Nón nửa hạ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta nha đầu, nhưng đừng lầm, muốn thật sự nhớ thương mẫu thân chỗ, ta liền an bài ngươi thủ nhà ở. Ta mới không tuân thủ nhà ở, cho nên mau đi bị đại mau quần áo, còn có nhắm lại miệng, ta chỉ mang theo ngươi cùng thanh mụ mụ đi. Bán hạ lập tức đáp ý lên, xoay người liền đi chuẩn bị đi. Ngọc Nguyệt còn không có cao hứng bao lâu đâu, này phan mụ mụ liền gõ gõ môn. Cũng liền ý tứ một chút, mang theo ủ rũ cục đôi bán hạ vào được. Cô nương, đây là muốn đi đâu? Đi tìm ta cha. Phu nhân nói không được đi. Vừa rồi ngươi không cũng đáp ứng rồi sao? Ta bao lâu đáp ứng rồi? Ngọc Nguyệt hỏi, phan mụ mụ tế tưởng tượng. Đúng vậy, cô nương liền chưa nói ta không đi a. Này rào hoạt chủ tử. Ngươi này đi ra ngoài, phu nhân nói, nguy hiểm thật sự, còn có. đứng rồi, buổi tối phu nhân sẽ cùng ngươi nói, nhị công tử muốn giao cho ngươi mang theo. Ngươi mẫu thần muốn đi phương Bắc. Cái kia mấy tháng mãi hoa hoa, giao cho ta. Ngọc Nguyệt đau đầu, ý định bất lương A, ý tứ này chính là muốn ta bị vướng tay chân bái. Đó là ngươi đệ đệ, làm sao nói chuyện, này quy củ bạch giao. Phan mụ mụ giả vờ sinh khí, quay đầu nhìn đến bán hạ, liền biến thành chân khí. Cô nương hiện giờ lớn, này là gan không nhỏ, cư nhiên muốn có mụ mụ ta đi bên ngoài, mang theo thanh mụ mụ là được sao. Ngọc Nguyệt không lời gì để nói, không được sao. Ta lại không phải cái tù phạm còn không thể tự do hoạt động, tự nhiên là không được. Ngươi buổi tối liền minh bạch. Quả nhiên, buổi tối liền minh bạch, cái gì đều minh bạch. Cao tiểu thư muốn đi Bắc Đại Doanh, trợ phu quân giúp một tay. Phạm Kiêm hòa nơi mũi tên kỵ binh, hiện giờ bị phái đến đầu sóng ngọn gió thượng. Tin không, có nói được rất rõ ràng. Bất quá, Cao tiểu thư thực không yên tâm, cư nhiên là một đường. Lão tổ cùng nàng thương lượng xuống dưới, từ Cao gia mượn một đội gia binh, chuẩn bị viện phi đi. Trong nhà mặt thầm thầm trường sự. Mà Cao Vũ cập nhị đệ cái này Nãi hoa hoa liền giao cho Ngọc Nguyệt mang theo Ngọc Nguyệt không thể nói không muốn Đành phải tiếp nhận cái này thật lớn nhiệm vụ Ở nhà mang hải tử Cũng may Ngọc Nguyệt nhìn Ngọc Châu ôm nhị đệ Hai người hảo hảo ngốc tại một góc Lúc này mới xem như rơi xuống khẩu khí Xem ra chỉ là trên danh nghĩa đi Nói năng cẩn thận tự nhiên có hảo nơi đi Lúc này mới sơ bảy Thạch phu tử khiến cho tiểu đồng tới thông chi Hồi thư viện đi học Năm nay giả, thu đến thật sớm Tứ Hải đám người cũng cùng bị kêu vào thư viện, từng đầu một ngày ba lần tình báo truyền tiến vào. Này Lương Thảo cư nhiên còn không có động, lý do đầy đủ thật sự. Đi nhìn cũng là tình hình thực tế. Đại Tuyết Phong Sơn, Cao tiểu thư phân phó tiếp tục tìm hiểu, chẳng qua tin tức liền chuyển tới Cao phủ đi thôi. Chính mình đi chát chói sẵn sàng, mang theo gia đình nhảo vào Phong Tuyết hướng bắc xuất phát. Ngọc Nguyệt không có đuổi theo đi, thực ngoan ngoãn mà ở trong sân mang Tiểu Hải tử, Ngọc Châu cùng về nhà mẹ để tới trụ thượng mấy ngày Ngọc Lâm biết nàng có việc, liền đem bọn nhỏ đều thu rơi xuống chính mình trong viện, mang theo bà vũ gì đó, hào hào chơi, có không lấy hải tử phiền nàng sức mạnh. hai vị tỷ tỷ, nay tìm ta tới là chuyện gì? chúng ta có chuyện cùng ngươi nói, nói đi. ba người đi đến phòng khách, một chậu thủy tiên khai đến chính thịnh, ngọc nguyệt duỗi tay vô về thủy tiên cánh hoa, ý đồ đi sờ một chút hoa thủy tiên vàng nhạt nhụy hoa tử. tỷ tỷ biết ngươi là có bản lĩnh người, ngươi thật sự muốn đi phương bắc, liền đi thôi, năm đó ca cũng là người cứu trở về tới. Tốt như vậy. Chúng ta lo lắng phụ thân cùng đại bá, Ngươi xưa nay là nhất có phúc khí, có lẽ ngươi đi có thể giúp đỡ một phen. Mới một phen ta liền không đi, khẳng định có thể giúp đỡ rất nhiều vội. Ngọc Nguyệt thầm nghĩ. Không tốt lắm, mẫu thân đi, ta lại đuổi theo đi, có lẽ xử không thượng lực. Nói nữa, trong nhà mặt cũng muốn có người ở a. Ngọc Nguyệt nhìn ra ngoài phan mụ mụ, có điểm nhục trí. Đêm đó, Ngọc Nguyệt cùng thanh mụ mụ phân tích đuổi theo cao tiểu thư đi phương Bắc khả năng tính, hai người chính chơi thân kính, kim ma ma lại ở bên cạnh tiếp một câu. Không được, trong nhà không thể không, nếu ta là đối thủ, nếu ngươi cùng phu nhân đều đi rồi, khẳng định sẽ phái người tới, đối trong phòng người bất lợi, phải biết rằng, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, bọn họ ở nơi tối tăm. Ngọc Nguyệt thiệt tình không có trưởng nhiều như vậy tâm nhãn, nàng tính kế chính là có thể hay không đuổi theo mẫu thân, có thể hay không bị đuổi đi trở về. Này kim ma ma ở bên cạnh nói tiếp, lại thật đem hai người hoảng sợ. Người bao lâu tiến vào? ta đã sớm ở bên trong, là các ngươi tiến vào khi không có thanh bãi. Kim mụ mụ từ mảnh sau đi ra, thanh mụ mụ mặt thực hồng, này sao lại thế này, cống ngầm con lật thuyền, rõ ràng không có người sao. Ngọc Nguyệt nhìn kim mụ mụ thận trọng sắc mặt, mụ mụ nói ý tứ này, sẽ phát sinh sao? Sẽ, cô nương, hiện giờ nhìn chằm chằm ngươi người không ít, phải biết rằng... Gần nhất ta đi phóng hảo chút thời trước hảo tỉ mội, thật sự, hơn nữa đại cứu gia cùng làm cứu gia chỗ, còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, phải biết rằng, chỉ cần tiêu diệt ngươi cao phạm hai nhà cùng hiền vương phủ quan hệ vừa Đức, rất nhiều chuyện phải một lần nữa nói. Ngọc Nguyệt nghe được này, trong lòng cũng liền tắt lặng lẽ xuất phát tâm tư. Tự nhiên đối kim mụ mụ cũng liền có điểm tiếp nhận. Trung tâm hạ nhân rất khó đến, một cái có bản lĩnh lại trung tâm hạ nhân, kia càng là khó được. Ngọc Nguyệt không muốn phóng thoát vị này người tài ba. Hạ quyết tâm không cần nhớ rõ nàng nói chính mình mùi hương việc, hảo hảo đoàn kết lại đây. Một niệm thành Phật, Kim Ma Ma sau lại ở Hiền Vương trong phủ, đó là thế Ngọc Nguyệt bãi bình thật nhiều sự. Thay Ngọc Nguyệt phụ tá đắc lực. Ngọc Nguyệt giữ lại, hảo hảo mang theo hai cái đệ đệ, từng đầu trừ bỏ tìm hiểu tình báo ngoại, đối phạm phủ bảo hộ công tắc càng là làm được tích thủy bất lậu nông nỗi. Trình gia bảo mang theo từng đầu cùng hắn huấn luyện ra hộ vệ, hơn nữa cao phủ trong tối ngoài sáng hộ vệ Chia làm hai ban thủ, quân chúa phủ nhất thời phòng thủ kiên cố. Cái này làm cho mọi người đều yên tâm. Thời gian nhóng lên, nguyên tiêu Tết Hoa Đăng cũng liền hốt qua, Ngọc Nguyệt lần này không có ra cửa, chỉ đem băng Đăng làm mấy cái tới, mang theo các vị bọn đệ đệ sung sướng một phen. Sau đó, chính là tháng riêng 25, Cao Tiểu Thư ra cửa có 15 tiên, ấn từng đầu tính toán cất trình, hẳn là không sai biệt lắm đến bắc Đại Doanh. Lúc này, thu được một phong thơ, lại là Phạm Khiêm Hòa lén viết tới. Phạm Khiêm Hòa lại nói tiếp thật là coi được giãn được đại trợ phu, cư nhiên là viết thư tới hỏi cao tiểu thư kế sách, còn viết Bắc Đại doanh lương thảo vẫn luôn không có bổ sung, hiện tại đã xuất hiện kết thúc đốn dấu hiệu, thiếu y thiếu dược bắt đầu rồi. đây cũng là mười mấy ngày nay tới nay, Ngọc Nguyệt nhất sợ hai sự tình, bởi vì cái kia lương thảo vẫn luôn không có đưa ra đi, mà Kim Mụ Mụ lo lắng sự tình cũng phảng phất nếu có chuyện lạ bộ dáng, tiền lang hậu hổ, Ngọc Nguyệt nhất thời lưỡng lự. ở trên giường phiên tới phiên đi ngủ không được, Ngọc Nguyệt không biết. Hẳn là làm sao bây giờ, chính mình đi ra ngoài sao? Có lẽ có thể giải quyết một chút vấn đề, chính là trong nhà lao lao tiểu tiểu nhưng làm sao bây giờ? Nếu có cái sơ suất, kia thật là. Ngay hôm sau, tới cái truyền tin người, đây là Cao Tiểu Thư mang theo đi một cái Cao Gia Gia Binh, hắn mang về tới Cao Tiểu Thư tin, Cao Tiểu Thư này một đội người, trên đường gặp được Sơn Phỉ, hiện tại đang ở Bắc Xuân trong quận Dưỡng Thương, Cao Tiểu Thư gửi thư, nhắc nhở Ngọc Nguyệt nhất định phải chú ý trong nhà an toàn. Người tới cư nhiên mang theo thương, cái này làm cho lão tổ tâm một chút liền nhắc tới tới. Chưa xong con tiếp. Chương 428 không gian đại dịch chuyển. Ê, ha ha. Loại này cục diện, sử Ngọc Nguyệt cũng quyết định chú ý, xem ra, cần thiết lấy ra tuyệt chiêu tới. Đêm đó, Ngọc Nguyệt kêu thanh mụ mụ cùng phan mụ mụ vào phòng, có một số việc đến tiến hành trong phạm vi nhỏ công khai, Ngọc Nguyệt có vong tình thủy nơi tay, tự nhiên cũng không sợ hai bí mật tiết lộ. Nói nữa, mấy người này... Nhìn dáng vẻ là muốn cùng chính mình cả đời, chỉ có thể này đây đã phương tiện, đại gia phương tiện. Chẳng lẽ chính mình còn giống làm ăn trộn quá cả đời. Phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ hai người không thể hiểu được đã bị chủ tử nửa đêm đánh thức đi vào nàng phòng ngủ. Đây chính là chưa bao giờ có quá sự tình. Này chủ tử cô nương lại nói tiếp cái gì cũng tốt nói, đã có thể trời sinh tính tình quái Đặc biệt không thích người đi theo trước mắt, nói có người bồi liền ngủ không được, cho nên chỉ cần có điều kiện dưới tình huống kia đều là làm nàng chính mình cái một người ngốc tại trong phòng. lúc này đột nhiên kêu các nàng đi vào, thật là có điểm không thói quen a hai người đi vào. ngọc nguyệt cười tủm tỉm mà đứng ở nội trong phòng hướng hai người triệu tay, dạo cái quỷ gì. thanh ngụ mụ, mụ vén rèm lên liền đi vào, sau đó ngốc rớt, cái này nội phòng hai người một ngày không tiến tám lần cũng tiến mười lần, như thế nào thành như vậy cái bộ dáng. ngọc nguyệt vẫn là một bộ ngủ khi bộ dáng, an mặc to rộng áo ngủ, nhưng nàng phía sau, trời xanh, mây trắng. Núi cao, ao hồ, phù cận ruộng lúa mạch, ruộng lúa, nơi xa rừng rậm, thảo nguyên, hai người sợ ngây người. Ta có sư phó tuyệt đối là thật sự, đây là sư phó lúc gần đi để lại cho ta tiên ra bảo bối, các ngươi nhìn xem thế nào. Này, này, quá, quá, hôm nay thỉnh hai vị tới, chính là ta có cái kế hoạch. Không có người tiếp tra, hảo kỳ quái ngọc nguyệt cười rối tay ở hai người trước mắt lắc lắc. Hai người hai mắt đăm đăm, cũng không có hưởng ứng, đây là ngây người. Ngọc Nguyệt có điểm giật mình. Tố chất tâm lý như vậy không tốt, chẳng lẽ ngày thường biểu hiện là giả. Không nốc không được a, lúc trước Ngọc Nguyệt được đến cái này không ra khi, đó là có chuẩn bị tâm lý, nàng xuyên qua lại đây, tiếp nhận rồi xuyên qua, ở trong lòng nóng trông có điểm phúc đãi ngộ. Cho nên, được đến có cái tiểu phá không gian đối với nàng tới nói, thất vọng là thất vọng. Nhưng có tổng so không có cường đi, này tiếp thu lên một chút không miễn cưỡng, hai vị này đại thẩm tử, kia chính là bản thổ nhân sĩ. Như thế nào biết này xuyên qua nhân sĩ không phải có bàn tay vàng. Đó chính là có dị năng, không gian đó là cần thiết trang bị A. uy, hoàn hồn, hoàn hồn, hoàn hồn. Hai vị này ma ma tiếp thu lực hiển nhiên là không được, cư nhiên liền ngây người, thật là. Còn ngốc đến rất hoàn toàn. Ngọc Nguyệt hô nửa ngày hoàn hồn, hoàn hồn, đã tới rồi miệng làm lười khô nông nỗi kia hai vị tổ tông vẫn là không có hoàn hồn, cho nên. Ngọc Nguyệt liền đành phải ngồi ở dược điền biên nghiêm túc mà nghĩ lại chính mình có phải hay không lập tức hạ dược hạ mãnh. Đêm này hai người cấp sợ tới mức không nhẹ. Hiện nhiên, đây là khẳng định. Một canh giờ sau, Ngọc Nguyệt đành phải chính mình ở trong không gian bắt đầu thu hoạch các loại cây nông nghiệp, cái này, lương thực hiện giờ bất chính kém sao, cho nên ở thật nhiều Ngọc Nguyệt không biết dùng như thế nào ngoài ruộng, Ngọc Nguyệt liền bắt đầu đại diện tích gieo giống, cũng may hiện giờ này không gian cũng coi như tiến hóa thành dùng ý niệm khống chế, thật muốn một tay một chân tự mình động thủ, kia Ngọc Nguyệt đã sớm lộ tẩy kia tay là tuyệt đối là vết chai à. Trong không gian thu hoạch sinh trưởng khi tốt hơn nửa diện tích, kia thiệt tình không có dị năng là thao tác không được. Ngọc Nguyệt đem sở hữu hạc kê, lúa mạch thu hoạch ra tới, sau đó mã thành lương đống, tuy nói là diêu khống, nhưng ngươi liền tính ấn nhẹ một cũng muốn sức lực không phải. Mệt à, Ngọc Nguyệt sát phía dưới thượng hãn, bên người liền bưng lên một cái khay. Mặt trên có một ly trà hoa cúc. Cô nương, mệt mỏi đi, uống trà. Phan Mụ Mụ thanh âm mang theo một loại tính sợ. Ngọc Nguyệt lại bị loại này kính sợ cấp hoàng sợ. Phan mụ mụ, ta còn là Ngọc người ta, người làm sao vậy? Cô nương có như vậy địa phương, ta như thế nào? Tình lại lạc, ta cho các ngươi nói đi, cái này địa phương a, là sư phó của ta sư tổ, dù sao chính là sư môn truyền xuống tới một cái bảo bối, thời gian lâu rồi, nghe sư phó nói, đây là sư môn thượng sư luyện thành một cái đồ vật, tên khoa học gọi là tu di không gian, chính là này tiên giới một bộ phận, truyền có hơn một ngàn năm, kết quả là, Này không gian chỉ có người có duyên mới có thể sử dụng, ta, chính là người có duyên. Chỉ có cô nương có thể sử dụng. Nửa mừng nửa lo. Đúng vậy, đó là sư phó của ta đều không được, sư phó tiến cái này trong không gian tới, vẫn là ta mang theo tiến bảo. Đối với sư môn tới nói, cái này không gian có thể sử dụng đó là tốt nhất đại cát, quan hệ đến sư môn khí vận, ta là gần 300 năm tới, mới tìm được một cái có thể sử dụng cái này địa phương người, cho nên liền cho ta dùng. Cô nương. Ngươi thật là có phúc khí người A. Kia muốn ngươi cái kia về sau, làm sao bây giờ đâu. Thanh mụ mụ thiệt tình nhìn không ra tới, này vẫn là cái chủ nghĩa hiện thực người, nghĩ đến lâu dài. Ta, cái kia về sau, cái này không gian sẽ hư không tiêu thất, trở về sư môn, cái này không cần chúng ta nhọc lòng, mặc kệ nói như thế nào, ta có thể sử dụng một năm A. Ngọc Nguyệt đánh cam đoàn, 100 năm, ước chừng đủ rồi đi. Bất quá, cái này địa phương, cô nương cũng không dám cùng người ta nói, rốt cuộc. Tiên gia bà bối, đó là mỗi người muốn. Phan mụ mụ là bi quan tiểu tâm chủ nghĩa giả, phòng hoãn với chưa châm. Cho nên, ta vẫn luôn không có nói qua, hiện tại, nhân việc này cấp tòa quyền, mới đem hai vị mụ mụ mời vào tới. Cô nương yên tâm, chúng ta cả đời đều là cô nương người, tuyệt đối sẽ không bối chủ. Chúng ta khẳng định đem việc này lặn ở trong bụng, tuyệt đối không ra cho người khác một chữ, cho dù là phu nhân cũng không nói, ai đều không nói. Hai người dám khẩn làm thề trạng. Biểu trung tâm Kỳ thật, cổ đại người tiếp thu này đó tiên gia bảo vật linh tinh cách nói vẫn là rất nhanh. Rốt cuộc đánh tiểu liền nghe thần tiên diêm vương gì đó chuyện xưa lớn lên, có cơ sở. Cho nên hai người đối ngọc nguyệt có này bảo vật kinh ngạc lúc sau, toàn bộ tiếp nhận rồi. Chủ tử có này tiên duyên, hai người trung thành độ lập tức bạo biểu. Kỳ thật nguyên lai chỉ số liền rất cao, hiện tại trung thành độ vậy càng là vô pháp nói, đã đạt tới ngọc nguyệt muốn nàng hai chết, kia cũng là không nói hai lời liền nguội cổ trình độ. Hai vị mụ mụ ta phải tin bất quá các ngươi còn làm sao dám mang hai vị mụ mụ ra tới đâu cho nên ta có cái kế hoạch ngọc nguyệt lập tức làm hai người an tâm biểu đạt chính mình đem hai người trở thành tâm phúc ý tứ ba người đều cảm thấy quan hệ đại đại chặt chẽ ba người chạm vào ở bên nhau nói được nửa canh giờ lúc này mới ly không gian phân công nhau đi ngủ ngày hôm sau ngọc nguyệt liền cùng thẩm thẩm thương lượng cả nhà đi cao ra một cái thôn trang tránh hỏa quân chúa trong phủ hết thảy bất biến đại gian nên như thế nào sinh hoạt còn như thế nào sinh hoạt, bất quá, sở hữu chủ tử đều chuyện, đi thôn trang tránh hàn, lao tổ cùng thẩm thẩm cũng nhìn cao tiểu thư tin, biết nàng ở bên ngoài gặp gỡ phiền toái, tự nhiên không muốn kéo chân sau, đều gật đầu đồng ý, từ ngọc nguyệt tan bài, lập tức nghị định, thỉnh định vương đi thánh thượng trước mặt nói một tiếng, sợ vạn nhất này thánh thượng không được ly kinh đâu, đương nhiên, phan mụ mụ nói, loại này khả năng tính là rất nhỏ, sau đó ba ngày sau, cả nhà xuất phát, ba ngày, ngọc nguyệt phi thường vội. Đương nhiên, mang theo thanh mụ mụ, cùng đi năm đó mua nhà gỗ kia ra, từ thanh mụ mụ giả thành trung niên thương nhân, đặt hàng thật nhiều vật liệu gỗ, cũng đủ làm 10 cái tiểu viện từ nguyên liệu. Đến nỗi như thế nào đáp nhà ở Ngọc Nguyệt không lo, năm đó không gian tiến hóa khi nàng sẽ biết, ở trong không gian, chính mình hoàn toàn là chỗ thể tạo cái nhà ở không cần giống chính mình tưởng tượng như vậy phiền thoái, thiệt tình chỉ cần dùng ý niệm là được, cho nên, nhà này chuyên làm nhà gỗ từ một chàng. Đó là đem chính mình tích hảo nửa năm thành phẩm nhà ở đều lập tức bán không, đưa đến một cái kho hàng lớn đi, Ngọc Nguyệt chính mình tới rồi kho hàng, đem vật liệu gỗ chuyển qua trong. Không gian, ấn này vật liệu gỗ thượng tiêu tốt con số, tham chiếu mục chẳng cung cấp bản vẽ, hoa hai cái buổi tối, liền đem này tương lai đại gia sinh hoạt địa phương cấp bố trí ra tới, Ngọc Nguyệt đem không gian chia liệu mở ra, chuẩn bị cho đại gia sinh hoạt địa phương, là mặt khác địa phương, từ rừng trúc hướng bên trái một mảnh mà, đến nơi chính mình động thiên phúc địa. Dựa theo chính mình cảm giác không gian sử dụng phương pháp, tắc cách mở ra, ẩn nấp xuống dưới, Ngọc Nguyệt rất tin, vẫn là đến lưu một tay, người nào đều không thể lập tức đem át chủ bài một chút phiên hết. Đến nỗi nói năng cẩn thận, cũng không thể đi theo đại gia ly kinh, một là muốn đi học, thứ hai, đối với hoàng gia tới nói, nói năng cẩn thận mới là cao tiểu thư quận chúa trong phủ người thừa kế, Ngọc Nguyệt gọi tới nói năng cẩn thận bên người mạnh tử thân, đem từng đầu cùng trình gia bảo cùng nhau rút đến nói năng cẩn thận bên người đi. Ba người bảo đảm, nhất định dùng thân gia cánh mạng giữ được đại công tử an toàn, tuyệt đối không xong một cây lông tơ, Ngọc Nguyệt đem linh dịch cấp nói năng. Cẩn thận lại bị một lọ. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. "Ca, hiện giờ, ngươi liền thanh thản ổn định ở học đường đọc sách, tranh thủ khảo trung trạng nguyên, sự tình trong nhà, tự nhiên có các cứu cứu phụ trách, ta này mang theo láo tổ nhóm hồi Vĩnh Thanh huyện đi, nơi đó quen cửa quen nẻo, hết thảy càng tốt làm." Nói năng cẩn thận tin vào Ngọc Nguyệt về quê bảo bình an kế hoạch. Cho rằng Ngọc Nguyệt là thật về quê đâu, chính là đi thánh thượng trước mặt thỉnh chỉ, làm Ngọc Nguyệt ly kinh phản hương định vương, cũng cho rằng Ngọc Nguyệt là về quê. Không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Ngọc Nguyệt một hàng được đến có thể về quê ý chỉ, kỳ thật dựa theo kỳ thật hoàng thượng trong lòng, không cảm thấy này tiểu nha đầu có bao nhiêu tinh quý, chỉ cần nói năng cẩn thận không rời kinh, kia quận chúa phủ cùng cao gia liền chạy không thoát, cao gia chính là áp hai cái trước nguyên soái ở trong phủ, có quan hệ triều đình cùng đương kim, này hảo chút sự tình. Muốn nói rõ ràng cũng là đơn giản, nhưng hoàng thượng không nghĩ rõ ràng cũng có hoàng. Thượng ý tưởng, đến nỗi này mấy cái người nhà quê kia đi chỗ nào đều là có thể, nhưng miễn bản cái gì hiền vương chắc phi ý chỉ, hoàng thượng trong lòng rõ ràng rất, này tam vài năm sau, khẳng định là các đi các, hiện tại nàng muốn đi ra ngoài, vậy đi ra ngoài bái. Tốt nhất ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, đừng dùng tới chính mình đạo ý chỉ kia. Lao tổ mang theo muốn đi biệt viện dừng chân hạ nhân, sửa sang lại hảo hành lý vật phẩm. Nguyên ngông, nha đầu gã sai vặt, bà vũ đầu bếp, hộ viện gia đình, đó là mau một trăm hảo người a. Ngày hôm sau, liền ở người có tâm nhìn trăm chú hạ, ra kinh thành cửa đông, hướng về vĩnh thanh huyện phương hướng đi rồi. Hơn 30 chiếc xe ngựa, ngọc nguyệt cùng thanh ngụm ngụm cưới ngựa đi đầu mà đi. Lúc này ngọc nguyệt đã là một bộ tiểu tử trang điểm, cả người đại mau quần áo, thật dài hồ ly da áo khoác, nhưng thật ra không sợ đông lạnh. Cho nên thầm thầm cùng lao tổ cũng liền tùy vào nàng ở bên ngoài lo liệu. Ngọc Nguyệt có bản lĩnh đây là hai người trong lòng khẳng định sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 429 diễn nói không gian tân cách dùng. Ê, ha ha. 23. Chơi tối xuống dưới, thanh mụ mụ trước sau đều quan sát qua, cũng không có người theo tới. Ngọc Nguyệt liền đánh mã về phía trước khẩn đi rồi hai bước, tiến đến bố trí, này trên quan đạo. Bởi vì ngày hôm trước tuyết hóa, trên đường hoạt thật sự, cũng không có người lên đường. Cái này đem vãn thời gian, càng là không có một bóng người. Mò. Bọn hộ viện, mang tăng cường cương ngựa, khẩn đi hai bước, phía trước đường nhỏ rẽ trái, lập tức liền đến A. Thanh ngụ mụ, mụ ở giao lộ thượng lớn tiếng nói. Một bên chỉ vào phía trước đường nhỏ. Lại đông lạnh lại mệ xa phu cùng bọn hộ viện vừa thấy, quả nhiên, phía trước trên đường, có một cái đường nhỏ, cỏ xanh thanh ấm, cuối có thể thấy được đến đại đại một tòa cửa son, hai bên trên tường bò mãn hồng hồng, phấn phấn tường vi hoa, hoa nhi khai đến chính diễm đâu. Mọi người cư nhiên không có cảm thấy kỳ quái chỉ cảm thấy rốt cuộc đến thôn trang, còn hảo không cần này đại tuyết thiên, ở trên đường nghỉ ngơi. nay lều chạy cũng chưa địa phương đắp đâu. Có này nhìn liền thoải mãi mà khẳng định là chạy trốn mau rất. Đoàn người thực mau xử vào trang viện, thanh mụ mụ ra tới, làm cho đại gia mặt đem đại môn cấp thượng hóa, lao đại một phen đồng hóa. Với sau, đại gia cũng chỉ ở bên trong trang hoạt động, cái này thôn trang là suối nước nóng sân trang, độ ấm quanh năm suốt tháng đều bộ dáng này, cho nên, chúng ta không thể tùy tiện đi ra ngoài. Này muốn cho người ngoài đã biết, phiền toái. Một cái quanh năm suốt tháng đều là một cái độ ấm thôn trang, khẳng định có không ít người đỏ mắt, mọi người đều là minh bạch người, nhất trí tỏ vẻ, khẳng định không đi bên ngoài nói, hơn nữa, bảo đảm không chạy đến sân bên ngoài đi, đỡ phải đưa tới người ngoài. Mọi người đều cảm thấy, chính mình hưởng thụ phải, thật đi bên ngoài nói, làm chủ tử ném cái này thôn trang. Chính mình cũng là không đến hảo. Lập tức, vẫn cứ là dựa theo các phòng các viện phối trí, đi an trí một phòng người một cái đại viện tử mới tinh đầu gỗ nhà ở khắc hoa khắc đóa mỗi người vừa lòng mỗi gian trong phòng đều phóng thành bộ nệm chăn màn bức màn khăn trải bàn rèm cửa mọi người đều là có khả năng người đem trên người hậu quần áo một thoát lập tức liền bắt đầu treo lên tới mỗi cái bàn phết đất thân sinh hoạt bắt đầu rồi lao tổ cùng thím nhà ở đều dựa vào gần bên trong nhất bên ngoài cái này sân chính là ngọc nguyệt ở cho nên ngọc nguyệt rời đi sân cùng không vậy không ai xem tới được mọi người đều rất vội Thật nhiều việc nhà nông phải làm, này ngoài ruộng đôi đống lớn đống lớn lương đống, ha ha cái này thôn trang, cái gì cũng tốt, đều có, chính là này lương thực đến hiện đánh hiện ăn, lão tổ là kiểu cũ người. Này lương muốn mang thương, dù muốn mang thùng, nếu không không yên tâm A. Lớn như vậy toàn gia người, thiếu một hai lương thực, hắn lao nhân gia đều là hết sức không yên ổn, cho nên, đại gia liền rất vội, thu hoạch, thu hoạch, làm ruộng, các có các vội pháp, tự nhiên cũng liền không thế nào chú ý tới này ngọc nguyệt không ở trong viện. Ngọc Nguyệt đem cả gia đình người hống tiến chính mình không gian, nhưng không chỉ là vì cái an toàn, mà là muốn bắt thượng, đi cứu chính mình mẹ kế, đường đem người đưa vào không gian sau, an trí thỏa đáng, mỗi người đều vội vàng thời điểm, từ phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ đánh hiểm trợ, Ngọc Nguyệt mang theo thanh mụ mụ ra không gian, hai người trên người đều có công phu, hơn nữa thay đổi trang, ai cũng không biết này trên đường chạy như bay chính là hai nữ nhân. Nay giữa trưa thời điểm, liền chạy tới đại tề triều đưa đến phương Bắc Lương trạm phụ cận, Hai người rất xa thay đổi một chiếc bình thường xe ngựa sử vào thành, gần đây đánh cái tiêm, thật nhiều sự tình, đến nghe một chút, có thể làm vẫn là làm hảo. Ngọc Nguyệt không gian tuy rằng thời gian so bên ngoài mau cây nông nghiệp thành thục chu kỳ đoạn, cần phải cung cấp Bắc đại doanh mọi người ăn cơm, vẫn là lực có không bằng, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bắc đại doanh canh giữ ở đại tế bên cảnh kia không phải một, hai vạn người, mà là suốt 50 vạn người, này còn không phải số ảo, chỉ là phía chính phủ con số, kỳ thật bên trong còn có thật nhiều không ở danh sách thượng tư quân. Lại nghịch thiên không gian cũng không được nhiều như vậy lương thực. Cho nên, Ngọc Nguyệt dù sao hạ quyết tâm, đó chính là cần thiết đem đại tề đưa đến phương Bắc quân lương mau chóng bắt được trong tay, vận đến phương Bắc đi. Quán trả tiểu tiệm cơm cho tới nay đều là tin tức lưu chuyển nhanh nhất địa phương. Hai người ở một cái tiểu tiệm ăn, điểm một mâm bò kho, còn có một mâm siêu cấp trứng, mấy mâm rau xanh, còn đứng đắn muốn chút rượu nhạt, hai người nghiêng một phách thật là có như vậy hồi sự giống nhau ăn uống lên. Thức mau, không cần hỏi thăm, này tin tức liền ùa vào lỗ hai bên trong tới, hai người cũng hoàn toàn không muốn nghe cái gì cao cấp cơm mật, bất quá chính là muốn biết, ở cách đó không xa huyện phủ kho lúa, có phải hay không còn mễ mãn thương du mãn lưu, không có hướng ra phía ngoài vợ. vừa lúc hảo, có cái xa phu bộ dáng người, ở bên ngoài cùng tiểu nhị lấy cơm, nguyên lai like là này tiểu nhị thúc thúc, có thất con là, làm cái xe, chuyên môn bang nhân kéo chút trọng vật mà sống. Tự nhiên, này kho lúa phụ cận chính là hắn tìm sống chủ yếu địa bàn. Thúc, không phải nói ngươi quá mấy ngày liền cùng quan gia nhóm đưa hoa sao. Này đều nhiều ít tiên. Một bên đem một cái dưa hấu lớn nhỏ bình đưa qua đi. Ai nói không phải đâu, nếu không phải ngươi cấp trừa chút đồ ăn, mười mấy ngày nay ta quang tiền cơm đều đến buổi chết. Ngươi nọ vẻ mặt buồn bã hiểu xỉu. Thúc, kia không bằng ra tới kéo điểm xuống bái, chúng ta chủ nhân nhưng có hảo chút gia sản muốn vận đâu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a Này không xe la đều ở viên môn bên trong sao Thật là, chiếm hầm cầu không ị phân Tiểu nhị hầm hừ mà Ai nói không phải đâu cái này Thúc thở dài nói, nói xong lại Trong giây lát phản ứng lại đây Thằng nhóc chết tiệt, ngươi tìm tâu A Ngươi nói ai là hầm cầu A Ngươi cái này không lớn không nhỏ đổ vợ Thao khởi trong tay chiếc đũa liền chiều tiểu nhị trên đầu gõ đi Ai ai ai, Thúc, ta liền như vậy vừa nói Thật chưa nói ngươi ý tứ Tiểu nhị chạy vắt giò lên cổ Cái này hầm cầu thúc cười khổ dẫn theo ấm sành đi rồi Bên cạnh mấy cái tiểu nhị cười Cũng hoàn toàn không căng ngăn Xem ra là nhìn quen Ngọc Nguyệt cùng thanh mụ mụ cũng nhìn nhau cười Lại nói tiếp Thật là những người này sống được thật là khổ Nhưng này giữa người với người cũng thật là một mảnh hạ biếng nhắc ca Đi theo Lại có mấy cái tiểu kỳ trang điểm quân gia gia doanh tới đánh rượu Kia thịt bò đại bao đại bao tất cả đều là 5-6 cân mua Rượu cũng bất luận đề Cũng không có cầm hồ lô tới trang đều là trực tiếp thành cái bình mua đi. Thanh Ngụ Ngụ cùng Ngọc Nguyệt nhìn cũng hoàn toàn không ra tiếng, ngẫu nhiên còn nhìn thấy có tiểu binh ra tới, Mùi Thương thượng chọn một chuỗi tiểu hồ lô, loại người này mua thịt liền tiện nghi đến nhiều, chỉ đem đầu heo thịt, heo đầu lưỡi này đó ổn định giá hóa mua một ít, kia đôi mắt nhìn chằm chằm Thiết Thị sư phó tay, sợ cấp thiết thiếu một hối. Mặc kệ nói như thế nào, trung quanh tiệm rượu đều có không ít quân gia trang điểm người xuất nhập, nhìn dáng vẻ, một mảnh an cư lạc nghiệp thế, loại này trạng thái không ổn a. Đưa lương quân đội ở địa phương an cư lạc nghiệp, kia phía trước quân đội nên làm cái gì bây giờ? Thiếu ý thiếu thực là tất nhiên a đáng thương Vương lão tứ, đáng thương khiêm tốn cha. Ngọc Nguyệt nhìn này đó quân nhân, không khỏi nheo lại mắt tới. Thanh Ngụ mụ, mụ cùng Ngọc Nguyệt mua lên đường người cần thiết ăn chín từ từ, hỏi thanh nam hạ đường nhỏ, liền hướng cửa nam ngoại đi đến. Hai người đi đến ngoài thành, tự nhiên thực mau liền vào không gian, đem trên người quần áo đổi đi, liền từng người đi nghỉ ngơi, chính thức ngủ ở trên giường, hảo hảo ngủ một đại giấc buổi tối, hai người tỉnh lại, cả người thần thanh khí sảng, đó chính là chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng. bên ngoài hạ lông nỗng đại tuyết, thật là từng mảnh nhanh chóng xuống phía dưới bay xuống xuống dưới, phong xả tơ liếu giống nhau đầy trời đều biến thành màu trắng. ngọc nguyệt là lần đầu tiên nhìn đến như thế đại tuyết, này phương bắc quả nhiên là phương bắc, lúc này mới cao kinh rất xa, năm trăm giảm có đi, nhiều nhất 500. cô nương, này thật là ông trời đều giúp ngươi a. thanh mụ mụ cùng phan mụ mụ nhìn bên ngoài đại tuyết. Hai người đều cảm thắng Ngọc Nguyệt hảo vận khí. Hôm nay buổi tối, hai người bọn nàng chủ tử, quyết định muốn đi kiếp lương thảo. Này vốn là cái chê cười, này trồng chất lương, mấy chục vạn thượng trăm vạn gánh kho hàng, ngươi cá nhân đi trộm, đi đoạt lấy, có thể dọn rất nhiều ít. Kiến hám đại thủ ý tứ A. Châu Châu đá xe Ngọc Nguyệt cũng đương định rồi, thế nào, cũng muốn làm đối thủ nhìn xem, hôm nay đều không giúp ngươi, ngươi còn có thể có bao nhiêu phần thắng. Ngọc Nguyệt đem đầu tóc chắc hẳn. Lấy một khối màu trắng khăn lụa hệ ở trên đầu, đem một đầu tóc đen che khuất, một thân tuyết trắng mùi tên phủ cáo quần ngắn giả dạng, đương nhiên là, chuyên môn dùng màu trắng hồ ly ra làm, phan mụ mụ lại sợ thiên quá lánh, thế nào cũng phải làm nàng lại phủ thêm một kiện màu trắng đại mau áo choàng. Cái này hảo, lại như thế nào đông lạnh, cũng có thể kiên trì nhất thời. Đồng dạng trang điểm thanh mụ mụ chỉ cười không nói gì, đối với phan mụ mụ hiện giờ biểu hiện, thanh mụ mụ rất muốn cao giọng cười to, ha ha, cô nương hiện giờ nhưng đi trộm đồ v thậm chí có thể nói là đi đoạt lấy quan phủ, xem chính mình này lao tỉ tỉ bộ dáng, liền tượng cô nương là đi diện thánh giống nhau, Phan Mụ Mụ một chút cũng không có sắp sửa phát sinh hành vi là trái pháp luật phạm tội giống nhau. Xử lý đến như vậy cẩn thận, nhớ năm đó, chính mình bất quá là bồi phu nhân phiên phiên cửa sổ gì, liền mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Có thể thấy được, Phan Mụ Mụ chính là cái đối người không đối sự ra hỏa. Sau nửa canh giờ, ở phụ trách gấp tải quân lương đại doanh, tiêm nhập hai bóng người Đương nhiên, cũng không có người thấy được rõ ràng, ba thước tả hưu tuyết động thượng, cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Lính gác cũng không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Là đêm, trời giá rét, ấn hiện đại cách nói, Ngọc Nguyệt phỏng trường đến có lẽ hạ hơn 30 độ, cho nên, san sát quân coi giữ trướng phủng, lộ ra tới nhẹ nhẹ ánh đèn đều mang theo rượu mạnh hương vị, trừ bỏ mấy cái xui xẻo lính gác đến chi ở bên ngoài canh gác ngoại, vệ binh đều không có tuần tra, có cái gì hảo tuần này ai còn có thể tại đây ba thước thâm tuyết động tác loạn không thành đi đều đi không đạo ngọc nguyệt cùng thanh mụ mụ từ tuyết địa thượng thổi qua thuận tay ngọc nguyệt liền đem thuốc bột chính xác đến giờ mà đưa đến lính gác nhón cái mũi phía trước này đó dựa vào cọc gỗ tử lập lính gác cũng liền đạp đất nơi nào vẫn không núc ních sau đó tự nhiên tại đây nguyệt Hắc phong cao đại tuyết phiêu phiêu trong bóng đêm trình diễn một màn trong kinh kim liệu hai nhà vạn phần không muốn phát sinh sự tình ai cũng không có phát giác nhất bên ngoài lương đống từng tòa cũng chưa Lặng yên không một tiếng động, lương dống rời đi địa phương, nhanh chóng liền đắp lên Tuyết động, nếu không phải cùng chung quanh Tuyết động có sâu cạn chi biệt, tiêu quả thực là không có tồn tại bộ dáng Á Thanh Mụ Mụ ở trong không gian, Thần Ngọc Nguyệt kế hoạch, nàng phụ trách đăng ký tạo sách, bởi vì Ngọc Nguyệt nói, chính mình thích biết chính mình hiện tại có bao nhiêu gia sản, thứ này dọn tiến trong không gian liền họ phạm sao? Đạo lý hiển nhiên có điểm không đúng, nhưng Thanh Mụ Mụ cảm thấy, nói như vậy cũng nói được thông, tự nhiên vô có không phân. Chưa xong con tiếp Chương 430 không hạn cuối không gian sử dụng. Ê, ha ha, đại gia hảo. Có cảm mạo sao, hẳn là hảo chút đi. Đỉnh điểm. 23. Nàng lúc này mới chân chính nhận rõ Ngọc Nguyệt cái này không gian to rộng. Hôm nay lần này nàng cùng Ngọc Nguyệt tiến vào cái này địa phương, cũng không có cái gì nhà ở. Chỉ có tảng lớn mặt cỏ, mặt trên vui sướng mà chạy vội chút giống dương giống lạc đà động vật. Đương nhiên, chân chính dương cùng yêu, mã gì đó đều là có. Mai hoa lộc một lát liền chạy qua một đám. Còn có chút heo ở thảo bên trong, cái này làm cho thanh mụ mụ mở rộng tầm mắt, nguyên lai, like, heo cũng có thể là mãn sơn chạy vội. Không ăn cơm heo. Thật là tỉnh lão tâm, còn có ngông cùng gà cũng có thể như vậy uy. Thật không biết chính mình gia vị này chủ tử, là cần mẫn vẫn là lười biếng. Không hảo định nghĩa ai nhìn ở thảo nguyên thượng sống được dễ chịu gà vịt ngông thanh mụ mụ suy nghĩ. Lương đông từng tòa vào được, sau đó hai người tìm được kho lúa biên, nơi này đôi chính là thành túi mẹ cùng mặt. Còn có đại lượng muối cùng thích khô Ngọc Nguyệt lúc trước bán ra tới rau khô cũng có chút, thanh mụ mụ nhìn đến Ngọc Nguyệt cũng không có đi một bao dọn lương, trực tiếp chính là từng tòa kho lúa dọn tiến trong không gian tới, thanh mụ mụ nhìn trong lòng trộn dạ Ngọc Nguyệt cái này sư môn, rốt cuộc là cái gì địa vị, này lại nói tiếp, có điểm tặc tổ tông ý từ A, cái này kêu cái, gì tu gì không gian thần vật, quả thực là đi không môn vũ khí sắc bén A. Dọn đến nhất thời, Ngọc Nguyệt cũng cảm thấy mệt mỏi, vào không gian tới, lấy ra tùy thân mang theo linh dịch tan một dọn sau đó khoanh chân đả toa khôi phục nhất thời lại đi ra ngoài thảo nguyên thượng từng tòa lương đống kho lúa bất luận cái gì đồ vật ngọc nguyệt khán giả có phân toàn bộ đều mời vào trong không gian thanh ngụ mụ, mụ liền cầm sổ sách tử từng tòa nhớ kỹ đây là cái gì đó là cái gì cư nhiên có du này một thùng thùng dầu hạt cải thật đúng là thứ tốt này cầm bạc cũng chưa mua mà hai người một cái dọn đến vui sướng một cái nhớ rõ vui vẻ Một đêm liền như vậy đi qua. Ngọc Nguyệt đem không gian sự cấp phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ nói về sau. Đó là thử qua, làm cho bọn họ hai người ở bên ngoài nhìn xem, có hay không xem tới được chính mình tiến không gian sau địa phương. Đương nhiên, thanh mụ mụ cần thiết dùng nội lực tới cảm thụ. Hai người đều nói, căn bản không có cái gì dấu vết có thể nhìn đến, cảm giác cũng không có. Thanh mụ mụ còn dối tay sờ soạng Ngọc Nguyệt lúc ấy chạm địa phương. Đó là cái gì đều không có, cũng không phải thủ thuật che mắt. Cho nên, Ngọc Nguyệt hiện tại thực kiên tâm. Tuyết còn rất lớn, thiên vẫn như cú âm u. Ngọc Nguyệt đứng ở cái này lại doanh, không có việc gì nhưng làm, ai, đều do không. Ngọc Nguyệt thực không phúc hậu cư nhiên đem tuổi lửa đôi đều cấp thu vào không gian. Đó là rất lớn vài tòa trang than tuổi lều lớn. Thanh mụ mụ đối này hành vi đưa ra phê bình ý kiến, này than tuổi có ích lợi gì, này trong không gian ấm áp như xuân. Mụ mụ A là đồ vật luôn có tác dụng, ngươi ngắm lại A muốn vô dụng chỗ như thế nào còn đưa đến phương bắt đầu. Nơi này đôi đều là quân dụng vật tư Không thể lãng phí Cái gì quân dụng vật tư Còn không phải là chút quân lương sao Thanh ngụ mụ, mụ đồng ý vật tất có dùng cách nói Dù sao này mà không cũng là không Này sức lực sử còn có thể trở về Có lực liền dọn đi Thức mau, đồ vật liền dọn đến không sai biệt lắm Ngọc Nguyệt tại đây đất trống Vây quanh này dư lại lều trại xoay hai chuyển Rất nhiều lều trại đều có người tiếng hít thở Liền có năm tòa phi thường đại người trụ chứng phùng Không có thanh âm Thật là kỳ quái. Ngọc Nguyệt đặc biệt đem thanh mụ mụ kêu lên, hai người nhẹ nhàng sờ vào trướng phùng bên trong, vừa thấy, ha ha, cái này cần thiết muốn, thật là cần thiết muốn, một dương dương nén bạc, còn có nén vàng, con ý gì hề, thành bó miên chiến. Bảo, còn có thật nhiều dạy, còn có dược phẩm, đây mới là vật tư chiến lược A. Ngọc Nguyệt cảm thán không thôi, không cần bạch không cần, bạch cho ai không cần, có người dỗi tay liền mở ra không gian, thi triển rượu thủ không không tuyệt kỹ. Lập tức liền đem này nằm tòa lều trại dọn không, lòng tham không đủ Ngọc Nguyệt, luôn mãi xác nhận, dư lại đều là các quân sĩ trụ lều trại, lúc này mới từ này mấy cái lính gác bên người đi qua, thuận tay thả giải dược. Sau nửa canh giờ, hẳn là có thể tỉnh. Nơi này chờ hưng đông thấu, sẽ là tình huống như thế nào, Ngọc Nguyệt là phi thường muốn biết, nhưng quân tử không lập nguy từng dưới, càng đừng nói này mới mẻ ra lò đầu trộm đuôi cướp. Ngọc Nguyệt luôn mãi nghĩ nghĩ, vẫn là kiềm chế hạ tràn đầy lòng hiếu kỳ xa xa bỏ chạy phương xa, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, rất nhiều cách nôn tất là muốn nghe. Tiếp theo chạm mục tiêu, tự nhiên chính là Bắc Xuân quận Trường Xuân huyện. Cao tiểu thư liền ở cái này huyện thành dưỡng thương, cao gia quân xuất sư ngộ tỏa, liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Phan mụ mụ cùng Kim mụ mụ thẳng nhiệm phận, mất công không có ở cái gì vùng hoang vu giã ngoại gặp gỡ vương phỉ hoặc là nói, còn hảo cái này Trường Xuân huyện ly ngộ phỉ địa điểm không xa. Phan mụ mụ liền mang theo Kim mụ mụ đi thu thập một cái biên rất sơn. Nơi này chuẩn bị cấp những cái đó cao gia quân trụ, đây là Ngọc Nguyệt luôn mãi suy xét kết quả, vốn dĩ tưởng liền ném ở Trường Xuân huyện, chờ Thương Hảo lại làm cho bọn họ chính mình trở về, có thể tưởng tượng đến nhân gia dù sao cũng là vì cứu chính mình cha mới đến nơi này, bị thương tự nhiên cũng không hảo mà kệ, nói nữa, này một đội nhân mã, kia chính là rất có sức chiến đấu đột kích đội, Thương Hảo có lẽ cha cùng làm ông ngoại còn dùng được với. Đi ra ngoài khi một người một chén vong tình thủy rót hết phải. Ngọc Nguyệt hạ quyết tâm, Quyết định một phen mang theo đi. Trên đường phong cảnh cũng đừng đề ra, đối ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, ngọc nguyệt cuối cùng có nhận thức cảm tính, cũng may dọc theo đường đi còn có thôn trang gì đó, không đến mức đến quãng tuyết trứng. Bất quá, ngọc nguyệt cùng thanh mụ mụ cũng là có rảnh liền hồi trong không gian, cũng có thể hòa hoãn một chút. Uống điểm nhiệt canh nước ấm, một đường còn tính thông suốt, thẳng đến trường xuân huyện mà đi. Ngọc Nguyệt đại vớt một phiếu sau, liền chạy. đương nhiên không biết, nàng đi rồi. Nàng tương lai phu quân đi đến cái này ở hắc thủy trại lâm thời kho lương, thực sự đau đầu một thời gian, nói ra đại thiên tới, này mà cũng không giống có đôi quá lương thảo bộ dáng sao, duy nhất có thể nhìn ra tới chính là năm cái không chứng phủng, còn có chút cái dương dấu vết. Hiền vương nhìn bị phá hư hiện trường, nhìn kim gia lao tứ, lắc lắc đầu. Ngươi nói bị trộm, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi nói ngươi đôi lương địa phương, hiện giờ loạn thành như vậy, nơi này, có thể thuyết minh cái gì? Đương nhiên không thể thuyết minh cái gì. Kim láo tứ Kim Minh mông đánh rớt hàm răng hướng trong bụng lướt, cùng ngày, hắn một giấc ngủ dậy, xác thực mà nói, là tỉnh ngủ, nhưng rượu còn không có tỉnh, liền nhìn đến chính mình đôi lương thảo địa phương, trắng xóa một mảnh, cái gì đều không có, bị tuyết áp sụt. Đây là hắn cái thứ nhất ý niệm, muốn chứng thực cái này ý niệm thân binh nhóm tự nhiên đuổi kịp tiền đến, cầm sễn sắt một đốn đào, tuyết trắng biến thành hơi bùn, cái gì đều không có đào đến, đến nỗi kia năm cái không chứng phù, dọa ngốc quan binh ngươi vọt vào đi, ta dọa ra tới. Lều trại khô khô trên mặt đất, thực mau chính là đầy đất bùn lầy, có thể nhìn đến một ít cái dương dấu vết, còn muốn ánh mắt đặc biệt hảo. Nhiều như vậy đồ vật, trong một đêm hư không tiêu thất, lính gác còn không có phát hiện, thật là thấy quỷ. Đại gia suy nghĩ đều ngăn với thấy quỷ cái này ý niệm thượng, thiệt tình không trách cổ nhân mê tín, này thật sự là nhân lực không thể vì sự tình. Cho nên, toàn bộ đưa lương trong đội ngũ, mỗi người cảm thấy bất an, màu đỏ đai lưng đều phiên ra tới, gắt gao hệ ở trên eo. Còn có đến nhà bếp trộn tỏi trang ở túi áo, các kỳ chiêu nhiều không kể xiết, bất quá, nhưng thật ra đều thực nghe chào hỏi, ai cũng không đề cập tới thấy quỷ này ba chữ. Hiền vương ra nhìn nhìn này phảng phất tồn tại quá khó lúa, một câu cũng không có nói. Tự nhiên lúc này, liều ra một cái con vợ lẽ liều anh chết, là cái dương ở chủ mẫu danh nghĩa đầy hứa hẹn con vợ lẽ, liền tới cầu tình, việc này có thể hay không lén giải quyết. Hiền vương nhìn hai mắt khẩn trương mà nhìn chầm chầm chính mình kim lao tứ, kéo xuống mắt tới. Ngươi muốn thế nào? Chuyện lớn như vậy, có thể giấu đến xuống dưới. Hiện giờ là đại tuyết phong sơn, chúng ta vận lương là vận không đi, hiền vương ra cấp điều sinh lộ, chúng ta 15 ngày trong vòng, đem lương thảo cấp bổ tề, toàn bộ ấn đơn bổ tề. Có thể bổ tề. Hiền vương meo lại đôi mắt, không tồi sao, 15 thiên, hoàng thượng từ chính mình trong kho dọn, đều bị 3 ngày, ngươi 10 ngày là có thể bị tề đưa tới, quả nhiên là phú khả địch quốc sao. Kim láo tứ cùng liếu gia liếc nhau. Liền song song hướng về phía hiền vương gật gật đầu, bảo đảm đưa tới, nếu không thể gom đủ, mặc cho chọc phạt. Hiền vương gật gật đầu, hành, 15 ngày sau ta lại đến xem, nếu là không đồng đều, kém một đấu lương ta đều tấu thánh thượng. Hai người nhẹ nhàng thở ra, ai biết này hiền vương tấu cùng ngày liền đưa đi kinh thành, đương nhiên cũng nói chính mình lén dung túng một chuyện, lý do chính là, này vức chính là hoàng thượng lương thực, tự nhiên muốn bọn họ bù trở về, hiện giờ hai cái xoáy trong phủ chính không hồn thỏa. Sự tình cần phải từng cái xử lý, lúc này, lại luyện kim liếu hai nhà tội, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết chấn động, thỉnh hoàng thượng thanh tải. Hoàng thượng vừa thấy, là này hai nhà a, trước bồi lao tử đồ vật lại nói, cách nôn không phải nói sao, này tế có tế có, người nghèo mới đại phủ tay, này nam, bắt hai cái xoái phủ sự, cùng này hai nhà nhưng xả không thai, chính là một chuyện, trước đặt đi, đến lúc đó tự nhiên tra ra manh mối, đã phát ám chỉ trở về, làm hắn tùy cơ ứng biến. Này hiền vương tùy cơ ứng biến thời gian nhiều, hồn không thèm để ý tiếp nhận chỉ tới ném ở một bên liền xong việc. Ngọc Nguyệt đi rồi, cũng không biết nơi này còn cấp kim, liếu hai nhà kéo lên một đống thù hận, thực mau liền giá tiểu xe ngựa, giao 10 văn đồng tiền vào thành phí, vào trường xuân huyện. Vẫn may khách điếm không lo chính phố, ở một cái không tính khoan ngõ nhỏ, khá vậy coi như là cái không nhỏ khách điếm, một tòa tiểu lầu chính chính sát đường, ngày thường này mùa đông, cũng không có nhiều ít khách nhân, nhưng hôm nay cũng là đi rồi vẫn may bị cao tiểu thư bao hạ toàn bộ phòng cho khách, trong huyện nổi danh trị đao thương lang trung, đều thành chủ cửa hàng bác sĩ, cao tiểu thư bản nhân cũng bị thương, cũng may không nặng, chỉ dưỡng đến 10 ngày, cũng liền thu nhỏ miệng lại. Không có nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên, ngọc nguyệt cấp linh dịch liền không có vận dụng. Hôm nay, cửa tới hai cái khách quan, hẳn là đi trường lộ, này thân thể, vừa thấy chính là phương nam người. Nha, hai vị khách quan, này tiểu điếm hiện giờ đều trụ đầy, nghỉ chân ăn cơm hành, dừng chân liền không có địa. Chúng ta tìm người. Hai vị trưởng quay nhìn này hai yếu đuối mong manh nữ nhân, nhất thời lương tâm phát hiện nói. Chúng ta nơi này nhưng không có các ngươi muốn tìm người, này đều bị một vị quân gia cấp bao, này không, còn cứ gọi lang trung tới chữa bệnh. Tuy nói này đó quân gia đều dễ nói chuyện, chính là, ngươi tưởng à, chúng ta một bình dân áo vải, cũng không hảo lão cùng các tướng sĩ ghé vào một hối. Chưa xong con tiếp. Chương 431 tùy đoàn lang trung triển hướng vinh. Ê, hì hì, bằng hữu thành thân. Ta muốn đi cùng mình, ha hả thật vui vẻ a." Thanh Ngụ mụ, mụ vừa nghe, lập tức liền chạm vào đúng rồi. Hai mươi ba thật là hảo xảo, đến lúc này liền hỏi đúng rồi lộ." Ngọc Nguyệt cùng Thanh Ngụ mụ, mụ đều vui vẻ. "Đại trời lạnh, ai cũng không nghĩ gió lạnh chung khắp nơi lăn lộn sao?" Nay liền đúng rồi," Bị Liên Lụy hỏi thăm hạ, "Có phải hay không cao tướng quân mang đội ngũ?" "Dẫn đầu tướng quân nhưng thật ra họ cao, các ngươi là đưa dược vẫn là cái gì, ta cho các ngươi đi vào hồi một chút, như vậy thỏa đáng chút." "Cứ nhiên là người quen," Doa người không, trưởng quầy lập tức hồi tưởng một chút, chính mình có hay không nói này tướng quân cái gì không tốt lời nói đâu. Ai, chính mình này trương phá miệng, sớm hay muộn đến gây chuyện. Làm phiên trưởng quầy, liền hồi nói châu thanh tiến đến đưa dược. Thanh ngụ mụ, mụ đối cái này thiện lương trưởng quầy, ngữ khí hiền lành nói. Trưởng quầy nhất thời đi vào, tự nhiên lập tức truyền đến một mảnh mời vào thanh âm. Cao Tiểu Thư lại lo lắng, lại vui vẻ, đây là Ngọc Nguyệt tới xem chính mình đi. Không biết này trên đường có từng chịu tội thật là làm người nhọc lòng cũng là người cảm thấy ấm áp à. Ngọc Nguyệt cùng Thanh Mụ Mụ đi theo một cái thân binh vào khách điểm, có điểm giống vào bộ đội bệnh viện cảm giác, nhập nguy chính là một đại cổ trung dược hương vị. Ngọc Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là dùng sức ngửi ngửi, ân không sai biệt làm bái. Bất quá trước đó không lâu giao cho Tang Hải vân Nam bạch dược phương thuốc, phòng làm được thần nông trăm vị hoàn xem ra có thể dùng tới. Nhìn phía trước dẫn đường cái này thân binh treo cánh tay, thương binh đều ở công tác, ý tứ là mỗi người bị thương. Ngọc Nguyệt lập tức liền thấy được chân tướng, quả nhiên là mỗi người mang thương, tin tức này hơn nữa Cao Tiểu Thư ngồi ở ghế trên cũng không thể di động bộ dáng. Lam Ngọc Nguyệt đột nhiên có một loại muốn có thủ tất báo ý tưởng, quá khi dễ người, chẳng lẽ thế gian này liền không có vương pháp sao? Hoài niệm cái kia lấy pháp chế quốc thời đại. Thân nhân gặp nhau hết thảy, tự nhiên không cần tế thuật, Ngọc Nguyệt xem ở trong mắt, này các vị thương gì đó thật là tạo nghiệp, cũng may này Trường Xuân huyện thành bởi vì mà chỗ bên nhũ Sưa nay liền có việc binh đao thai hương, cho nên, lang trung trình độ còn tính không tồi. Ngọc Nguyệt nhìn trước mắt cái này kêu triển hướng binh lang trung, may vá thành thạo, cư nhiên sẽ khâu lại miệng vết thương. Tuổi cũng không lớn, chỉ phải 40 xuất đầu, có tương lai a biết cao ra quân một hàng phải đi, hắn chỉ phải lấy ra giữ nhà bản lĩnh tới. Đem mọi người miệng vết thương cấp một lần nữa băng bó một lần. Lưu lại muốn đổi dược. Cao tiểu thư dược lại là hắn lao bà đổi, miệng vết thương ở đầu gối, này vốn không phải vấn đề lớn. Nhưng ở cổ đại liền thành vấn đề, cái này tên là triển hướng binh lang trung, cư nhiên có cái lao bà, ha ha, chính là cái loại này hộ sĩ lao bà. Người này thật là phi thường làm người vừa ý ngọc nguyệt nhìn hắn hai mắt liền sáng lên, này có cái tùy đoàn bác sĩ cũng không tồi sao. Triển lang trung, mẫu thân muốn đi trong quân đội tìm phụ thân, nhưng ngươi cũng thấy rồi, tả hữu đều có thương tích trong người, có thể hay không thỉnh ngươi tùy quân một hàng, đợi đến đại gia thương hảo, ngươi lại trở về. Không thể, vị này tiểu công tử Ta vốn là sơn nam nhân sĩ, bởi vì trong nhà bị hạch tội, lúc này mới bị xung quân đến đây, như thế nào có thể rời đi nơi đây, tái phạm vương pháp, hơn nữa ta cũng đi không xa. Ngọc Nguyệt lúc này mới nhìn đến, người này mũ duyên hạ, ẩn ẩn có màu đỏ ấn tự, đây là xung quân quan nô tiêu chí. Loại này quan nô có thể mua bán, Ngọc Nguyệt cười hỏi, nếu có thể đi, có bằng lòng hay không đi theo chúng ta đi. Triển hướng Vinh Lang Trung, tự nhiên là nguyện ý, cao gia quân không cần bao lâu, tất yếu hồi trình có thể đi theo về đến quê nhà phụ cận, đó là thật tốt sự tình. Tại đây nơi khổ hàn hắn cũng ngao không dậy nổi. Lập tức, thanh ngụ mụ, mụ liền cầm bạc, tiêu tiểu trưởng quay đi huyện nhà, này đó biên ru huyện nhỏ, chi huyện đại nhân cũng không có rất dày nước luộc, có thể bán rớt một cái quan nô cũng là một bút thu vào, tuy rằng cái này chuyển hướng vinh nghe nói một tay y thuật cũng không tệ lắm, nhưng này có ích lợi gì, chính mình là không có can đảm thỉnh một cái quan nô tới hạ dự phương. Lập tức liền đem triển hướng vinh cùng này thê chu thị quan nô thân khế lấy ra tới, giao cho thanh mụ mụ trong tay. Được 100 lượng bạc thu vào. Kỹ thuật ngành nghề hạ nhân, bán đến muôn quý chút. Chưa hôm đó, triển hướng vinh cùng chu thị trở lại chính mình phục vụ y y quán, đem quần áo của mình thu thập hai bao. Theo bọn nha dịch trở về vận may khách điếm, này liền xem như từ cũ chủ nhân, về tân chủ nhân. Ngày hôm sau, cao gia quân liền rời đi trường xuân huyện, hai người cũng đi theo phía sau. Phu thê hai người cảm thấy này tân chủ nhân hành sự tương đối vô thường, một đội thương binh, có thể kéo đến địa phương nào đi, nhưng ra huyện thành, hướng bắc chuyển tiến một cái tiểu lâm tử đi, lại có một cái thôn trang ở chỗ này, đại gia liền đều đi vào nghỉ tạm đi. Đại gia an tâm ở chỗ này dưỡng thương đi, ở tại khách điểm cũng là không quá an toàn, ở nơi này, ai cũng tìm không thấy, đều yên tâm đi. Thanh mụ mụ ra ngửa tới chân an mọi người, cao gia quân chính đi không được, lúc này mới bất quá mười giảm nhiều lộ. Hảo những người này liền duy trì không được, tưởng nghỉ chân đi, lại không mà dừng lại, ai ngờ đến, chủ nhân ở nhà nhiên ở ngoài thành mua nông trang, này quá đắc nhân tâm. Tốt 5 tốt 3 ở một gian phòng, đều an tĩnh mà ngồi xuống, phan mụ mụ cầm thật nhiều quần áo ra tới, mỗi người đã phát một bộ, từng người an tâm dưỡng bệnh. Đến nỗi triển lang trung phu thê, chính là một mình một ám một cái phòng xếp, phòng trong là hai người phòng ngủ, gian ngoài lại chi hảo chút cái giá, dược triển, cối thuốc, phơi giá các màu đồ vật đều đủ. Thật nhiều dược thảo thành đôi mà đặt ở trong phòng ngoài phòng, triển lang trung vừa thấy, mặt mày hớn hở, mang theo tức phụ thu thập lên, hoàn toàn không để ý tới chính mình đây là tới nơi nào. Toàn tâm toàn ý mà hộ lý khởi các vị thương binh lên. Cao Tiểu Thư không nghĩ tới, tại đây thôn trang, cư nhiên có thể nhìn đến chính mình quan tâm không thôi hai cái nhi tử, này, quá ly kỳ. Cung viện một chúng hạ nhân đều đều ở cương, hầu hạ khởi bị thương nàng tới liền càng tận tâm, hơn nữa Ngọc Nguyệt trực tiếp dùng không gian thủy thiêu nhiệt cho nàng phao tám các loại dược phẩm cũng cùng được với cao tiểu thư thương thế tự nhiên khôi phục thật sự mau thực mau liền đều thu nhỏ miệng lại đóng bể cái khác cao gia thương binh nhóm vô dụng không gian bọt nước tám, chính là lau miệng vết thương hơn nữa ăn đều là không gian thủy còn có không gian đặc biệt thích hợp sinh tồn linh khí các loại dị phẩm rau dưa vào không gian đó chính là thật sự tiến triển cực nhanh hảo hết thể đều ở nắm giữ chung ngọc nguyệt đem đại gia đưa vào không gian vẫn cứ là ngày đêm kiêm chỉnh hướng về phương bắc chạy đến này tuyết động thâm Ngựa đều là vô dụng, Ngọc Nguyệt trực tiếp mang theo thanh mụ mụ dùng ván trượt tuyết làm việc. Thanh mụ mụ cảm thấy này quả thực so khinh công còn nhanh chút, lại dùng ít sức. thật tình là hảo. Xem ra, này chủ tử sư môn là có điểm đạo lý. Ngọc Nguyệt cùng thanh mụ mụ ba ngày sau, mới chạy tới Bắc đại doanh trung quân trong lề ợ. Lúc này, dùng đói phu biến doanh tới hình dung này Bắc đại doanh có chút cực đoan. Chính là, này tam đốn cũng thành một đốn cung ứng đã là Bắc đại doanh hiện trạng. Vương Lão Tứ nhìn đến Ngọc Nguyệt cái thứ nhất động tác chính là đi xem Ngọc Nguyệt phía sau, ngươi không mang xe tới. Làm gì mang xe? Lớn như vậy tuyết, có xe cũng đi bất động à, còn có, liền tính mang theo 10 xe lương tới, ngươi chuẩn bị thế nào? Có thể ăn một cơm vẫn là hai đốn. Ngọc Nguyệt bĩu môi, đối với cái này không đàng hoàng cũng bất động đầu góc làm kêu kêu tỏ vẻ không mừng, sau đó triển khai miệng cười, hướng về phía chính mình làm ông ngoại cười thành một đoá hoa, làm ông ngoại, tưởng ta không có hay không nghĩ đến ta sẽ đến. Tiểu nha đầu, thật là không bất lo, nơi này cũng là ngươi có thể tới, đừng nói trời giá dết này, ta này còn muốn đánh giặc đâu, ngươi cho rằng đây là cái gì hảo ngoạn địa phương. Ngài lão Nhân gia lần trước không phải nói, nơi này có hùng, còn có ngốc hiệu bảo, này hiệu bảo thịt cháu gái nhi còn không ăn qua đâu. Này đến không khó, ngày mai khiến cho người bắt một con tới, bất quá ông ngoại ta nơi này thiếu y hề thiếu lương, này hiệu bảo hiện giờ cũng khó bắt thật sự. Ngày mai không nhất định có thể bắt được đến. Ông ngoại có biết sao lại thế này? Quân đội tiếp viện cũng đưa không lên. Khẳng định là có người dảo quỷ, chờ ta trở về kinh một đám lý chiêu số chịu trợ lộ ra. Vương Lão Nguyên xoay nói đến leng keng, nhưng nghe được ra tới, tự tin không đủ, lúc này không trở về đến đi, có thể thắng hay không lợi khải hoàn, đó chính là còn có đến nói đi. Vương Lão tứ cũng không để ý, gọi người đưa lên nóng hầm hập bạch diện màn tàu. Sau đó chính là một chén canh thịt dê. Ai? tạm chấp nhận ấm áp thân mình ngọc nguyệt nhìn hắn rõ ràng có điểm tái nhợt gầy ốm khuôn mặt rồi tay lấy qua màn thầu đầu liền vương lão tứ cung cấp muối đồ ăn ăn lên ngọc nguyệt biết này khẳng định là chính hắn thức ăn bởi vì hắn nhìn đến đưa cơm tới thân mình vẻ mặt không tha cái này cứu cứu thật là cứu cứu a ngọc nguyệt nhìn hắn cứu yên tâm đi ta tới hết thể có ta ha ha lão cứu ta yên tâm rất liền biết ngươi nhất có bản lĩnh này chơi thượng mấy ngày cùng phụ thân ngươi Thúc thúc thấy thượng một mặt, vẫn là trở về đi. Nói vậy ngươi trên đường cũng thấy được, chúng ta vẫn luôn ở giao chiến trạng thái. Không an toàn, biết không? Lập tức, Ngọc Nguyệt tan một cái màn đầu, uống lên một chén nhỏ canh thịt dê, dư lại tự nhiên vào vương láo tứ bụng. Sắc trời cũng không tệ lắm, Ngọc Nguyệt mang theo vương láo nguyên xoái cùng vương láo tứ, đồng loạt đi tham quan chính mình ván trượt tuyết. Cái này, giống như cùng những cái đó mọi dợ có điểm phản phất. Bọn họ khẳng định không có ta cái này hảo. Ta lần này cho ngươi mang đến có 100 nhiều phó bộ dáng, trước an bài người tới, từ thanh mụ mụ giáo hội bọn họ, sau đó, lại làm cho bọn họ đi giao người khác. Nhưng hôm nay này bản tử rất khó làm. Doanh hẳn là có công binh đi. Có là có, nhưng này ăn cũng chưa ăn no, có thể làm cái gì. Nói nữa, này nghề mục thật đúng là muốn trọc giận lực. Vương Lão tứ ngượng ngùng nói chính mình hôn đến nước này. Cứu cứu, ngươi này đó lương thảo lều trại đều là trống không. kia nhưng không. Nhiều như vậy đều không. Biết rõ cố hỏi, quá thượng mấy ngày, chỉ sợ ta đồ ăn đều không có. Trong đội ngũ chỉ cần đói chết người sự tình một phát sinh, trên cơ bản chính là bại tự đương đỉnh, cái gì đều đừng nghĩ. Vừa vặn lúc này, tới hai cái thứ chờ tiểu đội hội báo địch tình, Ngọc Nguyễn biết, đây là quân sự cơ mật, chính mình không hảo đi bằng thính, Vương lão Tứ cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần trực diện chính mình thất bại, ngươi nói, đều là cứu cứu, này một cái nghe nói đã là không kém lương thực. Chính mình còn như vậy không điểm khởi sắc, ngựa ngùng a. Ông ngoại, cứu cứu, các người đi vội đi, ta ở doanh khắp nơi đi dạo, nhưng có lệnh bài. Ngọc Nguyệt vẫn là thực hiểu công việc, nay ở trong quân đội tàn bộ, nay lệnh bài là cần thiết. Đừng cho đương mật thám cấp tóm được lên, rốt cuộc chính mình muốn đi địa phương, cũng không phải là giống nhau mà. Chưa xong còn tiếp. Chương 432 tính kỹ thuật sách lược. Đợi hôm nay canh một đưa lên, đại gia ngủ ngon. Lại là một tháng bay nhanh mà đi qua. Cảm tạ các ngươi cho tới nay làm bạn, cảm ơn." Vương lão tứ không nghi ngờ có hắn, giơ tay từ bên hông đem chính mình lệnh bài trừu xuống, dưới, đưa tới ngọc nguyệt trong tay, "Chính ngươi đi một chút, cái này thân binh đi theo ngươi, để ý ngươi cấp mệ phương hướng." "Có lớn như vậy sao ngươi này doanh địa?" Ngọc Nguyệt cố ý làm bộ khinh thường này làm cứu cứu bộ dáng. Đều là trắng xóa một mảnh, ngươi tìm không thấy phương hướng. Vương lão tứ đảo qua gần nguyệt khói mù, tâm tình hảo vô cùng, cuối cùng không có bạch đối này tiểu nha đầu hảo, xem đi. Xa xôi vạn dặm đi vào chính mình địa bàn, chính là cao láo đại chỗ, nàng cũng không có tự mình đi a ha ha, vui vẻ, vui vẻ. Hảo, Ngọc Nguyệt dẫn theo hắn lệnh bài đắc y rảo rạt mang theo thanh mụ mụ đi rồi. Đi theo nàng phía sau thân binh là cái củ cải nhỏ, tiếp mệnh lệnh liền mang theo Ngọc Nguyệt ở quân doanh tàn bộ, chính là, vị này tiểu công tử thật là kỳ quái, này một đám không lều trại có cái gì đẹp, còn không chuẩn chính mình đi theo đi vào. Thân binh tiểu tướng là có tính cảnh giác. Bản tâm là không chuẩn người ngoài đơn độc đi vào, nhưng Ngọc Nguyệt cầm phó nguyên xoáy đích thân tới lệnh bài, hướng về phía hắn nhoáng lên, nhoáng lên, hắn cũng không dám ngăn trở, nghĩ thầm, một cái không lều chạy cũng không có gì bí mật đi, cũng liền tùy nàng đi. Ngọc Nguyệt một cái lều chạy liền phải ngây ngốc 30 phút, chống rỗng, có khi nào đẹp. Tiểu thân binh không nghĩ ra, Ngọc Công Tử thế nào, còn làm không biết mệt, một cái cũng không kéo xuống đâu. Tiểu thân binh không biết, Ngọc Nguyệt thấy vương láo tứ muốn gặp mật thám. Tự nhiên là tận dụng thời cơ, thất không hề tới, Ngọc Nguyệt không tin vương Lão tứ phục hồi tinh thần lại. Không đem chính mình đuổi đi về nhà đi, cho nên, muốn ở trước tiên đem chính mình hóa tả xuống dưới, bằng không, này một chuyến thật là đến không. Lập tức nàng cùng thanh mụ mụ rửa gần cái tiến xong rồi vương gia quân đại doanh liều trại, liền tính là hạ hóa cũng đem Ngọc Nguyệt mệnh đến quá sức. Sắc mặt đều trắng, thanh mụ mụ đau lòng đến muốn mệnh. Khá vậy biết đây là cái cơ hội tốt, liền đỡ Ngọc Nguyệt kiên trì đến cùng, rốt cuộc. Đêm này mấy cái lều lớn đều chứa đầy. Ngọc Nguyệt lúc này mới dừng tay, ngồi dưới đất, lập tức liền đem linh dịch lại ăn một giọt đi xuống, này đan điền trồ dâng lên một cổ dòng nước ấm, lập tức tinh thần rung lên. Dùng hết thần thức thêm tinh thần lực lúc này mới chậm rãi khôi phục. Ngọc Nguyệt sắc mặt trước hết hoan quá mức tới, nhưng vẫn như cũ cả người không tính, liền đỡ thanh mụ mụ tay, không chịu lại đi, không cần thiết sao. Này mấy cái lều lớn đều chất đầy lương thực. Tiểu thân binh liền mang theo Ngọc Nguyệt về tới trung quân lều lớn. Lêu lớn cửa, phụ mệnh tập kết binh lính đã chờ ở sân thể dục. thanh Ngụ mụ, mụ nhìn nhìn Ngọc Nguyệt. Thấy nàng sắc mặt bình thường lúc này mới yên tâm. Ai, liền tính là tiên gia bà bối, cũng là đả thương người A, lúc này mới bao lâu, mệnh thành như vậy, phải biết rằng. Trong không gian nhưng còn có một nửa lương thảo không có dọn ra tới đâu. Vương gia phụ tử đem sự tình đều an trí thỏa đáng, kế tiếp chính là nhất mấu chốt. Làm người học văn trưởng, cái này là cần thiết, thanh Ngụ mụ, mụ tự nhiên đi đương huấn luyện viên đi. Sớm một chút giao, cũng sớm một chút xong việc không phải. Vương Lão Tứ liền an bài Ngọc Nguyệt quân doanh sinh hoạt, này một đột nhì, đã cấp Ngọc Nguyệt đáp cái lều trại ra tới. Bên trong phủ kín ra dê, này xem như. Ha ha, giữ ấm thi thố. Lều trại châm một cái đống lửa, quả nhiên không tồi, còn có thể chắp vá trụ. Ngọc Nguyệt lúc này mới tính đã biết, này cổ đại, thật là lành A Nguyên Lai chỉ có ca ca cùng chính mình ở tại phạm gia nhà cũ thời điểm, lại thiếu ăn cũng không thiếu củi lửa. Hơn nữa thời tiết cũng không có phương bắt như vậy đông lạnh, cái này làm ông ngoại cùng cứu cứu lúc này đây bị người khác cấp tạp lấy trụ cổ, này lều lớn thiêu đều là xài, mà không phải ngày thường thiêu chỉ bạc than. Cũng may, chính mình không lẩu kia một lều chạy than, thật là ông trời có mắt. Ngọc Nguyệt quyết định nói cho cái này cứu cứu, hiện giờ hắn lại là kẻ có tiền. Địa chủ gia có thừa lương. Cứu, ngươi này cũng quá keo kiệt, biết rõ ta không thích củi lửa hương vị, lại cứ muốn thiêu xài, còn có, ta không mừng mị phở. Ngươi vừa rồi cho ta ăn màn đầu, Ngươi mãn thương gạo phóng chó ai ăn a. Tiểu nha đầu, không lương tâm, kia chính là đồ tốt nhất, ngươi là không biết cứu cứu ta, hiện giờ à, bị người tạm chết lạc. Ngươi muốn hiếu bảo thịt, ta đã an bài người đánh đi. Tốt nhất, cứu cứu là sinh khí, ta thật là cùng mẫu thân nói, mới ra tới, ta tổ mộ gia cũng là biết ta ra cửa, ngóc một lát cơm chiều nhưng đến cho ta nấu cơm ăn, ta cũng chưa nói muốn nhân xâm gà. Ngươi này tham gà còn không thiếu. Hôm trước có cái thân binh ở trong rừng đào một gốc cây tham, đưa đến lang trung chỗ, ta đi gọi người đưa tới, lại cho ngươi đánh chỉ gà rừng, kia chẳng phải là nhân sâm gà. Vương lão Tứ lạc quan hướng về phía trước an bài Ngọc Nguyệt nhân sâm gà. Cứu cứu xem ra là thật đau ta, người nọ tham gà cũng là cái nói, ta là không ăn, ta chỉ ăn cơm. Ai nha, tiểu tổ tông, ta đây đến làm người đi cho ngươi mua, đến chờ thượng hai ngày, ngươi cũng biết, này phương bắc nhưng không thế nào hưng ăn mễ. Có thể mua được cũng chỉ có mì phở mà thôi. Cứu cứu thích nhất nói giỡn, ta chính là chính mắt gặp người kho lúa đôi tràn đầy lương bao, chẳng lẽ đều là mặt. Một túi gạo cũng không có. Điên rồi, kia kho lúa lều chạy, có lao thử đều bị bắt tới liền ra ăn. Ngọc Nguyệt liền lôi kéo hắn góc áo, gạt người đâu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xem. Được như ý nguyện mà nhìn đến vương láo tứ miệng dương khép không được tới, sau đó, chạy như bay nhào hướng lương bao, duỗi tay liền xả tới vài bộ túi, xuôn sao một chút. Một túi mễ liền chạy xuống dưới, một khác đôi tử, rỗi ra tay liền biết, đó là mặt. Thiên lạp, gia quỷ, không hiền thần. Vương lão tử mang theo thủ hạ thân binh, điên giống nhau nhào hướng các liều trại. Giai đại vui mừng, là không có khả năng. Làm ông ngoại, là khối lao khương, lập tức hạ mệnh, phong tỏa tin tức, có lương sự tình không được nói bậy đi ra ngoài, lập tức tinh tế vừa thấy, đều là chính mình gia thân binh, trời cao quả nhiên, có đức hiếu sinh. Sau đó, hắn lập tức phái binh thủ kho lúa hết thể đều bảo trì nguyên dạng, không thể lộ ra nửa điểm tin tức. Nay các thần tiên hiển linh sự tình, người khác tin có thể, nhưng là Vương Lão Nguyên Soái đó là không tin. Thực sự có quỷ thần, chính mình trong tay giết như vậy những người này, không nói thượng vạn cũng hơn một ngàn. Hơn nữa chính mình mang theo quân đội, các huynh đệ làm sát nghiệt chính mình cũng đến gánh vác, như thế nào không thấy có báo ứng thượng thân? Này còn phản thiên, cư nhiên, ha ha, thần tiên cho chính mình đưa lương thực tới, tuyệt đối là không đúng. Một hồi kiểm tra. Cái này đã sớm không lương kho lúa, cũng chỉ có trước mắt cái này nhóc con đi vào Ngọc Nguyệt ở trong lòng hắn, vẫn luôn là có điểm thần bí sắc thái người, cái kia thần tiên sư phụ đó là cái vấn đề, nhưng đại gia lời thề son sát, đó là định vương còn cầm phương thuốc, cho nên, cũng không có người hoài nghi à, chính mình cái này làm ông ngoại khẳng định là không thể hoài nghi, sở hữu này đó, đối với một cái tư cách lao khương tới nói, tin tưởng là một chuyện, chân tướng vẫn là tương đối quan trọng. Vương Nguyên Xoái quyết định, hôm nay cái... Như thế nào cũng muốn đem cái này chân tướng biết rõ ràng, cũng chỉ có như vậy, cái này làm cháu gái an nguy cũng mới có thể có điều bảo đảm. Đặc biệt, nàng tương lai nhà chồng, kia cũng không phải là thiện mà, một đám, đều là nhân tinh đôi ra tới nhân tinh. Làm ông ngoại làm gì như vậy nhìn ta? Ngọc Nguyệt thật sự bị này song tinh quang lập lòe đôi mắt xem đến có điểm giận cả tóc gái, cả người đều không được tự nhiên. Người tới, đi bên ngoài cảnh giới, mười thước trong vòng không được tới gần. Bên ngoài ầm ầm nhận lời, Ngọc Nguyệt liếc nhìn. Mấy cái ý tứ, đây là muốn làm cái gì? Ngọc Nguyệt cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình đại biến người sống chỉ sợ liền tính là lộ ra manh mối. Được rồi, tiểu nha đầu, ông ngoại ta cũng không phải là bạch đường. Nói nữa, ngươi nói như thế nào cũng không thể giấu giếm ông ngoại ta đi. Nói cái gì? Ngọc Nguyệt làm cuối cùng tranh thủ, một bên trong lòng nhanh chóng tính cung khai sau hệ số an toàn. Những cái đó lương thực, còn có ngươi sư phó. Cái này sư phó thật là, Ngọc Nguyệt đột nhiên cảm thấy. Thật sự cần phải có cái chân nhân tồn tại, này một cái hai cái, ai, nhưng ai có thể kham đương khởi trọng trách ta, có thông thiên triệt địa khả năng. Sư phó, gia châu thổi đến lớn, có điểm không hảo song việc A, đương nhiên, hiện tại mà nay mắt trước, chính mình đến đem cái này khôn khéo ông ngoại đối phó qua đi. Làm ông ngoại, thông minh lớp người già tử nhất không thảo hỉ, đều nói khó được hồ đồ, ngài lao nhân gia sao lại thế này, sống lớn như vậy đem tuổi, một chút cũng không biết này quy củ đâu. ngọc nguyệt Nhìn cái này ông ngoại, trên mặt mang theo thập phần không vui, cái miệng nhỏ dầu. Tiểu nha đầu A, ông ngoại đã biết, này không trong lòng hiểu rõ sao. Ta còn có thể hại ngươi không thành, nói nữa, nhiều như vậy lương thực, nhiều như vậy người nhìn, chẳng lẽ ngươi tiểu nha đầu còn tưởng rằng có thể ngăn chặn này từ từ trúng khẩu. Này cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi tới cũng quá xảo biết đi. Này trong quân đội mặt, không thể nói ta là nhất nôn cựu đỉnh, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, mặt trên còn có thể không có cái giám quân. Cái này, Ngọc Nguyệt thật không nghĩ tới, ngẫm lại cũng đúng vậy, nạp đại quân đội, đổi ai cũng không thể yên tâm a, đổi chính mình cũng khẳng định sẽ là có an bài khác. Ông ngoại, cho nên, ngươi phải có nói thật, ông ngoại còn có thể chu toàn một vài, thời gian không đợi người a. Ông ngoại muốn như thế nào chu toàn? Ngọc Nguyệt nhìn cái này vẻ mặt nghiêm túc ông ngoại, chẳng lẽ chính mình làm sai? Này lương thực là ngươi mang đến. Là. Ông ngoại cảm ơn ngươi a, ta hảo cháu gái, như vậy Ngươi như thế nào bỏ vào đi, còn lấy đến ra tới. Ta đưa ngươi đến hai mươi giảm ngoại đi, sau đó, tiêu thân binh thay đổi trang, làm như đưa quân lương tới. Làm ông ngoại, này khẳng định là không được. Ngọc Nguyệt cười gãi gãi đầu, này lương thực là ta trộm tới, sư phó cho cái pháp thuật bao, ta đều dùng, hiện giờ chỉ phải một cái. Cái gì tiêu chỉ phải một cái. Sư phó năm đó cho ta hai cái thu phủ, còn có hai cái phóng phủ, ta ở. Thanh Thanh thật thật đem này lương thực nơi phát ra nói chẳng qua kỹ thuật thủ đoạn trải qua nghệ thuật gia công, đương nhiên liền kỹ thuật mặt tới nói, nguyên bản quá mức ly kỳ, pháp thuật này nghệ thuật gia công lại có thể làm người tiếp thu ở cái này khoa học tri thức nghiêm trọng thiếu hụt thời đại, một cái pháp thuật cao cường đạo sĩ hoặc là đắc đạo cao tăng, đó chính là mọi người tín nhiệm tiếp thu. làm ông ngoại nghe xong trong lòng đại hỉ, lập tức đem kế hoạch của chính mình thay đổi, quyết định biến thành mua, đương nhiên cái này tài chính nơi phát ra lại hoàn toàn có đến nói, ngọc nguyệt hai tay vòng. Đã có thể giá trị 40 vạn lượng bạc, này vòng tay tử, đương kim thái hậu trên tay, còn có hoàng hậu cùng quý phi trên tay đều cắt có một bộ. Kia chính là qua minh lộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 433 rổ rất quan trọng. Ê, ha ha. Thanh mụ mụ vào được, chung quanh này một chạm trán đều là người một nhà, lập tức liền nghị kế định rồi, ngọc nguyệt liền đi rồi, đương nhiên là lặng lẽ đi, cũng chính là mười dặm mà ở ngoài, có cái thị trấn. Đại biến người sống không lương thực siếc liền ở cái này tên là Ngọc Tuyển Trấn trên diễn. Việc này thành công, tự nhiên, từ hôm nay khởi, vương gia bộ đội thượng nhân người còn no. Ngọc Nguyệt là đêm đó trời tối thấu khi đi, tự nhiên, ở nàng đi phía trước, có rất nhiều vương gia tư binh đi rồi, tới rồi Ngọc Tuyển Trấn trên một khách điếm ở xuống dưới, Ngọc Nguyệt tới rồi thời điểm, liền thấy được nhóm người này, chân thành mà đối vương ông ngoại tỏ vẻ cao thượng kính ý, nơi đó có thể tìm được bộ dáng này ngàn mặt người. Mỗi người đều thoạt nhìn một cái bộ dáng, xoay người là có thể quên gương mặt, thật là rất khó tìm a, này cường đạo chẳng những tìm được, hơn nữa là một đáng người. Trong không gian kia một trăm tên lính đã là tung tăng nẻ nhót, nếu không muốn chết thật sự khó coi, Ngọc Nguyệt tưởng định rồi, vẫn là đến cùng mẹ kế nói sự thật giảng chân tướng, đương nhiên, nói ở phía trước, đây là cần thiết. Bị mẹ kế một trận oán trách sau, Ngọc Nguyệt thuận lợi quá quan, đem này một trăm bộ đội đặc trùng mang theo ra tới, rốt cuộc, tới phương Bắc. Nhưng không đơn thuần là giúp kết nghĩa, này thân cha lực lượng cũng đến gia tăng. Bộ đội đặc chủng gia không gian môn, tự nhiên là một người một ly quên đi thủy. Ai, có gian lận khí chính là thực cấp lực ca ngọc nguyệt nhìn này một trăm người bảo hộ cha đặc công đội, trong lòng có nhẹ nhẹ mừng thầm. Loại này có thể hỗ trợ cảm giác thật tốt. Này chân trên, có một nhà rất lớn kho hàng, mùa đông giống nhau đều là không, nhưng đột nhiên tới cái phương nam trường quài, muốn thuê cái này kho hàng. Kêu giá cả tự nhiên là tự yêu. Một cái lao quản gia làm hạ thủ tục, lập tức liền tiếp quản cái này kho hàng. Tự nhiên, thức mau, kho hàng cũng chất đầy hàng hóa, nhưng không ai biết là vào bằng cách nào. Đương nhiên, cũng không ai quan tâm, như vậy lênh thời tiết. Không hảo hảo bàn ở đầu giường đất thượng miêu đông, nhà ăn củ cải đạm nhọc lòng làm cái gì. Hai nơi người đụng tới cùng nhau, sau đó, một phương là tới đón hóa, một phương là đưa hóa, vì thế, hợp tác vui sướng. Vương gia hai phụ tử cười thành Phật di lạc. Thiên Y Lễ vô phùng a lão liêu ra, chúng ta liền chờ xem đi. Phạm Khiêm Hòa cùng Khiêm Văn gặp được Cao Tiểu Thư, này quả thực là quá ly kỳ. Cao Tiểu Thư thân thủ đem này 100 người giao cho hai huynh đệ, sau đó lại giao Đái Hảo chút sự tình, Hảo chút dược trực tiếp liền phân tới rồi Phạm ra hai huynh đệ trực tiếp thủ hạ, này 100 người, kia quả thực là một cái đỉnh 10 cái hảo hán. Phạm Khiêm Hòa đó chính là như hổ thêm cánh. Cao Tiểu Thư cũng không thể lâu nốc, cũng liền ly Bắc Đại Doanh. Phạm gia hai huynh đệ biết. Đây là Ngọc Nguyệt sư phó thần thông, không thể nói, hai người lập tức đem miệng bế đến gắt gào, Ngọc Nguyệt đối khiêm tốn trai nhất thưởng thức một chút, cũng là nhất phiền chán, chính là manh tin, chỉ cần hắn cho rằng là vì hắn tốt thân nhân, nhất định chính là nói cái gì đều tin. Tỷ như năm đó bát mãi mãi, cũng may hiện giờ, người này đã đổi thành Cao gia đại tiểu thư. Thật là bồ tát phù hộ. Cao tiểu thư kêu hắn câm miệng, hắn này miệng liền bế đến cùng vỏ trai giống nhau khẩn. Vương gia hai cái nguyên soái đều chưa từng biết được. Chỉ biết Ngọc Nguyệt lần này mang đến đưa lương người, là Phạm Gia Gia Binh, ha ha, mọi người đều có sao, tranh chỉ mắt bế chỉ mắt. Hơn nữa đây là ở gia tăng chính mình phần tháng sao Này lương xe một xe xe hướng đại doanh vận, xem đến các loại binh đó là một đám tình cảm quần chúng chào dâng oa này, sĩ khí không cần cổ đều vũ đi lên, sau đó đâu, này ván trượt tuyết đó chính là học được nói như thế nào đâu, trôi chạy rớt, này đó binh, một đám, muốn nhiều cơ linh, có bao nhiêu cơ linh, tùy tiện điểm rút vài cái. Mỗi người đều ở tuyết thượng bay tới thổi đi, làm Ngọc Nguyệt xem đến chứng mắt, mỗi người đều là cường đạo A, này muốn tới đông vận hội đi lên, đó chính là đoàn thắng. Tiết tấu A. Thời tiết quá lạnh, Ngọc Nguyệt các loại mục đích đặt tới, cũng liền công thành lui thân, phải đi về, này tới thời điểm đó là không muốn sống chạy tới, Ngọc Nguyệt cả người đều gây một vòng, hồi trình khẳng định không thể liều mạng như vậy. Này tính lên, trở lại trong kinh, chính là một tháng về sau sự tình, đó chính là ba tháng chúng, tháng năm hôn kỳ. Vương Nguyên xoay nhưng xuất ruột, liền phái thân binh tặng Ngọc Nguyệt hồi kinh. Ngọc Nguyệt hai thán, này thật là hảo tâm làm chuyện xấu, chính mình này trên đường lại đến chịu khổ bị liên lụy. Nay trưởng đối chi ái có đôi khi là ăn không tiêu à, bất quá, ăn không chịu nổi, trưởng giả ban không thể tử, Ngọc Nguyệt cắn răng tiếp. Sau đó, liền cáo biệt hai vị vương gia kết nghĩa thích, hơn nữa chính mình khiêm tốn cha cùng thúc thúc. Bước lên về nhà lộ, lên đường bình an, Ngọc Nguyệt lung lay đi tới kinh giao 18 giảng trang. kỳ thật. Ly này kinh thành còn phải có 180 gram đường, vương gia thân binh, đó là vô chiếu không thể hồi kinh, lập tức liền từ Ngọc Nguyệt, một đội nhân mã lặng yên hồi trình, đến nỗi vì cái gì muốn sớm như vậy, đây chính là vương gia hai cái đại xoáy luôn mãi tính toán kết quả, nơi này không dễ dàng làm kia Liếu gia, Kim gia phát hiện dấu vết, liền tính phát hiện, cũng không thể tính thành hồi kinh trên đầu đi, đến lúc đó có thể đẩy nói, đây là trước kia phái gia mua lương phân đội nhỏ, đến nỗi Ngọc Nguyệt muốn chứng minh cái đi này 3 ngày lộ, Cái này không có vấn đề, có thanh mụ mụ ở, an toàn có.